t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi mốt chúng tôi có hai người nhưng cậu chỉ có một người chỗ tốt thì cậu chiếm toàn bộ trần nam tinh lập tức kêu lên nếu như mấy người có biện pháp có thể ngăn con sinh vật thần huyết kia lại được phương thức phân phối có thể làm ngược lại tôi không có ý kiến gì diệp vũ phong lại chắc chắc nói ra trần nam tinh lập tức nói không ra lời nếu như y có biện pháp cũng sẽ không bị chật vật như vậy còn chết đi bốn tiến hóa giả biến dị nói kế hoạch của cậu đi trần tử thần lại nói thẳng ra Tôi tin tưởng người của trần ô không i tin người Gia đều sẽ giữ lời Diệp rồi nói, giản, sinh kia rồi. nói nói cái giảm tưởng Trần gạt. một chút thật rất đơn giản, tốc độ của con sinh vật thần huyết kia rất nhanh. Chúng ta hạ thấp tốc ta thể tốc t nên cũng Phong dừng đơn con nhanh, chúng nó xuống đang nhảm Chúng nó xuống được được? gì của cho của của Cậu có của hứa, lừa sao đều độ độ độ sẽ sẽ là làm hạ Vũ kỳ vậy? nam tinh tức giận kêu lên đương nhiên là mấy người không được nhưng mà tôi có thể diệp vũ phong nói xong triệu hoán ra một luồng khói màu đen luồng khói kia giống như là cát chảy không ngừng lưu động giống như là một cái đồng hồ cắt vòng đi vòng lại đây là thú hồn phụ thể nê triều lưu s a cấp thần huyết của tôi nó có thể phụ thể ở trên người bất kỳ dị sinh vật nào khiến cho dị sinh vật kia giống như ở trong vũng bùn hoàn toàn không thể tự kiềm chế hành động sẽ trở nên rất trị độn đương nhiên mặc dù là thú hồn thần huyết nhưng mà hiệu quả phụ thể ở trên thân thể sinh vật thần huyết không mạnh lắm nhưng cũng đủ khiến cho tốc độ của sinh vật thần huyết kia giảm xuống một chút mấy người cảm thấy chú ý này như thế nào diệp vũ phong chỉ vào thú hồn nê triều lưu sa hỏi vậy phải xem cái thú hồn phụ thể này của cậu có thể khiến cho tốc độ của sinh vật thần huyết kia giảm xuống bao nhiêu trần tử thần nhìn chằm chằm vào nê triều lưu sa nói cậu có thể tự mình thử một lần nói xong diệp vũ phong liền lệnh cho thú hồn nê triều lưu sa kia xông về phía trần tử thần khói khí màu đen cuốn về phía trần tử thần rất nhanh đã quấn quanh người của trần tử thần làm nổi lên khói khí màu đen trần tử thần thử đi vài bước Hành động thoạt nhìn rõ ràng chậm chạp hơn rất nhiều. Trần tử thần khẽ gật đầu, hiệu quả không ràng động Trần đầu, gật rất tử tệ, rõ mặc quả có có diệp vũ phong thu thú hồn nê triều lưu xa lại lại cùng hai anh em trần tử thần bàn bạc phương án hành động cụ thể lúc này mới lên đường một lần nữa đi vào xào huyệt dị sinh vật hàn sâm ở phía sau đi theo đám bọn họ xuống dưới bọn họ cũng không để ý đến hàn s â m đợi lát nữa nói không chừng hàn s â m còn có thể trợ giúp bọn họ hấp dẫn lực chú ý của con sinh vật thần huyết kia cho nên bọn họ cũng không có ý muốn ngăn cản hàn s â m đi xuống đây đã không phải lần đầu tiên hàn s â m đi xuống xào huyệt dị sinh vật dị tinh phát ra ánh sáng màu xanh biếc cũng không khiến hắn cảm thấy khẩn trương nữa cho dù con dị sinh vật kia thật sự là sinh vật siêu cấp thần huyết hàn s â m cũng có sức liều mạng không bao lâu sau hàn s â m liền thấy vách tường dị tinh thể đã bị đánh nát cùng với không gian rộng lớn bên trong xào huyệt dị sinh vật dưới mặt đất tất cả xào phòng lớn nhỏ răng khắp nơi có loại cảm giác khủng bố để cho da đầu của mọi người tê dại giống như là xào huyệt của một con nhện giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ có vô số nhện độc từ bên trong lao ra làm cho người s ờ n hết cả gai ốc ngay ở bên ngoài vách tường bằng dị tinh thể khắp nơi đều là vết máu loang lổ nhưng lại không nhìn thấy thi thể của bốn tiến hóa giả biến dị kia cũng không biết là đã bị ăn sạch hay là bị kéo đi nơi nào rồi thần thiếu trong chúng ta chỉ có cậu có năng lực né tránh công kích trí mạng của con dị sinh vật kia phiền cậu đi trước trước tiên dẫn con dị sinh vật kia ra ngoài tôi mới có thể sử dụng thú hồn nê triều lưu xa với nó diệp vũ phong dừng bước nói với trần tử thần trần tử thần khẽ gật đầu triệu hoán ra một cái thú hồn biến thân loại khỉ cùng mình dung hợp người chạy tới trước vách tường bằng tinh thể đã bị phá vỡ xoay người chui vào trong không gian xào huyệt dưới mặt đất diệp vũ phong cùng trần nam tinh đều nhìn chòng chọc vào trần tử thần hàn xâm cũng không ngoại lệ Hắn cũng muốn xem m ộ trần chút, ố t vật t cuộc hoạch là dị sinh vật dạng sinh gì. Kế hoạch để r tử thần l à mới mồi là bọn họ ở phía trên đã bàn bọn bạc họ trên phía ở t r đã ư c Nếu như không h p ả là cần cũng người như vậy, Diệp Vũ Phong cũng sẽ không tìm bọn một tìm Diệp họ vậy, Vũ sẽ đi ể hợp tác. d ệ p vào ũ Phong hiển nhiên không tránh sinh kích, thú hồn nê chiều con năng né công dụng nê Trần、tử、Thần kia mới đi có lực lưu vừa vật vừa v xa. Tử dị sử trong không gian dưới mặt đất chưa đến m ộ mươi mét đột nhiên liền thấy một bóng đen từ một cái xào phòng bên cạnh vọt r a hóa thành một con gió màu đen cuốn tới trần tử thần trần ố c cực độ đột ngột, kia kinh kỳ tới người, tới nhanh nữa lao thật t hơn sự ư nhưng thương như ớ c có chằm chằm con cũng chỉ thấy một bóng đen mờ hồ, ẩn ẩn cảm thấy có chút giống loại động vật như xói hoặc đó đã, đen động bóng xói không kỳ kia khi hiệu hàn nhìn sinh hắn thấy hồ, thấy nào, ẩn ẩn giống bất dấu vật tự một vật t dị sau loại vào, mà là lao sâm mơ ra, ly. r hồ tử thần không h ồ là tiến hóa giả ghen đại viên mãn dưới tình huống như vậy thân thể quỷ dị xoay chuyển cứ thế mà tránh qua tránh đi chỗ yếu bóng đen kia chỉ ở trên cánh tay của cậu ta trà sát một cái dù vậy vẫn cắt bảo vệ tay của cậu ta ra một vết sâu máu tươi đã từ chỗ đó rỉ ra sau khi bóng đen kia rơi xuống đất cơ hồ không có dừng lại một chút nào quay người lại một lần nữa bộc phát ra lực lượng đáng sợ lại giống như một cơn gió màu đen đánh về phía trần tử thần tới tốt lắm diệp vũ phong vào lúc này hét to lên một tiếng thú hồn nê triểu lưu sa biến thành một luồng khói đen cuốn tới dị sinh vật kia nê triểu lưu sa biến thành khói đen có phạm vi rất lớn trừ phi dị sinh vật kia thối lui nếu không cũng không thể dựa vào tốc độ để né tránh lập tức bị khói khí màu đen quấn quanh trên người thân hình giống như là cuồng phong điện chớp kia lập tức chậm đi rất nhiều mấy người bọn hàn s â m lúc này mới nhìn rõ ràng hình dạng chân thực của nó đó là một con dị sinh vật dạng sói toàn thân ngăm đen tỏa sáng hình thể cũng không lớn lắm cũng chỉ lớn hơn sói thông thường một chút tương tự như một con cọp trưởng thành vậy chỉ là da lông màu đen trên người nó đều tản ra ánh kim loại kỳ dị nếu như không nhìn kỹ c ò n tưởng rằng là một pho tượng do kim loại đúc thành giết nó diệp vũ phong cùng trần nam tinh cơ hồ là đồng thời xông về phía con dị sinh vật muốn phối hợp với trần tử thần chém giết con dị sinh vật kia hàn xâm triệu hồi r a huyết tinh đồ lục giả biến thân cũng xông tới theo lúc này tốc độ của con dị sinh vật bị giảm xuống nhiều như vậy đã có thể thấy rõ quy tích di động của nó đây đúng là một cơ hội rất tốt con dị sinh vật kia bởi vì tốc độ giảm xuống cái bồi nhào này cũng không thể làm trần tử thần bị thương sau khi rơi xuống mặt đất ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào bốn người đang phóng tới nó vậy mà không hề có một chút kinh hoàng nào bốn người đều lấy ra vũ khí vây quanh con sói kim loại màu đen chém lên thân nó nhưng lại đột nhiên thấy con sói kim loại màu đen kia phát ra một tiếng sói chu khiến cho người ta sợ hãi thân thể mạnh mẽ dùng sức một lần nữa xông lên tốc độ vậy mà nhanh đến mức khó có thể hình dung hoàn toàn không hề chậm so với vừa rồi không ổn con dị sinh vật này có gì đó quái lạ nê triểu lưu xa không có tác dụng với nó diệp vũ phong quát to một tiếng khắp khuôn mặt đều là vẻ kinh ngạc sắc mặt của trần tử thần cùng trần nam tinh cũng khó coi giống như vậy đương nhiên bọn họ cũng đã nhìn ra tốc độ của con sói kim loại màu đen kia cũng không hề bị ảnh hưởng mà hàn sâm lại không cho rằng nê triều lưu sa vô dụng đối với nó trên thực tế xác thực là nê triều lưu sa đã quấn quanh ở trên người nó như vậy nó có thể đã chịu ảnh hưởng rất có thể vừa rồi nó cũng không sử dụng toàn lực từ lúc bắt đầu là nó vẫn đang rụ rỗ mấy người bọn họ xông lại sau đó mới bạo phát ra lực lượng mạnh nhất nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha kim trúc lang trượt lóe lên trước người trần nam tinh phản ứng của trần nam tinh cũng cực nhanh bên trong tay triệu hoán ra một tấm khiên đồng cao hơn một mét chặn móng vuốt của kim trúc lang lại răng rắc tấm khiên dày mười cm nhìn vô cùng kiên cố nhưng giờ giống như là giấy trực tiếp bị móng vuốt của kim trúc lang xé rách ra một lỗ hổng lớn cả mét cơ hồ là sắp xe tấm khiên thành hai mảnh khiên thần huyết của mình trần nam tinh phát ra một tiếng kêu rên tức giận trần tử thần cùng diệp vũ phong một trái một phải đều cầm một thanh kiếm chém về phía kim trúc lang vừa rơi xuống đất thế nhưng mà kiếm chém xuống kim trúc lang cũng đã không còn ở đó nó hóa thành một bóng đen lao tới trước mặt hàn sâm mặc dù trong tay hàn sâm cầm thương xoắn ốc thế nhưng mà nhìn thấy kết quả của tấm khiên thần huyết kia của trần nam tinh hắn sao dám dùng thương ngăn cản trái tim đột nhiên cao tốc nhảy lên lực lượng không thể tưởng tượng nổi tràn ra toàn thân giống như quỷ mị bước ra một bước vậy mà lại trực tiếp tránh qua tránh né lần tấn công này của kim trúc lang kim trúc lang rơi xuống mặt đất vậy mà không lập tức tấn công tiếp hơi có chút nghi ngờ quay lại nhìn chằm chằm vào hàn s â m hiển nhiên là thật sự bất ngờ đối với việc hàn s â m có thể tránh lần tấn công này của nó không chỉ là kim trúc lang cảm thấy ngoài ý muốn bọn trần tử thần cùng diệp vũ phong cũng không nghĩ tới hàn s â m lại có thể tránh né kim trúc lang tấn công liền ngay cả chính bọn họ muốn tránh né kim trúc lang tấn công đều vô cùng khó khăn bốn người trần gia kia đều là tiến hóa giả biến dị nhưng vẫn không có năng lực tránh né được một kích toàn bộ bị một chảo của kim trúc lang xé rách lồng ngực bỏ mạng tại chỗ hàn sâm là một người chưa tiến hóa vậy mà tránh được tấn công của kim trúc lang chuyện này khiến cho bọn họ vô cùng kinh ngạc mau lui lại diệp vũ phong hét to một tiếng co cẳng liền chạy ra phía cửa vào cho dù bị thú hồn nê triều lưu x a p h ụ thể bọn họ vẫn không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào để săn giết kim trúc lang trần nam tinh cùng trần tử phong cũng không chậm nhưng mà bọn họ vừa mới động con kim trúc lang kia đã giống như u linh điên cuồng tấn công tới vậy mà ngăn ở lối ra ngăn chặn đường đi của bọn họ c ò n m ở nó ông mày liều mạng với mày trần nam tinh giơ tấm khiên đã sắp vỡ thành hai mảnh kia lên đ ụ n g tới thân thể kim trúc lang hàn sâm trần tử thần cùng diệp vũ phong đều không dám chậm trễ nắm lấy vũ khí từ bên cạnh lao tới kim trúc lang bọn họ đều rất rõ ràng nếu như thật sự bị kim trúc lang chặn ở chỗ này ai cũng không sống nổi mặc dù hành động ngăn cửa này của kim trúc lang cũng để cho bọn trần tử thần thấy được một chút hy vọng lúc trước bọn họ không giết được kim trúc lang đó là bởi vì căn bản không đụng tới thân thể kim trúc lang được bây giờ chính nó chắn ở cửa ra vào hoặc là để ra một con đường cho bọn họ đi qua nếu như không tránh ra vậy thì phải tiếp nhận công kích của bọn họ cũng có nghĩa là bọn họ có cơ hội giết chết kim trúc lang thế nhưng mà rất nhanh bọn họ liền phát hiện ra chuyện cũng không thuận lợi giống như bọn họ tưởng tượng thân hình của kim trúc lang lóe lên nhanh không thể tưởng tượng nổi không chỉ tránh qua công kích của ba người bọn hàn s â m còn một chảo t r ộ p lên phía trên tấm khiên của trần nam tinh răng rắc tấm khiên kia cũng không tiếp tục chống chịu được nữa trực tiếp bị chia năm xẻ bảy trần nam tinh lập tức bị một luồng lực lớn trực tiếp chấn động đặt mông ngồi xuống dưới đất lại hướng về phía sau lăn mấy cái mới ngưng thân hình lại được cong trong tay diệp vũ phong không biết lúc nào xuất hiện một cây phi đao màu đen thừa cơ hội này một đao đâm vào cổ kim trúc lang ra một cái thú hồn nào bên trong miệng diệp vũ phong kêu to mắt sáng lên hiển nhiên là vô cùng tin tưởng đối với cây phi đao này của mình bành phi đao đâm vào cổ kim trúc lang lập tức vỡ ra lưỡi dao mang theo lực trùng kích mạnh mẽ hung hăng đánh lên trên toàn thân kim trúc lang trong lòng hàn sâm hơi có chút kinh ngạc khó trách diệp vũ phong lại tự tin như vậy cây phi đao kia là một loại thú hồn dùng một lần duy nhất giống như quỷ diễm điệp nhìn tới hẳn là cấp thần huyết nếu không thì diệp vũ phong không thể tự tin như vậy thế nhưng mà một màn phát sinh tiếp theo lại khiến cho diệp vũ phong tự tin trong nháy mắt biến sắc phi đao vỡ ra biến thành vô số lưỡi dao nhỏ bé cắt lên trên thân kim trúc lang phát ra tiếng vang đinh đinh đương đương lực lượng mang tính bùng nổ kinh khủng kia lại thêm cây đao nhỏ rất sắc bén thậm chí ngay cả da lông kim trúc lang đều không cắt đứt nổi giống như mảnh thủy tinh rơi đầy đất làm sao có thể trong mắt của diệp vũ phong đều sắp trợn lùi ra trần nam tinh trần tử thần cũng đều lộ ra vẻ kinh hãi hiển nhiên là bọn họ cũng nhìn ra phi đao kia rất lợi hại thế nhưng mà biểu hiện của kim trúc lang lại khiến cho người ta tuyệt vọng chỉ có hàn sâm đã sớm nhận định kim trúc lang đúng là sinh vật siêu cấp thần huyết trong lòng đã đoán được sẽ là kết quả như vậy cũng không có nửa điểm kinh ngạc sau khi chịu một lần công kích kim trúc lang đã bị chọc giận phát ra một tiếng thét dài tức giận lần nữa hóa thành bóng đen điên cuồng tấn công về phía diệp vũ phong máu tươi vẩy ra diệp vũ phong đã dùng hết toàn lực mặc dù tránh qua chỗ yếu hại thế nhưng mà trên đùi lại bị vồ trúng một nhát lập tức máu tươi điên cuồng chảy ra trần tử thần cùng trần nam tinh đã thừa cơ hội này chui vào lối ra liều mạng chạy ra ngoài diệp vũ phong bởi vì một chân bị thương hành động lập tức trở nên bất tiện lập tức tụt lại sau cùng mắt thấy con kim c h ú c lang kia một lần nữa hóa thành bóng đen tấn công tới diệp vũ phong đã không còn năng lực tránh né nữa trong lòng sinh ra mấy phần ý tuyệt vọng diệp vũ phong cắn răng dơ kiếm chém về phía bóng đen muốn trước khi chết chém kim c h ú c lang một kiếm mặc dù biết là không có tác dụng gì lại cũng không cam chịu ngồi chờ chết như vậy thế nhưng mà trường kiếm cấp thần huyết chém lên trên đỉnh đầu kim trúc lang căn bản không có ích lợi gì ngược lại trường kiếm bị bắn ngược trở về cơ hồ đập lên trên mặt diệp vũ phong truy cập h a l a j y com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé mà mắt thấy móng vuốt kim loại sắp t r ộ p lên trên lồng ngực diệp vũ phong mặc dù diệp vũ phong mặc khải giáp cấp thần huyết thế nhưng mà cậu ta hoàn toàn không dám hy vọng xa v ở i rằng khải giáp có thể ngăn cản móng vuốt của kim trúc lang được trong lòng thầm kêu một tiếng xong rồi mắt thấy cái móng vuốt lóe ra hàn quang kia sắp chụp tới lồng ngực mình diệp vũ phong lại đột nhiên cảm thấy mình bị ai đó ở sau lưng kéo một cái trực tiếp tránh qua được một vuốt kia của kim trúc lang khiến cho kim trúc lang v ổ hụt nhặt về được một cái mạng nhỏ bành diệp vũ phong trực tiếp bị cỗ lực lượng phía sau kéo văng ra ngoài lập tức ngã trong đường hầm lối ra từ dưới đất nằm sấp quan sát đã thấy hàn sâm đứng ở bên ngoài cửa ra đang cùng con kim trúc lang kia rằng co tệ thần diệp vũ phong lập tức ngẩn ngơ cơ hồ không thể tin được vậy mà lại có loại chuyện này vậy mà tệ thần lại cứu y còn không mau đi ngẩn ra ở đó làm gì hai mắt hàn sâm nhìn chòng chọc vào kim trúc lang bên trong miệng lại quát lạnh một tiếng hắn sở dĩ cứu diệp vũ phong cũng không phải là có cảm giác gì tốt đối với người này mà là hắn nghĩ tới một loại phương pháp có thể giết chết sinh vật siêu cấp thần huyết mà diệp vũ phong cùng thú hồn nê triều lưu s a của y có trợ giúp cực lớn đối với kế hoạch của hàn sâm cho nên mới xuất thủ cứu diệp vũ phong Ánh cái, Phong nhìn Hàn phức mắt Sâm một tạp của Diệp Vũ không dám nhìn kết quả nữa mặc dù trong lòng có chút không đành lòng thế nhưng mà hàn sâm đã chết chắc nếu như y không đi mau cái mạng mà hàn sâm cứu cũng sẽ phải để lại ở chỗ này khẽ cắn môi diệp vũ phong quay đầu kéo lấy cái chân bị thương liều mạng chạy ra bên ngoài đằng sau truyền đến tiếng kim trúc lang đang gào thét bên trong xào huyệt dị sinh vật ánh mắt của hàn sâm nhìn c h ầ m c h ầ m vào kim trúc lang một giây trước khi kim trúc lang tấn công hàn sâm đã một bước đạp ra ngoài trái tim đông đông đông cuồng đập không ngừng mạch máu toàn thân tăng vọt giống như là từng con rắn độc màu xanh chiếm cứ ở dưới da hàn sâm nhìn vô cùng dọa người lực lượng của cổ tà chú đã bị hàn sâm đẩy tới cực hạn mà phụ hà cũng làm cho tế bào toàn thân hàn sâm sống lại đầu xương tựa hồ cũng phát ra tiếng rên dỉ khanh khách. Nhanh. nhanh không thể tưởng tượng nổi bước ra một bước cơ hồ sinh ra âm thanh phá không như quỷ m ỹ lưu lại tàn ảnh ở tại chỗ dù vậy tốc độ của hàn s â m vẫn chậm hơn so với kim trúc lang còn kim trúc lang này vốn là sinh vật siêu cấp thần huyết lấy tốc độ để kiêu ngạo tốc độ còn nhanh hơn lão quy rất nhiều cho dù là ở dưới tình huống thú hồn nê triều lưu xa còn phụ ở trên người nó hàn s â m vẫn chậm hơn kim trúc lang không ít nhưng mà kim trúc lang lại không thể tấn công chúng hàn s â m được hàn s â m di chuyển cực kỳ cổ quái giống như dẫn giống như dụ mang theo tính dẫn dụ cùng tính dự phán mãnh liệt mỗi lần kim trúc lăng sắp tấn công tới hàn s â m đã cảm giác được tránh ra liền giống như là cùng di động với kim trúc lăng vậy dĩ nhiên không phải là hàn s â m có công năng đặc dị gì càng không có khả năng dự đoán tương lai sở dĩ có thể làm được như vậy hoàn toàn là bởi vì mỗi một cử động của kim trúc lang đều ở bị hàn s â m đoán trước hoặc có thể nói hàn s â m vốn từng bước một bức bách dụ hoặc nó tấn công kỹ xảo di chuyển học được từ nữ hoàng khiến cho lúc hàn sâm đối mặt với kim trúc lang vẫn có thể bảo chỉ không bị kim trúc lang gây thương tích thế nhưng mà cũng chỉ thế mà thôi muốn giết chết kim trúc lang thì khả năng lại không lớn ngay cả thú hồn thần huyết dùng một lần duy nhất đều không gây thương tổn cho nó được bây giờ hàn sâm cũng không có cơ hội gì thừa dịp diệp vũ phong còn chưa thu hồi thú hồn nê t r i ể u lưu x a đi hàn sâm cố hết sức cùng kim trúc lang lượn vòng muốn biết thêm thực lực của kim trúc lang một chút chuyện này giúp ích cho những cuộc chiến sau này của hắn rất nhiều mặc dù hàn sâm gần như có thể dự phán hành động của kim trúc lang thế nhưng mà kim trúc lang thực sự là quá nhanh quá mạnh hàn sâm cũng chỉ có thể bảo mệnh mà thôi muốn phản kích lại nhưng không có cơ hội gì trần tử thần cùng trần nam tinh b ậ y mà nhìn thấy diệp vũ phong cũng trốn thoát được đều hơi ngẩn người diệp vũ phong bị thương ở chân thấy thế nào cũng không có khả năng trốn ra thế nhưng mà y lại có thể trốn thoát diệp vũ phong lại không thèm để ý đến bọn họ sắc mặt có chút phức tạp nhìn về phía trong đường hầm nhưng vẫn không nhìn thấy hàn sâm đi ra đừng nhìn nưa tiểu tử kia khẳng định không ra được trần nam tinh nói im miệng diệp vũ phong không nghĩ giống như trần nam tinh lời trần nam tinh nói khiến trong lòng của y rất là bực bội y thực sự có chút không hiểu vì sao kim tệ lại ở thời điểm sau cùng lại hy sinh cứu y trần nam tinh bị diệp vũ phong giống n gây ra một lúc chờ lúc y kịp phản ứng lại muốn nổi giận lại nghe thấy ở trong đường hầm truyền đến tiếng bước chân con kim trúc lang kia sẽ không lao ra ngoài c h ứ sắc mặt của trần nam tinh lập tức thay đổi cũng không kịp cùng diệp vũ phong cãi nhau mau chóng lui về phía sau diệp vũ phong cúi đầu nhìn vào bên trong lại là vừa mừng vừa sợ chỉ thấy một thân ảnh màu vàng từ bên trong đi ra không phải là kim tệ thì là ai trần tử thần cũng nhìn thấy hàn sâm trong lòng lập tức giật mình làm sao hắn cũng trốn ra được cậu không sao chứ thấy hàn sâm từ trong đường hầm nhảy ra ngoài ánh mắt của diệp vũ phong phức tạp tiến lên hỏi không có chuyện gì hàn sâm đáp lại một tiếng nếu như không phải về sau diệp vũ phong cách thú hồn nê triều lưu xa quá xa thú hồn nê triều lưu xa tự động trở về hồn hải khiến cho tốc độ của kim trúc lang một lần nữa tăng vọt hàn xâm cũng sẽ không lui ra ngoài nhanh như thế trải qua một trận chiến này hàn xâm càng chắc chắn ý nghĩ của mình lúc trước chỉ bằng vào một mình hắn muốn chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết thì thực sự là quá khó khăn trước kia hàn xâm không dám tìm những người khác hỗ trợ đó là bởi vì sợ bọn họ đi nạp mạng không có tác dụng mà lại còn liên lụy Thế nhưng mà đặc biệt là diệp vũ phong có được loại thú hồn kỳ diệu như nê triều lưu sa tác dụng lại càng lớn hơn mặc dù thú hồn nê t r i ể u lưu sa cũng không thể khiến cho tốc độ của kim trúc lang hạ xuống đến cấp độ để bọn họ có thể tiếp nhận nhưng đây cũng không phải là vấn đề bởi vì trên tay hàn s â m còn có xích diễm lĩnh chủ lấy năng lực tăng cường của xích diễm lĩnh chủ hỗ trợ cho nê triều lưu sa liền có làm suy yếu tốc độ của kim trúc lang thêm một chút nếu như có thể tìm được thú hồn khác có cùng loại năng lực cũng có thể giảm năng lực của sinh vật siêu cấp thần huyết xuống Đương đề đó như nhiên, còn có một vấn đề mạng khác cần phải giải quyết, đó chính là làm như thế nào giải khác phải thế mới có một làm trí quyết, là ngay cả thú hồn thần huyết dùng một lần duy nhất đều không thể gây thương tổn cho kim trúc lang được muốn chém giết n ó sẽ càng thêm khó khăn bây giờ hàn s â m đã có được thanh kiếm thú hồn thần huyết màu bạc kia lại thêm ác ma trí kiếm cùng xích diễm lĩnh chủ gia trì cộng thêm lực lượng bản thân hắn có lẽ có khả năng chém giết nhưng mà điều kiện tiên quyết là hắn có thể đánh trúng chỗ yếu hại của kim trúc lang chỉ bằng vào một mình hàn s â m khẳng định là không làm được hàn s â m đang tính toán phải làm thế nào mới có thể để cho diệp vũ phong đồng ý giúp hắn có thể lôi kéo trần tử thần cùng trần nam tinh được đương nhiên là càng tốt hơn dưới tình huống trần nam tinh sử dụng khiên thần huyết vẫn có thể ngăn cản kim trúc lang hai lần lại thêm xích diễm lĩnh chủ gia trì cũng có thể lại chống đỡ thêm được một hồi hai lần này cũng rất hữu dụng cũng không biết là trần nam tinh còn có khiên thần huyết hay không nếu như không còn cũng không sao cả có thể hơi kiềm chế lại một chút đã là trợ giúp rất lớn rồi thì ra tệ thần cậu cũng đã là tiến hóa giả giấu thật sâu trần nam tinh nhìn hàn sâm nói trên ầ n Nam Tinh rất tự nhiên cho rằng, kim tệ giống như bọn tiến tiến vẫn nếu không thì cũng không có khả năng từ dưới con kim trúc lang kia trốn hóa sau hóa chưa kia ra. kim kim rất tự tệ tí thì từ vuốt trúc t giả khi rời khỏi dưới cho họ, hộ khả r có đều là sở, thực tế không chỉ là trần nam tinh liền ngay cả trần tử thần cùng diệp vũ phong cũng cho là như vậy bọn họ đương nhiên cho rằng người chưa tiến hóa không có khả năng có được năng lực như vậy hàn sâm cũng không cãi lại những chuyện này hắn thấy cũng không quan trọng tệ thần về sau có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ tới tìm tôi món nợ nhân tình này tôi sẽ nhớ kỹ diệp vũ phong nghiêm túc nhìn hàn sâm nói tôi thật sự có một chuyện muốn nhờ anh hỗ trợ hàn sâm cũng không khách sáo nói ra cậu nói đi diệp vũ phong nhìn tới hàn sâm nói lại giúp tôi xuống dưới một lần giết con kim trúc l a n g kia hàn sâm bình tĩnh nói lời này của hàn sâm ra khỏi miệng diệp vũ phong trần tử thần cùng trần nam tinh đều lộ ra vẻ không hiểu không biết vì sao hàn sâm lại nói ra những lời này chỉ cần là người bình thường bây giờ hẳn đã rất rõ ràng bọn họ căn bản không thể giết chết con kim trúc l a n g kia cho dù bọn họ đều đã là tiến hóa giả nhưng dù sao cũng chỉ là vừa mới tấn thăng hơn nữa cũng chưa tu luyện qua tân võ học của tiến hóa giả lực chiến đấu so với tiến hóa giả chân chính trên thực tế vẫn còn kém không ít được dù sao mạng cũng là do cậu cứu trở về trả lại cậu là được mặc dù diệp vũ phong cũng cho rằng xuống dưới sẽ là chịu chết nhưng vẫn dứt khoát đáp ứng hàn sâm cười một cái nói tôi để cho anh xuống dưới đương nhiên là có chút nắm chắc nếu như chỉ là để cho anh đi chịu chết như vậy vừa rồi cũng không cần thiết phải cứu anh diệp vũ phong vẫn không nói gì trần tử thần nghe thấy thế trong lòng lại hơi động tệ thần cậu thật sự nắm chắc có thể giết chết kim trúc lang chứ nếu như chỉ có hai chúng tôi đại khái cũng chỉ có năm thành còn phải liều mạng trông vào vận may nếu như hai vị trần huynh cũng cùng xuống hẳn là có thể nắm chắc bảy thành hàn sâm chắc chắn nói nắm chắc bảy thành trần Nam tử thần trầm ngâm nói lời nói này mặc dù không tệ nhưng con kim trúc lang kia có tốc độ cùng lực lượng áp chế tuyệt đối chỉ sợ chiến thuật chưa hẳn đã có tác dụng nếu như lại thêm nó mấy người cảm thấy thế nào hàn s â m gọi xích diễm lĩnh chủ ra xích diễm lĩnh chủ giống như ngọn lửa ác ma xuất hiện ở bên cạnh hàn s â m thú hồn phụ cận lập tức bị ánh lửa kia chiếu lên giống như là được phủ lên một tầng lửa vậy thú hồn quang hoàn đây là thú hồn quang hoàn cấp thần huyết ba người bọn trần nam tinh nhìn thấy xích diễm lĩnh chủ đều cảm thấy giật mình rõ ràng cảm giác được thú hồn mà mình triệu hoán ra năng lực đều được tăng lên đúng thế thú hồn quang hoàn cấp thần huyết có năng lực hỗ trợ tất cả thú hồn trong một phạm vi nhất định lấy nó phối hợp với thú hồn nê triều lưu s a nhất định có thể giảm tốc độ kim trúc lang xuống chúng ta chỉ cần thiết kế thỏa đáng vẫn rất có cơ hội giết chết kim trúc lang hàn sâm nói trần nam tinh kinh ngạc nhìn xích diễm lĩnh chủ thú hồn quang hoàn cấp thần huyết đơn giản giống như là phượng ngọ lân giác rất nhiều đoàn đội trăm phương ngàn kế muốn lấy được một cái mà muốn cũng chẳng qua là cấp biến dị mà thôi chỉ cần có một cái thú hồn quang hoàn cấp biến dị đối với một đoàn đội mà nói tác dụng cường hóa đã hết sức kinh người huống chi là thú hồn quang hoàn cấp thần huyết quả thực là thú hồn cực phẩm mà tất cả các thế lực ở bên trong tý hộ sở đều tha thiết ước mơ thế nhưng mà nhiều thế lực ở bên trong tý hộ sở như vậy chính thức có được thú hồn quang hoàn thần huyết cũng không có mấy vậy mà trên tay kim tệ lại có một cái theo bọn trần nam tinh xem ra căn bản chính là một loại lãng phí lớn Kim trần tử thần cẩn thận nhìn thú hồn xích diễm lĩnh chủ một cái lại quay sang trần nam tinh hỏi nam tinh cậu còn khiên thú hồn thần huyết không còn dự trữ một cái nhưng cũng chỉ còn lại một cái cuối cùng như vậy thú hồn dạng khiên cũng khó tìm lắm trần nam tinh có chút không nỡ lấy ra sợ lại bị con kim trúc lang kia làm hỏng đó đều là tâm huyết y vất vả mới thu tập được mặc dù nói sau khi vào không gian thứ hai của thần chi tý hộ sở tác dụng sẽ giảm xuống rất nhiều nhưng ở giai đoạn đầu vẫn rất hữu dụng nếu bị hủy ở chỗ này sẽ rất bất lợi đối với việc y tiến vào không gian thứ hai của thần chi tý hộ sở có thú hồn quang hoàn thần huyết tăng cường hẳn là có thể ngăn cản thêm một hai lần dù sao cũng không cần cản nhiều như vậy kế hoạch lần này của chúng ta tương đối tốt chỉ ở lúc mấu chốt ngăn cản một chút về sau cậu liền thu thú hồn lại không hủy được hàn sâm vừa cười vừa nói trần tử thần cùng trần nam tinh đều đồng ý tham dự vào kế hoạch chém giết kim trúc lang dĩ nhiên là không phải bọn họ vì hàn sâm mà là vì thú hồn của kim trúc lang dị sinh vật mạnh như vậy vạn nhất có thể có được thú hồn của nó nếu như đúng loại hình liền xem như ở bên trong không gian thứ hai tí hộ sở cũng là thú hồn rất mạnh về sau cũng có trợ giúp rất lớn đối với bọn họ liên quan tới vấn đề phân phối thịt của con sinh vật này về tôi thú hồn vẫn quy củ cũ ai giết là của người đó mấy người cảm thấy thế nào hàn sâm nói rõ ràng trước kim trúc lang khẳng định là sinh vật siêu cấp thần huyết hắn muốn có thú hồn ghen sinh mệnh tinh hoa hắn cũng không thể bỏ qua thú hồn có thể cầm tới hay không cũng còn khó nói Ghen sinh mệnh trần i lại là đồ vật tuyệt đối không thể chia sẻ với người n không không thành vấn h hoa thể khác. là đồ Được, đề. vật tuyệt t sẻ Nam tử i lời n ứng. Trần h một t đáp thần cùng Diệp p Vũ hỏi o cho hoặc nào? n cũng không kiến sinh thần bọn không dụng nữa. Liền xem như mang cũng tặng người bán Chứng sinh tính như thế nào? Trần、tử、Thần g gì. gì có của có tác chỉ khác Thịt huyết huyết họ thì thế ý đối đi. vật vật Tử dị về, đã là là xem vấn đề mấu chốt nhất kim trúc lang chưa chắc sẽ có thú hồn đáng giá nhất trong xào huyệt dị sinh vật vẫn là thú hồn bên trong trứng dị sinh vật bây giờ nói những chuyện kia vẫn còn quá sớm thử trước một chút xem có thể giết chết con kim trúc lang kia hay không rồi nói sau hàn s â m không có nhà r a chứng dị sinh vật cũng có khả năng có thú hồn siêu cấp thần huyết hàn s â m đương nhiên không muốn từ bỏ tin chắc anh em trần gia cũng giống như vậy nếu như bây giờ tranh giành chỉ sợ ngay cả kim trúc lang cũng giết không được đội ngũ lâm thời này liền phải giải tán cũng được trần tử thần gật đầu không tiếp tục nói tới chủ đề này nữa nếu quả thật có thể giết kim trúc lang cậu ta liên thủ cùng trần nam tinh cơ hội đạt được chứng dị sinh vật đương nhiên sẽ lớn hơn một chút cũng không cần sợ kim tệ cùng diệp vũ phong bốn người đều nói rõ ràng năng lực thú hồn mình có sau đó nhằm vào đặc tính của kim trúc lang thiết kế ra một bộ phương án chiến đấu tốt nhất nghiên cứu thật lâu mới xác định ra phương án sau cùng mọi người nhớ kỹ một đòn không chúng liền lập tức lui lại không cần tham công một lần không được chúng ta còn có thể đến lần thứ hai chỉ cần con kim trúc l a n g kia ở bên trong xào huyệt dị sinh vật chúng ta liền có vô số cơ hội không cần thiết phải tham một lần trước khi tiến vào trong xào huyệt trần tử thần lại thận trọng nói một lần ý chủ yếu là sợ hàn xâm cùng diệp vũ phong đến cuối cùng vì cơ hội giành được thú hồn mà tự loạn trận c ư ớ c đến lúc đó nói không chừng ngược lại còn cho kim trúc l a n g cơ hội hết thảy theo kế hoạch mà làm hàn xâm đồng ý với lời của trần tử thần bởi vì hắn căn bản không cho rằng bọn trần tử thần có năng lực giết chết sinh vật siêu cấp thần huyết cũng không sợ bọn họ cướp đi một đòn sau cùng chuyện được đọc bởi kênh h a l a j i audio bốn người bọn hàn s â m dựa theo kế hoạch nối đuôi nhau tiến vào bên trong xào huyệt dị sinh vật lần này là do trần nam tinh ở phía trước đánh đầu trần nam tinh ôm lấy một tấm khiên thần huyết đi lên phía trước nhiệm vụ của y là chịu đựng được đòn đầu tiên của con kim trúc lang kia để cho diệp vũ phong có thời gian phóng nê t r i ề u lưu xa tới trên người kim trúc lang về phần hàn s â m bên trong tay cầm thương xoắn ốc mặc dù thứ này chỉ là một thứ trang trí dù sao bảo cụ cũng không được thú hồn quang hoàn tăng phúc muốn dùng để giết sinh vật siêu cấp thần huyết là không có khả năng hàn s â m giấu thanh kiếm thú hồn thần huyết màu bạc cùng ác ma chi kiếm đến thời điểm then chốt nếu như có thể tìm tới chỗ yếu hại của kim trúc lang như vậy thì cho nó một đòn toàn lực có thể thành công hay không đành xem ý trời vậy trần nam tinh giơ tấm khiên tròn màu đen đi vào trong xào h u y ệ t trong lòng lại hơi bồn trồn tấm khiên này kém hơn tấm khiên đồng xanh rất nhiều nghĩ đến lực lượng cùng tốc độ biến thái của con kim trúc lang kia khiến y cảm trần nam tinh chỉ cảm thấy một luồng lực lớn đập lên trên tấm chắn mặc dù dùng bả vai chống đỡ lấy tấm khiên thế nhưng mà lực lượng kinh khủng kia ngay cả y cùng tấm khiên đều bị đụng bay ra ngoài làm cho y bay ra xa mấy mét rơi xuống mặt đất lan lộn mấy vòng đụng ở trên vách tường mới ngừng lại được xoay người đã thấy phía trên tấm khiên kia nhiều thêm ba vết xước cơ hồ sắp xuyên qua hiển nhiên là bị móng vuốt của kim trúc lang cào trúng cũng may là có xích diễm lĩnh chủ gia trì khiến cho lực phòng ngự của tấm khiên mạnh lên rất nhiều nếu không thì một chảo này đánh xuống chỉ sợ tấm khiên đã bị phá hủy rồi trần nam tinh vội vàng nhìn tới kim trúc lang nhìn thấy diệp vũ phong đã cuốn thu hồn nê triều lưu xa trần ớ mới tới, dưới tới trước hướng i Kim Kim giảm nhiều, hơi dài. Kim nhiều, người. Tại lại Tinh. Tinh người tiến tôi giết trên thân Trúc tốc Trúc rất thở một thật Thế Trúc tình tốc thấp rất một tàn thân mặt Trần Trần to, thì chết t ra bên kêu lên Lang, Lang xuống này nhẹ nhõm nhưng Lang nhào huống xuống nhưng vẫn cùng ảnh, chân nhào Nam Nam nhào cạnh còn còn không tiến lên nữa thì tôi sẽ bị nó hạ chỗ chạy, chạy của của lúc dọa vừa vừa mà mà mấy lưu lộ độ đã độ đã đấy. bị bị vô sẽ tử thần kéo trần nam tinh một cái giúp y thoát khỏi chảo của kim trúc lang hàn sâm cùng diệp vũ phong một người cầm thương một người cầm kiếm trực tiếp đâm tới trên thân kim trúc lang dưới sự gia chỉ của s í c h diễm lĩnh chủ nê triểu lưu xa suy yếu tốc độ của kim trúc lang trên diện rộng thế nhưng mà dù sao thì sinh vật siêu cấp thần huyết cũng là sinh vật siêu cấp thần huyết bị bốn người bọn hàn sâm vây công vẫn có thể tránh tất cả công kích của bọn họ còn có thể thừa cơ phản kích kim trúc lang lấy một địch bốn vẫn toàn diện chiếm lấy thượng phong đánh cho bốn người hàn sâm phải trợ giúp lẫn nhau mới có thể miễn cưỡng ứng phó cũng may bọn họ đã sớm đã có kế hoạch cũng không tự loạn trận cước đều xuất lực quần nhau với kim trúc lang m g o nó tại sao con kim trúc lang này lại mạnh như vậy trên bờ vai trần nam tinh lại bị vồ một cái may mắn tránh qua được chỗ yếu hại không bị bẻ vụn bả vai chỉ là bị đầu móng vuốt quét một cái lại lập tức liền xuất hiện ba vết máu máu tươi không ngừng chảy ra bên ngoài bành hàn s â m đâm một thương lên trên thân kim trúc lang đây là lần thứ nhất bốn người bọn họ đánh trúng kim trúc lang nhưng mà lực đạo của thương xoắn ốc đối với kim trúc lang căn bản không có ích lợi gì kim trúc lang chỉ lắc thân thể một cái liền c h ấ n bay mũi thương r a ngay cả da của nó đều không bị thương một chút nào rút lui lập tức rút lui trần tử thần cắn răng kêu lên một tiếng bốn người đều bị thương ở trình độ khác nhau tiếp tục cũng không chiếm được lợi ích gì dựa theo kế hoạch rút lui ra ngoài bốn người vừa đánh vừa lui dần dần lui vào bên trong đường hầm mặc dù con kim trúc lang kia muốn đuổi theo nhưng mà đường hầm quá mắc nhỏ hẹp tốc độ của nó ở bên trong không có tác dụng lớn cho nên cũng không đuổi v à o theo bốn người trở lại bên trên nghỉ ngơi dưỡng sức hai ngày chờ thương thế cùng thú hồn đều khôi phục lại một lần nữa xuống dưới chiến với con kim trúc lang kia kết quả lại vẫn là không công mà lui mặc dù lần lượt chiến đấu với kim trúc lang bọn họ vẫn không làm gì được kim trúc lang thế nhưng mà bắt đầu theo bốn người phối hợp quen thuộc cũng càng ngày càng hiểu rõ kim trúc lang thời gian có thể kiên trì cũng càng ngày càng ngày thương dài, bị thương cũng càng ngày càng nhẹ số lần có thể đánh trúng kim trúc lang cũng tăng thêm chỉ là không có một lần nào có thể làm kim trúc lang bị thương vũ khí cấp thần huyết đâm lên trên người nó căn bản là không để lại vết thương ngay cả da lông đều không gây thương tổn nửa cọng con vật này thực sự là quá mạnh chúng ta tiếp tục như thế chỉ sợ cũng không thể giết chết nó thử rất nhiều ngày đều không có kết quả trần nam tinh có chút ủ rũ nói trần tử thần cùng diệp vũ phong đều im lặng không nói trên thực tế bọn họ đều nghĩ giống như trần nam tinh con kim trúc lang kia thực sự là quá biến thái bọn họ căn bản không có biện pháp làm nó bị thương chỉ là đều đến loại tình trạng này bọn họ cũng không dễ nói từ bỏ đều nhìn về phía hàn s â m đương nhiên là hàn s â m không có ý muốn buông tha mặc dù bọn họ không thể làm kim trúc lang bị thương nhưng cũng nhiều lần đánh trúng kim trúc lang hàn s â m cẩn thận quan sát qua phản ứng của kim trúc lang mặc dù trình thể tố chất của sinh vật siêu cấp thần huyết cao dọa người nhưng mà vẫn có phân chia mạnh yếu con kim trúc lang này nhiều lắm là cũng chỉ tương đương với mức độ của con kim mao hống con cũng chỉ là có tốc độ nhanh phương diện khác kém kim mao hống con quá nhiều mặc kệ là sinh vật dạng gì thân thể đều có nhược điểm chỉ là bởi vì tố chất của sinh vật siêu cấp thần huyết quá cao cho nên nhược điểm cũng không phải là nhược điểm liền giống như trước đây hàn s â m ngay cả con mắt của kim mao hống con đều đâm không thủng cũng là bởi vì tố chất kém quá nhiều tình huống bây giờ cũng giống như thế mặc dù không nghiêm trọng như vậy sau khi thông qua nhiều lần thăm dò hàn s â m dần dần phát hiện ra bộ phận tương đối yếu ớt trên thân thể con kim trúc lang này mặc dù nói là yếu ớt cũng chỉ là tương đối yếu ớt mà thôi liền xem như là bộ vị yếu ớt dạng này hàn s â m cảm thấy cũng cần phải có lực lượng ba mươi năm điểm trở lên lại thêm kiếm thú hồn thần huyết ác ma trí kiếm cùng xích diễm lĩnh chủ gia trì mới có thể đánh tan cái bộ vị yếu ớt kia bộ vị yếu ớt nhất trên thân con kim trúc lang này đã bị hàn s â m do thám biết được đó là cầm nó một điểm đằng sau cầm một vị trí ở trên cổ cái bộ vị này hẳn là bộ vị yếu ớt nhất trên toàn thân kim trúc lang nhưng kim trúc lang đối với bộ vị này cũng vô cùng cẩn thận bảo hộ lấy muốn đánh trúng bộ vị này cũng không phải là một chuyện dễ dàng cũng may mấy người bọn hàn xâm đều có tố chất quá thấp chiến đấu lâu dài như thế khiến kim trúc lang dần dần mất đi lòng đề phòng đối với bọn họ cho rằng mấy người bọn hàn xâm căn bản không có khả năng làm nó bị thương mà đây chính là chuyện hàn xâm muốn nhất hắn sở dĩ một mực không sử dụng kiếm thú hồn thần huyết cùng ác ma chi kiếm chính là chờ đợi cơ hội này Cơ hội như vậy hiển nhiên chỉ có một lần. Nếu như toàn lực công, Trúc có chỉ có cơ Cho mực mực chờ cơ cũng có việc chém Trúc hội như hiển nhiên như không thể thành phòng khó hội thứ hai. Hàn nhẫn thời nhất Hàn nhìn anh thoái không hy một một một một một Kim nại, đợi Gia đối với việc chém giết Kim lần, nếu toàn đòn Lang lần nên vẫn đòn mạng. Trần vọng lớn Lang. vậy để mà Sâm Sâm em ôm tốt trí quá đã đã đã gì ra ra, bị, sợ ý, nếu như diệp vũ phong không phải ngại chuyện hàn sâm đã cứu anh ta chỉ sợ cũng sẽ không tiếp tục nữa tệ thần tôi thấy nếu không thì cứ quyết định như vậy đi trần nam tinh do dự mãi cuối cùng vẫn nói ra dù sao bọn họ cũng không thể dừng lại quá lâu ở không gian thứ nhất tí hộ sở nếu không thân thể sẽ bị thương tổn không thể nghịch chuyển không thể lãng phí thời gian ở nơi này được trần tử thần cũng tiếp lời nói tệ thần cậu cũng thấy đấy thân thể con kim trúc lang kia quá cứng cỏi cho dù chúng ta tìm được cơ hội cũng vô dụng toàn thân cao thấp hầu như chúng ta đều đã thử qua căn bản không thể gây thương tổn cho nó lại tiếp tục cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi hàn sâm trầm ngâm một chút rồi nói tiếp tục hoặc là rút đi đều hoàn toàn tự nguyện nói xong ánh mắt hàn sâm nhìn về phía diệp vũ phong hỏi anh tính thế nào bây giờ hàn sâm đã hiểu rõ con kim trúc lang kia cho dù không có anh em trần gia hắn cũng có nắm chắc có thể đấu với kim trúc lang nhưng nếu không có thú hồn nê triều lưu xa sẽ có một chút phiền phức dù sao tốc độ của kim trúc lang cũng quá nhanh hàn sâm khó có thể đánh trúng chỗ yêu hại của nó liền cơ hội chém giết kim trúc lang cũng không có diệp vũ phong lại chỉ lạnh nhạt nói tệ thần cái mạng này của tôi là cậu cứu cũng phải trả lại phần nhân tình này mới được cậu cần tôi đi thì tôi liền đi đã như vậy anh liền lại giúp tôi một chút nữa hai chúng ta lại đi thử thêm một lần đi hàn sâm cũng không khách khí không có thú hồn nê triều lưu xa của diệp vũ phong xác suất thành công quả thật quá thấp diệp vũ phong liền không nói thêm gì nữa trần tử thần cùng trần nam tinh cũng cảm thấy đợi tiếp cũng có chút xấu hổ liền đứng dậy nói với hàn sâm vậy chúng tôi đi trước cầu chúc hai vị có thể thành công khi thực ngoài miệng bọn họ nói như vậy trong lòng lại không cho rằng bọn hàn sâm có thể giết được kim trúc lang trần nam tinh càng cho rằng thiếu khuyết hai anh em bọn họ chỉ có kim tệ cùng diệp vũ phong đi xuống dưới có lẽ sẽ có nguy hiểm tới tính mạng dù sao hai người bọn họ đều không có tấm khiên thần huyết khó mà ngăn cản một đòn trí mạng ở lúc mấu chốt mất đi hai người kiềm chế bọn họ đi xuống lần nữa tính nguy hiểm thực sự là quá lớn trước khi đi trần tử thần nhìn hai người hàn s â m cùng diệp vũ phong một chút do dự một chút rồi nói ra chúng ta ở chung hơn một tháng này mặc kệ hai vị nghĩ như thế nào tử thần tôi rất bội phục với hai vị cho nên có một câu muốn nói mặc kệ hai vị có muốn nghe hay không tử thần cũng không thể để nó nát ở trong bụng thần thiếu có chuyện cứ việc nói hàn s â m nhìn trần tử thần nói vũ đài của chúng ta cũng không phải là ở không gian thứ nhất của tí hộ sở không nên lãng phí quá nhiều thời gian ở đây có trăm hại mà không một lợi Trần Tử Thần từ theo Trần Tinh rời nói xong cũng đứng dậy cáo từ Hàn、Sâm、cùng diệp vũ Phong, mang theo trần Nam、Tinh、cùng Diệp đi. cáo Vũ dậy Sâm lời nói của trần tử thần là đang nhắc nhở hàn s â m hắn còn chưa tấn thăng tiến hóa giả quy tắc của không gian thứ nhất của tý hộ sở sẽ không bài xích hắn đương nhiên là không có vấn đề gì thế nhưng mà hàn s â m không biết diệp vũ phong đã tấn thăng tiến hóa giả bao lâu nếu như y tiếp tục lưu lại nơi này nói không chừng sẽ tạo thành tổn thương không nghịch chuyển được đối với thân thể hàn sâm nhìn về phía diệp vũ phong nói nếu như thân thể của anh có vấn đề vậy cùng bọn họ đi đi đợi thêm mấy ngày hẳn là không có vấn đề gì diệp vũ phong lại chỉ lạnh nhạt nói một câu vậy chúng ta nghỉ ngơi hai giờ sau đó lại đi xuống một chuyến nếu không có cơ hội nữa như vậy trở về đi hàn sâm chuẩn bị thử một lần cuối cùng nếu quả như thật không giết được kim trúc lang hắn sẽ tự nghĩ biện pháp khác dù sao diệp vũ phong trọng tình thủ tín như thế hắn cũng không muốn thật sự để cho diệp vũ phong hủy ở chỗ này sau khi nghỉ ngơi trong chốc lát hàn s â m cùng diệp vũ phong một lần nữa đi vào trong xào huyệt dị sinh vật đến cửa vào hàn s â m liền nói với diệp vũ phong tôi dẫn dụ con kim trúc lang đi ra trước anh tìm cơ hội để thú hồn nê triều lưu s a phụ thể lên trên người nó là được lần này anh không cần tham chiến được diệp vũ phong lên tiếng cũng không nói thêm gì hàn s â m hít vào một hơi liền đi qua bức tường tinh thể hướng vào bên trong phương thức hàn s â m di chuyển rất kỳ quái cũng không phải là thẳng tắp đi vào bên trong mà là thân thể hơi lúc lắc thoạt nhìn như là một người t h o ạ t đi đứng không lưu loát khiến lòng người vô cùng không thoải mái loại phương thức di chuyển này là hàn xâm dung hợp cách di chuyển của nữ hoàng cùng tiết tấu kỹ xảo của bạch ngọc khô lâu vừa dẫn dụ đồng thời tiến hành dối loạn tiết tấu để cho người ta khó mà đánh giá ra quỹ tích di động chân thực của hắn cho dù là con kim trúc lăng kia lao ra hắn cũng có cơ hội có thể hoàn toàn tránh thoát công kích của nó quả nhiên con kim trúc lang dường như quỷ ảnh kia nhào đi ra chỉ là phương hướng tấn công của nó bởi vì bị hàn s â m dẫn dụ cùng tiết tấu dối loạn ảnh hưởng xuất hiện sai lầm để hàn s â m có cơ hội tránh qua tránh né công kích trí mạng của nó diệp vũ phong tay mắt lanh lẹ trực tiếp thả nê triều lưu xa ra bám vào trên thân kim trúc lang được xích diễm lĩnh chủ gia trì tốc độ của kim trúc lang lập tức giảm đi nhiều để hàn s â m có thể thấy rõ ràng quỹ tích di động của nó hàn S â m không chút khách khí Thương xoắn ốc trong tay đã trực tiếp đâm tới. Bởi vì giao thủ quá nhiều lần, Kim Trúc nhiều xoắn lần, Lang giao ốc đã đâm đã Bởi Kim vì quá sau ớ m biết thương c ủ Hàn Sâm căn bản không gây thương tổn cho nó được, cũng chỉ hơi lóe lên, lại lần nữa nhào về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm liền lợi dụng cách h căn bản tổn nó cũng lên, lần nữa liền dụng Sâm Sâm. Sâm gây được, c lóe lợi lại di về y ể n tránh qua, tránh né nó tấn công, động nó phán ràng. một rõ qua, đều Sau của có cử đối với mỗi dự khi diệp vũ phong thả nê triều lưu x a ra vốn muốn trực tiếp gia nhập chiến trường thế nhưng mà sau khi nhìn mấy lần diệp vũ phong lại có chút ngạc nhiên ngừng lại hơn một tháng này ở chung với hàn sâm để y có đại khái nhận biết đối với thực lực của hàn sâm nên tính là cao thủ trong số những tiến hóa giả ghen đại viên mãn nhưng so với y cùng anh em trần gia đều không mạnh hơn quá nhiều bất kể là phương diện tốc độ hay lực lượng đều vô cùng có hạn nguyên bản diệp vũ phong đối với lần đi vào này cũng không xem trọng lắm dù sao thiếu đi hai người chỉ là kiềm chế kim trúc lang cũng là một vấn đề nhưng mà bây giờ một mình hàn sâm kiềm chế kim trúc lang lại khiến cho diệp vũ phong thấy được một hàn sâm hoàn toàn khác biệt so với lúc trước t r ư ớ cho đó bởi bốn người vì là người cùng c một ỗ chỗ kiềm chế Kim trúc lang, còn nhìn không Kim lợi hại giờ đối với lại Sâm. mà một mình Sâm mặt chế Trúc còn chân chính của hàn sâm. Nhưng mà bây giờ chỉ có một mình hàn sâm đối mặt với kim Trúc c nhìn Hàn Nhưng Hàn h ra Lang, Lang, bây để dù i nhiều thứ làm y kinh hãi. ệ p Phong Vũ thấy thứ Cho rất y được làm d là ở dưới tác dụng của xích diễm lĩnh chủ cùng nê triều lưu s a tốc độ của hàn sâm vẫn kém hơn kim trúc lang rất nhiều nếu như là ở dưới tình huống bình thường hàn sâm không có khả năng tránh thoát tất cả công kích của kim trúc lang nhưng mà bây giờ vậy mà hàn sâm hoàn mỹ tránh né được tất cả công kích của kim trúc lang hơn nữa thoạt nhìn cũng không phải là loại trốn tránh bối rối kia nhìn tới rất bình tĩnh thông rong tựa hồ cũng không có biểu hiện quá mức cật lực chuyện này cũng khiến cho người ta rất giật mình cấp độ của hàn sâm rõ ràng kém hơn kim trúc lang rất nhiều sao có thể tùy tiện tránh được công kích của kim trúc lang diệp vũ phong ở bên cạnh càng xem sắc mặt liền càng cổ quái thân pháp của hàn sâm nhìn cũng không thể xem như là rất mạnh cấp độ mạnh nhất cũng kém kim trúc lang không ít thế nhưng mà ở trên thân hàn sâm lại có một loại cảm giác kỳ quái để diệp vũ phong có cảm giác tốc độ của con kim trúc lang kia có nhanh hơn cũng không thể công kích chúng hàn sâm truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé loại cảm giác này vô cùng mâu thuẫn cổ quái khiến lông m g à y diệp vũ phong càng n h a n chặt lại đột nhiên giống như là diệp vũ phong nghĩ đến cái gì trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi thấp giọng thở nhẹ một câu đây chẳng lẽ là dịch thiên thuật kia kim tệ là đời sau của người kia ư diệp vũ phong cũng mới chỉ nghe nói qua dịch thiên thuật cũng chưa từng thực sự được thấy dịch thiên thuật y cũng không dám khẳng định bộ pháp hàn s â m dùng có phải là dịch thiên thuật hay không chỉ là bây giờ hàn s â m làm cho diệp vũ phong có cảm giác khiến y cảm thấy rất tương tự với dịch thiên thuật trong truyền thuyết rõ ràng là tốc độ của hàn s â m không theo kịp kim trúc lang nhưng lại có thể thong dong tránh nó tấn công nếu như xem cẩn thận liền sẽ phát hiện ra mỗi một cử động của kim trúc lang đều giống như là đang điều khiển con dối trước khi nó hành động hàn sâm liền đã động ngoại trừ dịch thiên thuật diệp vũ phong thực sự không nghĩ ra trên thế gian này còn có loại võ học gì có thể đạt tới loại hiệu quả này thiên địa làm bàn người làm quân cờ dịch thiên dịch nhân dịch thiên cổ dịch thiên thuật trong truyền thuyết có thể khống chế tư tưởng thậm chí là hành động của đối thủ thậm chí có người còn nói dịch thiên thuật có khả năng tiên đoán hoàn toàn giống như tình huống hiện tại của hàn sâm diệp vũ phong không gia nhập chiến đấu bởi vì anh ta đã nhìn ra xem như một mình hàn s â m hắn cũng có thể tự bảo vệ nếu mình tiến vào bên trong ngược lại sẽ xáo trộn tiết tấu của hắn đương nhiên hàn s â m cũng không luyện qua dịch thiên thuật gì cả hắn chỉ là từ chỗ nữ hoàng học một chút phương pháp di chuyển ra lông mà thôi về phần nữ hoàng luyện loại võ học gì hàn s â m cũng không biết được chỉ là bây giờ hàn s â m không có tâm tư đi suy nghĩ những chuyện kia tâm tư bây giờ của hắn đều ở trên thân kim trúc lang hoàn cảnh nơi này hàn s â m đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn bây giờ mỗi một bước đi của hàn xâm đều là sách lược chiến đấu tỉ mỉ sau khi trải qua hơn một tháng chiến đấu này tổng kết ra bây giờ hàn sâm chỉ chờ một cơ hội một cơ hội bức kim trúc lang phải làm ra một động tác vì một động tác này hàn sâm vẫn đang một mực khổ tâm tính toán mỗi một bước mỗi một lần xuất thủ đều trải qua vô số lần mưu tính chỉ có lúc kim trúc lang làm ra động tác kia hắn mới có cơ hội ra một đòn trí mạng đánh trúng vị trí yếu ớt nhất ở cẳng kim trúc lang vì một ngày này hàn sâm đã không biết bao nhiêu lần thôi diễn quy tích di động của mình cùng hình thức công kích và tính cách của kim trúc lang liền ngay cả thói quen của nó hàn s â m đều đã phân tích nghiên cứu vô số lần mà vì một đòn này hàn s â m đã nhịn hơn một tháng không sử dụng kiếm thú hồn thần huyết cùng ác ma chi kiếm bởi vì sử dụng thương xoắn ốc không được xích diễm lĩnh chủ gia trì lại thêm hàn s â m tận lực thu liễm hắn đối với kim trúc lang tạo thành uy hiếp nhỏ nhất cảnh giác trong lòng đã hạ xuống điểm thấp nhất mà đây cũng là thứ hàn s â m cần coi như anh em trần gia không rời đi hàn sâm cũng sẽ yêu cầu có một cơ hội để hắn đơn độc đối mặt với kim trúc lang chỉ có như thế hắn mới có cơ hội ra một đòn tất sát với kim trúc lang lực chấp hành của hàn sâm luôn luôn rất mạnh mắt thấy kim trúc lang từng bước một rơi vào bên trong cục mà mình bày ra ánh mắt của hàn sâm vẫn bình tĩnh như nước trái tim mặc dù bởi vì cổ tà chú mà cùng loạn thế nhưng lòng hắn lại giống như không hề có mối bận tâm không có một chút gợn sóng nào hàn sâm rất rõ ràng đây có lẽ là một cơ hội duy nhất của hắn cho nên hắn chỉ có thể thành công không thể thất bại mà thành công quan trọng nhất cũng không phải là vội vàng phẫn nộ mà là hoàn mỹ hoàn thành xong kế hoạch của mình chỉ cần như thế là đủ rồi thỉnh thoảng kim trúc lang phát ra tiếng gầm tức giận nhiều ngày trôi qua bị bọn hàn s â m không ngừng khiêu khích như vậy kim trúc lang đã sớm hận không thể xé xác bọn họ đặc biệt là bây giờ hàn s â m lại một mình đối mặt với kim trúc lang vậy mà kim trúc lang chậm chạp không đả thương hắn được trong lòng vô cùng tức giận tấn công cũng càng ngày càng mãnh liệt nhìn thấy kim trúc lang như thế hàn s â m không kinh sợ mà còn lấy làm mừng kim trúc lang càng như thế cơ hội thành công của hắn sẽ càng lớn hơn thời gian dần trôi qua kim trúc lang bị hàn s â m dẫn dụ đến vị trí mà hắn đã thiết kế tính toán cẩn thận hoặc nói là chính hàn s â m bị đẩy vào bên trong một góc chết đó là một cái góc tường đá bên trong xào huyện hàn s â m đã thối lui đến bên trong cái góc khoảng 45 độ kia hai bên đều là vách đá mà ở trước mặt hàn s â m còn có một tảng đá cao bằng nửa người nếu như kim trúc lang muốn công kích hắn nhất định phải phóng qua tảng đá lớn kia nhào về phía hắn bởi vì phải phóng qua tảng đá lớn vị trí tấn công của kim trúc lang sẽ cao hơn so với bình thường rất nhiều mà c ầ m của kim trúc lang cũng sẽ lộ ra ở trước mặt hàn s â m cố tìm đường sống trong chỗ chết đây là tuyệt địa của hàn s â m cũng là cơ hội của hàn s â m kim trúc lang đã bị hàn s â m chọc tức phát điên mắt thấy đã đẩy hàn s â m vô cùng trơn trượt vào góc chết hắn không thể chạy thoát được nữa làm sao còn nhịn được dùng hết toàn lực nhảy lên một cái lộ ra móng vuốt sắc lạnh hung ác nhào tới hàn sâm muốn cho cho hàn sâm một đòn trí mạng diệp vũ phong vẫn đang ở bên cạnh quan chiến nhìn thấy hàn sâm bị dồn đến tuyệt cảnh thì lộ ra sắc mặt đại biến lại muốn xông tới cứu nhưng cũng không còn kịp nữa rồi c h ơ mắt nhìn kim trúc lang nhào về phía hàn sâm ở bên trong góc chết nhìn lấy kim trúc lang hung mãnh tấn công đến hàn sâm nhìn chòng chọc vào kim trúc lang trong tích tắc c ầ m của kim trúc lang sắp xuất hiện ở trước mắt mình tay trái lật lên một thanh kiếm màu bạc mang theo khói khí màu đen hóa thành một luồng sáng như độc xà trong nháy mắt đã đâm ra ngoài một kiếm này quỷ dị đột ngột tới cực điểm đừng nói là một dị sinh vật liền xem như một nhân loại tâm cơ sâu chỉ sợ là cũng tưởng tượng nổi sẽ có một kiếm như thế mà trước lúc xuất ra một kiếm này ở trên thân hàn s â m căn bản không cảm thấy bất kỳ sát cơ nào tồn tại kiếm hung ác cùng người đạm mạc tạo thành tương phản mãnh liệt ầm ầm cổ tà chú toàn lực vận chuyển trái tim hàn s â m giống như là động cơ điên cuồng vận chuyển phát ra tiếng vang kinh khủng liền ở bên ngoài thân thể hắn cũng đều nghe được âm thanh kia từng sợi gân xanh mạch máu nổi lên quấn quanh ở trên cơ thịt hàn s â m mà cơ thể cùng xương cốt của hắn đều giống như đang bốc cháy lên tản ra nhiệt lượng kinh khủng dưới trạng thái phụ hà cực hạn đã khiến cho thân thể hàn s â m giống như là núi lửa nếu chỉ cần tiến thêm một chút xíu nữa thân thể liền sẽ không chịu nổi nổ tung ra mà khác biệt với sự thỏa thích phóng thích ra tất cả năng lượng thân thể này đại não cùng ánh mắt của hàn s â m lại vô cùng tỉnh táo cả người đều giống như là một người đứng xem nhìn thân thể của mình tuôn ra vô tận lực lượng nhìn kiếm kia đâm về cằm kim trúc lang lực khống chế cùng cuồng bạo tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi lại d u n g hợp ở trên thân một người phốc mũi kiếm hung hăng đâm vào bên trong da lông màu đen mang theo tiếng cọ sát t r á i tai thậm chí còn có thể nhìn thấy tia lửa bắn ra giống như chập điện giết hàn s â m hét lên một tiếng thân thể một lần nữa bị nghiền ép tuôn ra lực lượng cuối cùng bên trong mỗi tế bào trực tiếp thôi động trường kiếm đâm xuyên ra lông từng tấc từng tấc đâm vào bên trong cầm kim trúc lang máu tươi im ắ n g thuận theo lưỡi kiếm chảy xuôi xuống ồ bởi vì mũi kiếm đã đâm vào bên trong cổ họng kim trúc lang chỉ phát ra được nửa tiếng nghẹn ngào liền đột nhiên ngừng lại chỉ là con kim trúc lang kia lại đột nhiên vặn vẹo cổ lực lượng mạnh mẽ trực tiếp vặn gãy kiếm thú hồn thần huyết của hàn xâm thú hồn lập tức tiêu tán không thấy đâu cả kim trúc lang rơi xuống mặt đất vết thương ở trên cằm máu tươi giống như nước suối phun trào ra bên ngoài hàn sâm không nói hai lời thương xoắn ốc hung hăng đâm về kim trúc lang c o n kim trúc lang kia oán độc trừng mắt nhìn hàn sâm một cái quay người vậy mà hướng chỗ sâu bên trong x à o huyệt dị sinh vật chạy đi chỉ là vết thương ở trên cằm nó quá sâu trong lúc chạy vết thương vẫn không ngừng chảy máu ra ngoài hàn sâm sao có thể để cho nó đào tẩu tất cả đều chỉ vì giờ phút này nhắc thương xoắn ốc lên tung bốn v õ liền điên cuồng đuổi theo kim trúc lang cũng có lẽ là bởi vì chảy quá nhiều máu tốc độ của kim trúc lang rõ ràng đã giảm xuống không ít vậy mà không thể bỏ xa hàn s â m được chẳng qua là sau khi kim trúc lang xông vào khu vực tổ phòng hàn s â m truy giết tiến vào bên trong lập tức có rất nhiều dị sinh vật từ bên trong tổ phòng vọt ra hung ác nhào về phía hàn s â m lúc này hàn s â m đã không quản được nhiều như vậy nữa giống như là s ắ p bị điên rồi trực tiếp giết vào bên trong đám dị sinh vật hắn cũng không tin bên trong một cái xào huyệt dị sinh vật lại có thể dựng dục ra hai con sinh vật siêu cấp thần huyết mà ngoại trừ sinh vật siêu cấp thần huyết hẳn là không có sinh vật khác có thể uy hiếp được hắn hung thú gào thét trường thương điên cuồng bay múa trong lúc nhất thời máu tươi vẩy ra hàn sâm trực tiếp giết ra một con đường máu đuổi sát theo con kim trúc l a n g kia không tha tất cả biến hóa này thực sự là quá nhanh diệp vũ phong đã sớm nhìn tới trợn mắt h ố c mồm vừa rồi hàn s â m còn đang ở trong hiểm cảnh mắt thấy sắp bỏ mạng thế nhưng mà trong nháy mắt lại là kim trúc lang bị trọng thương chật vật mà chạy để cho diệp vũ phong còn chưa kịp phản ứng mắt thấy hàn s â m giống như là viễn cổ ma thần giết vào bên trong đám dị sinh vật sông giết ngang dọc như vào chỗ không người lúc này diệp vũ phong mới phản ứng lại được liền vội vàng đuổi theo càng đi vào bên trong dị sinh vật từ bên trong tổ phòng lao ra cũng càng nhiều hàn s â m lại không quản được nhiều như vậy gặp dị sinh vật liền giết dị sinh vật ngăn ở trước mặt hắn đều là một thương đã bị giết trên thân thể giống như vàng dòng đúc thành tức thì bị máu của dị sinh vật dính đầy tốc độ của kim trúc lang càng ngày càng chậm chỗ yếu hại bị thương quá sâu càng ngày càng không chịu được dù cho hàn s â m bị dị sinh vật ngăn lại cũng khó có thể kéo ra khoảng cách với hàn s â m Đột nhiên, Kim Trúc lang quay đầu, hung ác nhào tới hàn Sâm. lại a quay n hung nhào Hàn g đầu, ác tới Sâm, l có một tia quyết tuyệt xem ra là đã biết mình khó có thể đào thoát vậy mà muốn liều mạng với hàn s â m hàn sâm nhìn thấy kim trúc lang hung hăng nhào tới thần sắc lại bất động tốc độ cùng lực lượng của kim trúc lang bây giờ đã giảm xuống trên diện rộng đã khó hình thành uy hiếp chân chính đối với hắn trong tích tắc tránh ra tấn công của kim trúc lang trở tay cùng quét thương tới hung hăng quất lên trên thân kim trúc lang đập thân thể kim trúc lang bay khỏi mặt đất không đợi kim trúc lang rơi xuống trường thương của hàn sâm lại xoay chuyển từ đuôi đến đầu vung lên một thương đánh bay kim trúc lang lên bành bành bành trường thương như rồng múa lên điên cuồng giống như gió từng đạo thương ảnh đánh kim trúc lang không ngừng bay lên trên không căn bản ngay cả cơ hội rơi xuống cũng không có hàn sâm biết thương không đâm thủng ra lông kim trúc lang được ám sát căn bản vô dụng chỉ là hung ác lực quật nó khiến cho miệng vết thương của nó vỡ ra máu tươi từ vết thương dưới quai hàm không ngừng điên cuồng chảy ra phun tung tóe khắp nơi diệp vũ phong ở trong đám dị sinh vật đánh giết chờ lúc anh ta vọt tới cách hàn sâm không xa nhìn thấy hàn sâm đem con kim trúc lang nguyên bản v u a địch kia từng thương giết tới máu tươi điên cuồng vãi ra đã hoàn toàn không có lực phản kích đột nhiên chỉ thấy trường thương của hàn s â m chấn động như là độc long bay lên đâm vào cổ họng kim trúc lang chống đỡ lấy thân thể kim trúc lang hung ác xông về phía vách đá bành thân thể của kim trúc lang trực tiếp đâm lên trên vách đá phá vỡ một mảng lớn trên vách đá mà thương xoắn ốc trong tay hàn s â m lại mang theo xoay tròn mãnh liệt đâm vào bên trong vết thương của kim trúc lang không ngừng chui vào bên trong máu tươi theo thân thương không ngừng chảy ra kim trúc lang ngay cả lực lượng d ã y ruộng cũng không còn mặc cho hàn sâm đính nó ở trên vách đá máu tươi và hoa lửa dâng trào đầu thương mãnh liệt xoay tròn rốt cục đâm vào bên trong não kim trúc lang sống sờ sờ xoắn nát não của kim trúc lang săn giết ấu thể sinh vật siêu cấp thần huyết cổ huyền lang thu được thú hồn cổ huyền lang thu được ghen sinh mệnh tinh hoa của cổ huyền lang không thể ăn thịt mắt thấy thi thể của cổ huyền lang phân giải tiêu tán ở trước mặt mình hàn sâm vội vươn tay bắt lấy khối g e n sinh mệnh tinh hoa màu đen mới rơi xuống kia trong lòng đã vui sướng sắp muốn nổ tung thú hồn siêu cấp thần huyết thú hồn siêu cấp thần huyết rốt cục mình đã có thú hồn siêu cấp thần huyết hàn sâm hận không thể ngửa mặt lên trời thét vang mới có thể giải tỏa kích động cùng vui sướng trong lòng nhưng cuối cùng hàn sâm vẫn nhịn được thừa dịp diệp vũ phong không nhìn thấy g e n sinh mệnh tinh hoa trong tay hắn trực tiếp thu vào chuyện sinh vật siêu cấp thần huyết đương nhiên là càng ít người biết càng tốt đây tuyệt đối là một cái bí mật sẽ chọc ra đại phiền toái hơn nữa còn là loại phiền phức ngập trời kia vùng thương giết vào bên trong đám dị sinh vật không có cổ huyền lang bên trong xào h u y ệ t cũng không còn dị sinh vật nào có thể có ngăn cản được hàn s â m cùng diệp vũ phong rất nhanh liền bị hai người liên thủ giết sạch sành xanh bên trong bao gồm cả một con sinh vật thần huyết dạng t r â u sau khi bị hàn s â m một thương săn giết lại không thể thu hoạch được thú hồn nhưng hàn s â m không có chút thất vọng nào vẫn còn ở vào bên trong hưng phấn một cái thú hồn siêu cấp thần huyết đã khiến cho hắn mừng như điên chuyện gì khác cũng không quá để ý tới hai người vọt tới vị trí chứng dị sinh vật thế nhưng mà hình ảnh lọt vào trong tầm mắt lại khiến cho hàn s â m cùng diệp vũ phong đều ngẩn người vị trí vốn nên có chứng dị sinh vật bây giờ lại là rỗng tuếch thứ gì đều không có chuyện này khiến hàn s â m và diệp vũ phong đều cảm thấy hết sức kỳ quái phía trước vẫn còn nhiều dị sinh vật như vậy làm sao chứng dị sinh vật lại không thấy đâu bọn họ thực sự rất khó tin tưởng vậy mà có người có thể tránh thoát tai mắt của những dị sinh vật kia chạy tới đây đánh nát chứng dị sinh vật trước một bước thế nhưng mà ngẫm lại lại cảm thấy rất không có khả năng trong sao huyệt dị sinh vật này đúng là chỉ có diệp vũ phong phát hiện trước hết trước khi anh ta tới cửa vào dị tinh thể vẫn còn hoàn mỹ không có khả năng có người đi vào chẳng lẽ là anh em trần gia ở lần thứ nhất đi xuống đã lợi dụng phương pháp đặc biệt gì đó dưới tình huống không làm kinh động dị sinh vật phá vỡ chứng dị sinh vật diệp vũ phong tự lẩm bẩm một câu thế nhưng mà lại cảm thấy không có khả năng thời gian anh em trần r a đi xuống rất ngắn liền coi như bọn họ không có làm dị sinh vật chú ý cũng không có khả năng ở trong thời gian ngắn ngủi như vậy liền đến được vị trí chứng dị sinh vật đồng thời an toàn trở về hàn sâm nhìn vách đá rỗng tuếch trong lòng lại đột nhiên sinh ra một ý nghĩ chẳng lẽ con cổ huyền lăng kia là từ trong chứng dị sinh vật ấp ra mặc dù chứng dị sinh vật đã biến mất để hàn sâm sinh ra rất nhiều phỏng đoán nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là suy đoán mà thôi dù sao cũng không có cách nào chứng minh được sau khi cùng diệp vũ phong phân chia thịt của con sinh vật thần huyết kia hàn s â m vừa trở về tý hộ sở vừa ăn thịt thời điểm trở lại tý hộ sở lại tăng lên hai điểm thần ghen làm cho thần ghen đạt đến tám mươi năm điểm trở lại bên trong gian phòng của mình hàn s â m mới hưng phấn gọi thú hồn cổ huyền l a n g r a cổ huyền lang thú hồn siêu cấp thần huyết dạng binh khí một cây dao găm màu đen dường như làm bằng huyền thiết xuất hiện ở trong tay hàn s â m dao găm chỉ dài khoảng một xích giữa ở trong tay còn nặng hơn đại đao bình thường một chút lưỡi dao vừa đen vừa mỏng cơ hồ cùng hư không nối liền một chỗ cho người ta một loại cảm giác rét lạnh tiện tay vung lên khối thép rét liền trực tiếp bị hắn cắt đứt căn bản không có một chút trở ngại nào sắc bén tới mức khiến cho người ta run sợ bởi vì không có mục tiêu quá tốt hàn s â m cũng không có cách nào thí nghiệm ra chỗ mạnh mẽ chân chính của cây dao găm cổ huyền lăng này binh khí thú hồn siêu cấp thần huyết binh khí thú hồn siêu cấp thần huyết nhưng mà chuyện này cũng đã khiến cho hàn sâm mừng như điên cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời cười to thú hồn dạng binh khí siêu cấp thần huyết đây chính là thú hồn siêu cấp thần huyết mà hắn cần nhất trước mắt có cây dao găm cổ huyền lang này hắn rốt cuộc không cần sợ không giết được sinh vật siêu cấp thần huyết nữa đơn giản là đồ tốt nằm mơ cũng không cầu được có dao găm cổ huyền lang một lần nữa gặp phải con kim mao hống con hàn sâm tuyệt đối có thể giết nó không còn có bất kỳ nghi vấn nào chỉ là nếu muốn đi tới hòn đảo kia cũng không phải chuyện dễ dàng hơn nữa hàn sâm cũng không dám khẳng định con kim mao hống con kia còn ở trên đảo hay không cho nên vẫn từ bỏ ý nghĩ này khoảng cách thực sự quá xa mặc dù sinh vật siêu cấp thần huyết thưa thớt nhưng chỉ cần dụng tâm tìm kiếm có lẽ vẫn có thể tìm được không cần thiết phải đi xa như vậy bây giờ chủ yếu nhất vẫn là tăng thực lực của mình lên dù sao sinh vật siêu cấp thần huyết đều có đặc điểm riêng chỉ ì vào một thanh dao găm thú hồn thì vẫn không quá an toàn thực lực bản thân cũng cần phải tăng lên hơn nữa tìm kiếm sinh vật siêu cấp thần huyết cũng cần thời gian không phải muốn giết liền có móc r a ghen sinh mệnh tinh hoa của cổ huyền lang hàn s â m thẻ đầu lưỡi r a liếm ở phía trên tinh thể màu đen hòa tan thành chất lỏng màu đen chảy vào bên trong bụng hàn s â m một luồng sinh mệnh tinh hoa dung nhập vào bên trong thân thể hàn s â m khiến cho tế bào thân thể hắn giống như đều sống lại có biến hóa không thể tưởng tượng nổi các phương diện tố chất thân thể đều tăng cường lên không ít ăn g e n sinh mệnh tinh hoa cổ huyền lang siêu cấp thần g e n cộng một nghe được bên trong đầu vang lên âm thanh làm cho người ta cảm thấy say mê kia hàn s â m cảm giác như mình có chút sung sướng đê mê g e n sinh mệnh tinh hoa của cổ huyền lang vậy mà mang đến cho hàn s â m tám điểm siêu cấp thần g e n khiến cho siêu cấp thần g e n của hắn đạt đến bốn mươi ba điểm mặc dù có một việc khiến hàn s â m cảm thấy rất kỳ quái ngoại trừ tự kim mao hống phun ra g e n sinh mệnh tinh hoa thân thể cũng không phân giải tiêu tán những sinh vật siêu cấp thần huyết bị hàn sâm giết thi thể đều không thể lưu lại chuyện này khiến hàn sâm hơi nghi ngờ một chút mặc dù những chuyện này tạm thời hàn sâm cũng nghĩ không thông tư liệu trên tay hắn thực sự là quá ít dứt khoát liền không suy nghĩ thêm nữa trở lại bên trong trường quân đội hàn sâm vừa ở trên internet lục soát tin tức có thể liên quan tới sinh vật siêu cấp thần huyết vừa tận khả năng tăng thực lực của mình lên để tương lai có thể nắm chắc việc săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết hơn Chỉ là sinh vật siêu cấp cũng chỉ sinh thần huyết cũng không phải dễ dàng tìm tới như、vậy. Hàn là dàng siêu Sâm tới vật vậy. tìm dễ đăng à ngày n nhẫn nại. Mỗi ngày đi lên Internet quan tin cương Cùng xung quanh. Hy vọng hiện ngờ. h hộ hộ Hy thể phát Mỗi đi giáp mấy đ sát tức tí tí bất sở. sở có ở nhập vào cộng đồng dũng sĩ giác đấu đã rất nhiều ngày không lên hàn sâm mở danh sách bạn bè của mình nhìn thoáng qua ngay cả một người online đều không có trên thực tế bên trong cột danh sách bạn của hắn cũng chỉ có ba người nữ hoàng vong m ệ n h nhân cùng thiên chỉ hạc hàn sâm lựa chọn ghép đôi ngẫu nhiên dù sao thì cao t h ủ ở trong khu vực tiến hóa cũng có rất nhiều hắn cũng không sợ không tìm thấy đối thủ rất nhanh hàn sâm liền ghép đôi với một đối thủ tiến vào bên trong giác đấu trường thua thua thua một mực không ngừng thua hàn sâm liên tục đánh mười mấy trận thân thể đã đạt tới cực hạn nhưng mà ngay cả một trận đều không thể thắng vận may hôm nay không hề tốt ghép đôi đến đối thủ đều là tiến hóa giả tương đối cao cấp tố chất thân thể chí ít cũng có năm sáu mươi hàn sâm một ván lâu nhất cũng chỉ chống đỡ chưa đến bốn phút m ộ từ ván nhanh nhất vẻn vẹn với đánh nhanh nhất nổ. Hàn sâm lại cũng không để chuyện thắng thua ở trong lòng,、chỉ、cần rèn luyện bản thân, thắng thua với hắn mà nói đều giống nhau. chiêu thua chỉ thể thua mấy t Sâm mà có lại đều đã để bị ở bên trong máy giả lập ba d đi ra toàn thân hàn sâm đều đã ướt đẫm trên thân còn tản ra khí tức nóng rực toàn bộ thân thể đều có chút mềm n h ũ n ngay cả bước đi đều có chút lung lay thân thể ở trạng thái phụ hà trong thời gian dài sẽ có loại tình huống này xuất hiện mặc dù hàn sâm đã thành thói quen cũng không cảm thấy có cái gì chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian hơi bổ sung chút dinh dưỡng lấy thể chất của hắn chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại Bành bước bản bị Hàn vào vàng vàng vào hàn xâm. Hàn mà này là Xuyên sảnh diện người như người chuyện nhanh xông Căn không người muốn né qua, thế nhưng mà hắn không nghĩ tới người này, lại trực tiếp đụng、tới. Trong lòng không có phòng khoảng gần khỏi hồ thấp phía thấy Thế Thứ hai là khoảng cách sâm sâm sâm đâm máy một vừa vội vội về qua cửa kia qua rời trước trực giả đi đại Đối lại đi tới Cúi tới lại tiếp tới quá gì gấp lập Lập 3D đầu có có tức có Tự hiện tại thân thể của hắn rất suy yếu chân đều đã mềm n h ũ n căn bản không còn khí lực tránh né liền lập tức bị đụng một cái đặt mông ngồi xuống mặt đất thật xin lỗi thật xin lỗi người kia luôn mồm xin lỗi đi đến trước mặt hàn s â m có chút bối rối nâng hàn s â m dậy không có việc gì hàn s â m đứng lên khoát tay áo biểu thị mình không có việc gì hàn học trưởng người kia thấy rõ là hàn s â m lại lộ ra vẻ ngạc nhiên lôi kéo tay hàn s â m không thả hàn s â m nhìn người này một nam sinh viên bình thường mặc đồng phục trường quân đội hắc ưng đầu hơi có chút lộn xộn ngũ quan cũng coi như anh tuấn chỉ là hàn sâm nhìn một lúc lâu thấy thế nào cũng không nhận ra người này không biết tại sao cậu ta nhìn thấy mình lại cao hứng như vậy hàn học trưởng cứu mạng a vui mừng trên mặt nam sinh viên kia t h ù liễm lại vậy mà lôi kéo hàn sâm cấp bách cầu xin trong lòng hàn sâm phiền muộn nam sinh viên này bị điên rồi à nơi này chính là trường quân đội hắc ưng ai dám ở chỗ này giết người hơn nữa căn bản là bốn phía bây giờ không có ai cả cũng không có ai đang truy đuổi nam sinh viên này chỗ nào cần cứu mạng chứ đến cùng là xảy ra chuyện gì nói rõ ràng trước xem nào hàn sâm khẽ nhíu mày nhìn tay của nam sinh viên đang bắt lấy cánh tay mình không ngừng run rẩy trước hết t r ấ n an cậu ta một chút nam sinh viên kia nhìn bốn phía một chút trong khoảng thời gian này trong đại sảnh có rất ít người trên cơ bản đều ở bên trong máy giả lập 3 d cũng không có ai chú ý tới bọn họ nhưng mà nam sinh kia vẫn có chút không yên lòng kéo hàn sâm đến trong góc kín lúc này mới thấp giọng nói rõ ngọn nguồn câu chuyện sinh viên này tên là vương địch còn là cùng khóa với hàn sâm chỉ là cậu ta học bên khoa cổ võ trong trường học cũng coi như có chút danh tiếng thực lực có thể xếp vào danh sách ba người đứng đầu khoa cổ võ dáng vẻ cũng tương đối không tệ cũng là nhân vật phong vân ở trong trường học tiền đồ cũng có vẻ sán lạn thế nhưng mà sau khi vương địch lên cộng đồng dũng sĩ giác đấu tất cả mọi chuyện đều phát sinh thay đổi không nhỏ nguyên bản vương địch cũng giống như hàn sâm cũng là vì rèn luyện tu vi võ học và kiến thức của mình mới lên cộng đồng dũng sĩ giác đấu thế nhưng mà sau khi vương địch tiến vào cộng đồng dũng sĩ giác đấu lại phát hiện ra cộng đồng dũng sĩ giác đấu còn có một khu vip chỉ là tiến vào khu vip cần giao nộp một khoản phí hội viên không nhỏ gia cảnh của vương địch cũng coi như giàu có lại thêm năng lực của bản thân cũng rất tốt vận may không tồi ở bên trong tí hộ sở cũng lừa kiếm được không ít tiền đối với khu vip lại có chút hiếu kỳ cho nên liền giao nộp phí hội viên vip chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio sau khi tiến vào khu vực vip vương địch mới biết được đó là địa phương như thế nào khu vực bình thường đúng là chỉ ngẫu nhiên phân ra thắng bại mà thôi khu vực vip cũng là ngẫu nhiên ghép đôi đối thủ mặc dù nghiêm khắc phân chia ra tổ chưa tiến hóa và tổ tiến hóa giả yêu cầu mỗi lần bắt đầu đều phải giao nộp một khoản tiền lớn làm tiền cược đối chiến thua đối chiến thì tiền cược liền thuộc về đối thủ thắng thì tiền cược của đối phương liền thuộc về mình ban đầu vương địch cũng ôm tâm thái chơi một chút chơi vài trận gặp phải đối thủ có mạnh có yếu trên tổng thể có thua có thắng còn thu được một khoản thế nhưng mà từ đó về sau lại không thể cứu vãn lại vương địch dần dần bị hãm sâu vào bên trong không chỉ là thua sạch tiền của mình còn thiếu nợ một lượng lớn của khu vip cậu t ì m tôi cũng có tác dụng gì đâu tôi cũng không có tiền để cho cậu mượn hàn sâm đối với loại dân cờ bạc này cũng không có h ả o cảm gì đừng nói là hắn không quen biết vương địch cho dù là bạn thân hàn sâm cũng tuyệt đối không thể cho cậu ta mượn tiền không không không hàn học trưởng không phải là tôi muốn mượn tiền tôi chỉ cầu anh mau cứu mạng tôi vương địch lại liên tục lắc đầu nóng n ả y nói tiếp bởi vì vương địch xa vào bên trong đó không chỉ là đã mượn một khoản tiền lớn còn ký xuống một hợp đồng chết người bây giờ số tiền vương địch nợ đã lên tới một con số rất lớn trả tiền đã là chuyện không thể nào mà dưới tình huống không thể trả tiền lại cậu ta nhất định phải đi đánh tử đấu để trả nợ cái gọi là tử đấu đã không phải có ý tứ đối chiến chân chính nữa thậm chí ngay cả hắc quyền dưới mặt đất cũng không được tính thuần túy đúng là một bữa tiệc giết chóc của một số người biến thái người tham gia tử đấu cái gì cũng có thể sử dụng mục đích duy nhất chính là giết chết đối thủ để cho mình sống sót mà tanh máu cùng chết chóc đối với những người kia lại là một sự hưởng thụ tốt nhất Qua quân đấu đấu, cậu đấu hai ngày nữa, người của tham gia ta kia, địch học sinh nhưng những hợp người giác đi đội, bởi giác ngày cộng đồng dũng dẫn vương trường đồng cộng đồng dũng là y mặc đã dù sĩ sẽ sĩ tử vì ký tôi có thể giúp cậu chuyện gì hàn sâm khẽ nhíu mày trên thực tế hắn cảm thấy vương địch là tự làm tự chịu cũng không đáng được đồng tình có được những điều kiện gia đình cùng cơ sở bản thân tốt lại không biết cẩn thận lợi dụng ngược lại lại trầm mê ở những trò chơi đánh bạc kia sau cùng tự hủy hoại mình ở bên trong mặc dù hàn sâm am hiểu đánh cờ tâm lý thế nhưng mà xưa nay hắn sẽ không tham dự trò chơi như vậy bởi vì hắn biết trên đời này không có người vĩnh viễn không thua trong cuộc đời không thể không cược đó là lúc không có lựa chọn nào khác dưới tình huống được lựa chọn còn đi cược đó chính là tự t ì m đường chết không đáng được đồng tình mặc dù đều là bạn học nếu như chỉ là tiện tay mà thôi hàn s â m cũng không ngại giúp cậu ta một chút tôi muốn mời anh thay tôi đi tham gia tử đấu lời của vương địch vẫn chưa nói xong hàn s â m trực tiếp xoay người rời đi đây đã nằm ngoài phạm vi mà hắn có thể trợ giúp hàn s â m còn không có tự đại đến mức cho là mình đã vô địch thiên hạ hắn chỉ là một người chưa tiến hóa nho nhỏ ở bên trong liên minh Người có thể giết chết hắn thực sự là nhiều chẳng nào mạng mình giết giao đi tới chỗ quỷ quái kia, có chết thực chỗ khác của thể lắm, sự là là quỷ đem vương địch liền vội vàng kéo hàn sâm mang theo kinh hoàng cùng khẩn cầu kêu lên đừng nói là cậu đã không có tiền nữa cho dù là có cũng không mua được mạng người hàn sâm lạnh nhạt nói hàn sâm đối với khu vực vip của cộng đồng dũng sĩ giác đấu vẫn có chút hiểu biết lúc trước hoàng phủ bình tình nói cho hắn biết về cộng đồng dũng sĩ giác đấu liền đặc biệt nói cho cho hắn chuyện về khu vực vip mặc dù trên danh nghĩa thì cộng đồng dũng sĩ giác đấu là thuộc về chiến thần võ đạo quán nhưng trên thực tế ngoại trừ chiến thần võ đạo quán còn có rất nhiều đối tác những người hợp tác này đều có bối cảnh rất thâm hậu thậm chí có thể nói là quyền thế ngập trời khu vực vip trên thực tế chính là do một số người bên trong đó hùn vốn khống chế hoàng phủ bình tình đã từng nhiều lần căn dặn hàn s â m tuyệt đối đừng dính vào khu vực vip đối với hắn cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào theo lời nói của hoàng phủ bình tình đó chính là sân chơi của một đám biến t h á i khát máu hàn s â m cũng không phải là một người biết rõ núi có hồ vẫn đâm đầu vào nếu như không có đủ chỗ tốt hàn s â m căn bản sẽ không dây vào khu vực vip vương địch cũng là tự làm tự chịu hàn s â m cũng không hề nghĩ qua chuyện bán mạng thay y hàn s â m không phải thánh nhân hắn cùng vương địch không có giao tình bán mạng không không học trưởng tôi đã không có tiền tôi có thể cho anh thú hồn thú hồn thần huyết vương địch nắm lấy cánh tay hàn s â m không chịu bỏ ra dùng giọng nói run rẩy nói thú hồn thần huyết cũng không mua được mạng người hàn s â m hơi lắc đầu trong lòng âm thầm thở dài sớm biết như thế lúc trước cần gì phải tự tìm chết không phải thú hồn thần huyết bình thường học trưởng anh nghe tôi nói tôi có một cái thú hồn thần huyết p h ụ thể rất hy hữu hiếm thấy đối với anh nhất định sẽ có lợi nếu là học trưởng anh ở bên trong tử đấu nhất định sẽ không chết học trưởng không không không tôi còn có một cái binh khí thú hồn thần huyết có thể đưa cho học trưởng cầu xin anh hãy cứu tôi vương địch giống như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng lời nói đã có chút không mạch lạc đau khổ cầu khẩn hàn sâm nguyên bản vương địch đã tuyệt vọng thế nhưng mà hôm nay lại để cho cậu ta đụng phải hàn sâm vương địch đột nhiên cảm thấy đây có lẽ là trời cao đang cho cậu ta một cơ hội sống sót cậu ta cần phải liều lĩnh bắt lấy cơ hội này hàn sâm vốn muốn trực tiếp từ chối nhưng lúc nghe được bốn chữ thú hồn cụ thể lại hơi do dự một chút hắn được nhìn thấy thú hồn p h ụ thể cũng không nhiều thế nhưng mà trên cơ bản đều là thứ hết sức mạnh ví dụ như thủy tinh linh của tần huyên cùng nê triều lưu sa của diệp vũ phong đều là thú hồn p h ụ thể có tác dụng lớn cậu ở tí hộ sở nào thú hồn p h ụ thể có năng lực gì hàn sâm do dự một chút vẫn là mở miệng hỏi một câu tôi biết học trưởng anh ở cương giáp tí hộ sở tôi đang ở vương địch lập tức vui mừng quá đỗi vội vàng đem vị trí tí hộ sở cùng năng lực thú hồn thần huyết của mình nói rõ ràng cho hàn sâm đồng thời lộ ra vẻ kỳ vọng nhìn hàn sâm sau khi trở lại phòng ngủ hàn sâm bấm số liên lạc của hoàng phủ bình tình rất nhanh liền nhìn thấy hình ảnh hoàng phủ bình tình nhảy ra từ máy truyền tin lúc này hoàng phủ bình tình mặc một bộ váy dạ hội màu đen liền thân đai đeo hơi lộ ra khe rãnh vòng một phía dưới trắng cùng đen mãnh liệt tương phản chỗ to lớn kia càng làm cho người ta quá mức chú ý tiểu học đệ khó có dịp cậu lại chủ động liên hệ với tôi hẳn là có chuyện gì ạ hoàng phủ bình tình cười tủm tỉm nhìn hàn sâm nói cụ khụ, khụ học tỷ thật sự là liệu sự như thần không hồ là người thừa kế tương lai của chiến thần võ đạo quán quả nhiên là có phong phạm của đại gia trí sâu như biển hàn sâm vừa cười vừa nói bình thường xác thực hắn không hề liên lạc với hoàng phủ bình tình bây giờ có việc lại tìm tới người ta cũng cảm thấy hơi có chút ngượng ngùng phốc cậu vẫn là nói chuyện chính đi loại chuyện lấy lòng này không quá thích hợp với cậu đâu hoàng phủ bình tình bật cười giống như bông hoa xinh đẹp đang nở rất là mê người học tỷ vậy tôi liền nói thẳng liên quan tới khu vực vip của cộng đồng dũng sĩ giác đấu cô có thể lộ ra một chút cho tôi hay không hàn s â m nói sau khi vương địch nói năng lực thú hồn p h ụ thể của cậu ta hàn s â m cảm thấy rất hứng thú đối với cái thú hồn kia nhưng cũng chưa đồng ý với thỉnh cầu của vương địch liên minh không thể so với thế giới tý hộ sở địch nhân mạnh nhất ở bên trong tý hộ sở chẳng qua cũng chỉ là những người vừa mới trở thành tiến hóa giả kia uy hiếp đối với hàn s â m cũng không lớn nhưng mà bên trong liên minh lại có quá nhiều người có năng lực giết chết hàn sâm hắn không dám có chút chủ quan nào cho nên mới đến hỏi thăm hoàng phủ bình tình cậu đi khu vip sắc mặt của hoàng phủ bình tình lập tức thay đổi tôi không phải đã liên tục cảnh cáo cậu không nên đi đến chỗ đó hay sao không phải tôi là một bạn học của tôi hàn sâm nói ra chuyện của vương địch nếu có thể hắn cũng không muốn nhìn thấy vương địch đi chịu chết nói thế nào cũng là bạn học hoàng phủ bình tình c a o mày nghe hàn sâm nói trầm ngâm một lát mới lên tiếng người này không cứu nổi y đã chết chắc cậu không nên dính vào nói thế nào mà chết chắc không phải chỉ cần đánh thắng tử đấu liền có thể xóa bỏ hay sao hàn sâm tiếp tục hỏi cậu cho rằng những tên biến thái kia sẽ dễ dàng để cậu ta đánh thắng tử đấu như vậy sao hoàng phủ bình tình bĩu môi một cái nói tôi có thể nói cho cậu biết người ở đó đều là t r â u trọi c h ở bị ngược giết có thể còn sống đi ra tỷ lệ trăm không được một nếu như tốn ít tiền có biện pháp nào cứu vất vương địch ra hay không hàn sâm nghĩ nghĩ rồi lại hỏi nếu như có thể ra một chút sức hàn sâm cũng không muốn nhìn thấy vương địch thật sự đi chịu chết cậu cảm thấy rắn độc sẽ buông tha cho con mồi đã nuốt vào bên trong miệng hay sao hoàng phủ bình tình nghiêm nghị nói chuyện này cậu không cần quản không phải là chuyện chúng ta đủ khả năng nếu như tôi muốn thay vương địch đi thì sao hàn sâm thử thăm dò hỏi một câu hắn đ ố i cái thú hồn p h ụ thể kia vẫn còn có chút hứng thú cái thú hồn kia cũng không phải có tiền liền có thể mua được đối với việc hàn sâm săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết cũng có hỗ trợ không nhỏ vương địch có quan hệ như thế nào với cậu hoàng phủ bình t ĩ n h ngưng mắt nhìn hàn sâm hỏi không có quan hệ gì hàn sâm đành phải đem chuyện vương địch muốn dùng thú hồn để hàn sâm thay thế cậu ta đi tử đấu nói một lần cậu chưa đồng ý đấy chứ hoàng phủ bình t ĩ n h nhíu mày hỏi còn chưa nhưng tôi rất muốn cái thú hồn p h ụ thể kia thật sự không có cách nào à hàn sâm hỏi hoàng phủ bình t ĩ n h trợn mắt nhìn hàn sâm một cái nếu như tôi là cậu liền sẽ buông tha cho suy nghĩ ngu xuẩn như vậy đến đó căn bản là không thể sống sót đi ra tôi nói thật cho cậu biết người ở đó nói là để người cùng đẳng cấp tử đấu trên thực tế đối thủ của bọn họ đều là tồn tại cao hơn bọn họ một cấp vương địch là người chưa tiến hóa như vậy trên thực tế đối thủ của cậu ta sẽ là tiến hóa giả cậu thay thế cậu ta đi cũng giống vậy cậu cảm thấy cậu có cơ hội còn sống đi ra không đây không phải là đang lừa gạt hay sao hàn x â m nhíu lông mày đúng là lừa gạt cậu lại có thể làm thế nào bối cảnh của những người kia không phải là cậu hay tôi có thể trêu chọc nổi tôi khuyên cậu vẫn nên từ bỏ cái suy nghĩ này đi hoàng phủ bình t ĩ n h nói lần nữa nếu như tôi đi đối thủ của tôi sẽ là dạng tiến hóa giả gì hàn sâm suy nghĩ rồi hỏi cậu sẽ không muốn đi thật chứ cậu thật sự cho là cậu có thể chiến thắng tiến hóa giả mặc kệ là dạng tiến hóa giả nào đều không phải là người chưa tiến hóa có thể ứng phó huống chi là loại trận đấu sinh tử này đối phương tuyệt đối sẽ không có nửa điểm lưu tình cũng sẽ không có chút chủ quan nào ai cũng sẽ không đem sinh mệnh của mình ra đùa hoàng phủ bình tình trợn to mắt nhìn hàn s â m nếu như đối phương chỉ là người vừa mới trở thành tiến hóa giả chưa hẳn là tôi đã không có cơ hội hàn s â m bình tĩnh nói hoàng phủ bình tình nhìn hàn s â m một hồi lâu không nói gì sau đó mới nói một câu cậu chờ một lát tôi chuyển một đoạn hình ảnh cho cậu xem rất nhanh hoàng phủ bình tình liền truyền tới một đoạn video sau đó lại nói với hàn xâm nếu như cậu cảm thấy cậu có năng lực giết chết người này vậy cậu đi đi hàn sâm mở đoạn video ra bên trong là một đấu đài kín đang có hai người đánh nhau ở trên sàn đấu mà trong đó có một người đàn ông to giống như cột điện thân cao chỉ ít khoảng 2 m 3 2 m 4 bắp thịt cả người lộ ra giống như là một người bằng thép vậy đối thủ của y sử dụng binh khí thú hồn chém lên trên người y trực tiếp chém văng tia lửa ra khắp nơi chỉ có thể lưu lại một vết sức mờ ở trên da của y sau đó chỉ thấy người đàn ông kia giống như là bắt một con gà nhỏ tóm lấy đối thủ hai tay tùy ý kéo một cái trực tiếp xe đối thủ thành hai nửa máu tơi lập tức rơi xuống như mưa người xem ở ngoài sàn đấu đều hưng phấn gieo hò thậm chí còn có người còn đập lên rào chắn ở ngoài sàn đấu kích động gào thét sau đó lại là một đoạn video khác vẫn là người đàn ông to như cột điện kia đối thủ của y lần này trực tiếp bị bẻ đầu hình ảnh sau đó đều cùng loại toàn bộ đều là hình ảnh người đàn này đối chiến cơ hồ mỗi một đối thủ đều bị y xé tươi một người mạnh nhất ở trước mặt y cũng chỉ giữ vững được nửa giờ mà thôi y là ai ánh mắt của hàn sâm sáng rực nhìn hoàng phủ bình tình hỏi y là ai không quan trọng quan trọng là nếu như cậu đi tham gia tử đấu đối thủ của cậu rất có thể là y hoàng phủ bình tình nói ra trên thực tế hoàng phủ bình tình nói cũng có chút khoa trương đám biến thái kia thích xe máu tanh ngược giết mà không phải nhiễu sát cho nên cho dù là tìm đối thủ cho người chưa tiến hóa phần lớn cũng đều là tiến hóa giả có độ hoàn thành loại gen không cao lắm để những người chưa tiến hóa kia còn có chút chỗ trống để né tránh làm chuyện chó cùng dứt dậu sau cùng chỉ có như thế mới có niềm vui thú mà người đàn ông to như cột điện kia là người nổi bật ở trong số những tiến hóa giả lấy tàn bạo hung ác mà nổi danh rất hợp với khẩu vị của những người biến thái kia cũng không phải là tùy tiện một người chưa tiến hóa nào đi vào liền có cơ hội để người đàn ông kia ra sân sở dĩ hoàng phủ bình tình nói như vậy chủ yếu là vì để cho hàn sâm triệt để bỏ đi suy nghĩ thay thế vương địch đi tham gia tử đấu cô có thể bảo chứng nếu tôi đi đối thủ nhất định là y không hàn sâm lại trịnh trọng hỏi một câu đương nhiên hoàng phủ bình t ĩ n h khẳng định nói cô ta không muốn để cho hàn sâm có bất kỳ tâm lý may mắn nào tốt như vậy tôi quyết định tôi sẽ thay thế vương địch đi tham gia tử đấu hàn sâm bình tĩnh nói lại để cho hoàng phủ bình t ĩ n h nghe tới trợn mắt hốc mồm nửa ngày không nói ra lời Hoàng phủ bình tình không biết hàn đến biết sâm công kích của người chưa tiến hóa đối với người đàn ông kia căn bản là vô dụng huống chi người đàn ông kia đã tu luyện siêu hạch cơ nhân thuật là một loại tân võ học kỳ dị thoát thai từ cổ võ thiết bố sam có thể để cho cải cho có khó thể tế bào toàn thân phát sinh cải biến, làm cho đao kiếm khó có thể thương tổn. Hàn đối mặt sinh Hàn để đao đối bào biến, kiếm làm sâm vì ớ với i hội nhỏ nhoi khiến Đối người lại đi, y y vậy, căn cơ có, có năng bản nhỏ không hoàn toàn không thương. như vẫn muốn đi, theo Hoàng bị b khả là một mặt một theo Phủ đều n Tình Hàn h thấy, sao â m quả thật chút là có chút điên rồi. Vì s cho tôi một lý do đôi mắt đẹp của hoàng phủ bình tình nhìn chằm chằm vào hàn s â m có chút tức giận nói bởi vì tôi có thể đánh bại y hàn s â m lạnh nhạt nói người đàn ông này rất mạnh thậm chí là đạt đến trình độ tương tự lão quy nhưng người đàn ông này có một chút không bằng lão quy đó chính là tốc độ của y chậm hơn lão quy rất nhiều càng quan trọng hơn là hàn s â m đã không phải là hàn s â m trước kia không chỉ năng lực thân thể đã đủ mạnh hơn nữa trên tay hắn còn có dao găm thú hồn siêu cấp thần huyết cổ huyền lang sau khi hàn s â m xem video về người đàn ông kia hắn đã có thể khẳng định mình có thể chiến thắng người đàn ông này có thể nói là hàn s â m có được dao găm cổ huyền lang c hoàng í thích chính n tinh của người đàn ông này, tốc độ của người đàn ông kia chậm thân thể lại mạnh, bây giờ Hàn sâm thích nhất h khắc chậm thể là lại là l kia của tốc của giờ độ bây Sâm ạ i đối thủ như thế như n y Mà tố chất t h â thể h của đối p ư ơ n cũng có cách có không mạnh đến tình trạng hắn không có cách nào sánh bằng. Nếu như đối thủ là người đàn ông này mà nói, hắn hoàn toàn có thể đi tham gia tử đấu. Hoàng gia thủ thể tham mà đối đi đấu. tử là phủ bình tình trợn to mắt nhìn hàn sâm cơ hồ cho rằng lỗ tai của mình có vấn đề không thể tin tưởng hỏi cậu nói rằng cậu có thể đánh bại y đúng thế hàn sâm rất khẳng định trả lời cậu khẳng định là cậu không phát sốt hoặc uống say c h ứ hoàng phủ bình tình cơ hồ muốn mở đầu hàn sâm ra nhìn xem trong đầu hắn đang nghĩ lung tung cái gì một người chưa tiến hóa vậy mà tuyên bố mình có thể đánh bại người đàn ông kia theo hoàng phủ bình tình đây quả thực giống như là một con kiến công bố mình có thể nhấc con voi lên vậy tôi không phát sốt cũng không uống say tôi rất tỉnh táo hàn sâm nghiêm mặt nói học tỷ nếu như cô có thể xác định đối thủ của tôi là người đàn ông này tôi nắm chắc nhất định có thể thắng nhưng cô có xác định đối thủ của tôi là người đàn ông này không hoàng phủ bình tình nhìn hàn sâm im lặng một hồi lâu cô ta không có cách nào tiếp nhận lời nói của hàn sâm cô cũng không quá tin tưởng sẽ có loại chuyện này nhưng mà bây giờ hàn sâm lại không có một chút ý tứ đùa g i ỡ n nào thoạt nhìn vô cùng nghiêm túc khiến cho cô ta không thể không cân nhắc cậu thật sự không nói đùa đấy chứ hoàng phủ bình tình nhìn hàn sâm lại trịnh trọng hỏi lại một lần tuyệt đối không nói đùa không ai lại đem tính mạng của mình ra nói đùa cả hàn sâm nghiêm mặt nói hoàng phủ bình tỉnh lộ ra vẻ cổ quái nhìn hàn sâm tôi không biết cậu điên hay là c h ó n g v ắ n g rồi cậu có biết đây chính là thật sự phải bỏ mạng không nếu đi thì sẽ không có đường lui không vượt qua nổi thì chỉ có một con đường chết nếu như tôi thắng có thể còn sống trở về hay không vẻ mặt của hàn sâm không thay đổi hỏi hoàng phủ bình tỉnh giận dữ nói người chủ trì khu vực vip kia gọi là ninh nguyệt cái tên này có lẽ cậu chưa từng nghe qua nhưng anh của y chắc cậu không xa lạ gì chính là anh họ thần thiên tử của tôi em trai của thần thiên tử hàn s â m hơi ngây ra một lúc không khỏi có chút do dự chính xác mà nói hẳn là anh em s o n g bào thai lúc trước sinh ra ninh nguyệt chừng tám cân vô cùng khỏe mạnh mà thể cốt của thần thiên tử cực yếu sinh ra còn chưa tới bốn cân cơ hồ là sắp chết non nuôi như thế nào cũng không có khởi sắc ông nội bọn họ là một người cực tin vào vận mệnh sau khi tìm một tiên sinh xem tiên sinh kia nói là vì mệnh tinh của ninh nguyệt quá mạnh cho nên ảnh hưởng tới anh trai của y cuối cùng tiên sinh kia liền sửa lại thành cái tên ninh nguyệt bây giờ nói là có thể trợ giúp anh trai y ngoại trừ ông nội của ninh nguyệt không ai tin rằng chỉ sửa lại một cái tên liền có thể để cho thần thiên tử tốt lên nhưng mà không bao lâu sau khi sửa lại thành cái tên ninh nguyệt này thể cốt của thần thiên tử vậy mà thật sự khá lên càng ngày càng có khởi sắc người cả nhà đều vui mừng nhưng mà từ đó về sau thân thể của ninh nguyệt lại càng ngày càng tệ về sau lại càng mắc bệnh nặng cho tới bây giờ cũng không thể hoàn toàn chữa khỏi sau khi ông chết dì lại đi xin một vị tiên sinh hy vọng có thể điều trị cho ninh nguyệt nhưng mà sau khi tiên sinh kia xem lại chỉ lắc đầu cuối cũng chỉ nói một câu liền đi hoàng phủ bình t ĩ n h nói đến đây dừng lại một chút nói cái gì hàn sâm không khỏi có chút tò mò nguyệt là âm lấy làm tên của con trai vốn đã tổn hại tới dương khí nếu là người bình thường lấy cái tên này vậy cũng còn tốt nhưng mà mệnh tinh của ninh nguyệt là ngôi sao trí dương không được dính một chút âm khí nào dùng nguyệt làm tên sẽ không được chết tử tế chỉ là hoàng phủ bình tình cười khổ nói vị tiên sinh kia nói đến đây sau đó liền nhìn thần thiên tử lời kế tiếp liền không nói nữa từ đó liền đi thẳng nhưng mà ý của tiên sinh mọi người cũng đã hiểu rõ nếu như ninh nguyệt đổi tên chỉ sợ sẽ gây bất lợi cho thần thiên tử cho nên ninh nguyệt vẫn là ninh nguyệt hàn sâm hỏi hoàng phủ bình tình lắc đầu nói gì cũng đã từng cân nhắc qua việc đổi tên cho ninh nguyệt nhưng chính ninh nguyệt lại nói tên nguyệt là do ông nội ban tặng hôm nay ông đã qua đời nếu như đổi tên sẽ là bất hiếu Cái t ê ninh này vừa có thể trợ g ú p a sửa thì sẽ thì t ổ nguyệt hại đến anh. đến Nếu n ư ờ i i bất bất nghĩa h ế thì sống tiếp có gì vui nữa. Ninh gì sống nữa. n g vui có u ta chính là Ninh Nguyệt, cuộc đời này đời chỉ cuộc có một cái t ê người này.、Lúc、nói lời này thì Ninh n Lúc lời thì u tuổi Nguyệt y này ệ t thôi. Tên cũng Ninh mới mà đ ợ c đấy. Nguyệt Hàn hồi thán Ninh là lặng tán nói. n Sâm im lặng một hồi mới tán thán nói, ninh nguyệt là một g ư cực kỳ bào trì quy củ nếu như cậu có thể thắng y nhất định sẽ không làm khó cậu ít nhất là tuyệt đối không có khả năng để cho cậu chết ở chỗ của y nhưng mà cậu thật sự có thể thắng sao hoàng phủ bình tình lại quay lại đề tài nao g không có biện pháp tin tưởng. Hàn Sâm có thể thắng biện tin tưởng, có nao cô hiểu hàn s â m xác thực không phải là một người thích mạo hiểm càng không phải là một kẻ ngu si hoặc người điên nhưng mà bảo cô tin tưởng hàn s â m có thể thắng người đàn ông kia thật sự là có chút rất khó khăn sự tranh lệch giữa người chưa tiến hóa cùng tiến hóa già thật sự là quá lớn học tỷ xin giúp tôi sắp xếp một chút cần phải để cho đối thủ của tôi là người đàn ông kia hàn sâm nói được rồi hoàng phủ bình tình khẽ gật đầu lại thở dài một cái nói hy vọng ninh nguyệt không ở đó nói thật mặc dù ninh nguyệt là người vô cùng ôn hòa tuân thủ quy củ nhưng mà không biết vì cái gì lúc tôi gặp y lại luôn cảm thấy có chút bất an mặc dù tính tình của thần thiên tử rất xấu nhưng mà nếu như phải so sánh tôi lại càng muốn thân cận thần thiên tử hơn một chút truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé hàn s â m lại hỏi thăm những đối thủ khác có khả năng gặp phải sau khi hiểu được toàn bộ hàn s â m mới yên tâm đồng ý thay vương địch xuất chiến nhưng điều kiện là vương địch phải đưa thú hồn cho hắn trước một thú hồn thần huyết p h ụ thể cùng một binh khí thú hồn thần huyết nhưng bởi vì không ở cùng một tí hộ sở sau khi ký kết hợp đồng hàn s â m ủy thác cho hoàng phủ bình tình lợi dụng học sinh của chiến thần võ đạo quán ở t í hộ sở của vương địch nhận lấy hai cái thú hồn thần huyết trở về sau hàn xâm có thời gian đi tới thu hồi là được loại binh khí thú hồn thần huyết này là một cây búa hàn xâm cũng không có hứng thú quá lớn nhưng mà có dù sao cũng hơn không có cái thú hồn p h ụ thể kia mới là thứ mà hàn xâm xem trọng hoàng phủ bình tỉnh đi tới nơi tổ chức dũng sĩ giác đấu thế nhưng lại không giống như cô ta mong muốn ninh nguyệt đang ở ngay đấu trường dũng sĩ giác đấu khả năng tránh đi là không lớn rồi nguyệt ca mỗi lần hoàng phủ bình tình nhìn thấy ninh nguyệt đều có chút thấp thỏm bất an không yên mặc dù ninh nguyệt là một người rất ôn hòa nhưng mà mỗi lần cô ta nhìn thấy ninh nguyệt đều có loại cảm giác lạnh cả người từ nhỏ đến lớn đều như thế cả cho nên hoàng phủ bình tình đi gần với thần thiên tử vốn có tính cách táo bạo thêm một chút nguyên nhân trong đó ngay cả hoàng phủ bình tình cũng không nói rõ được tiểu tình đã rất lâu không nhìn thấy em rồi ninh nguyệt nhẹ nhàng sờ lên đầu hoàng phủ bình tình con mắt mang theo vui vẻ giống như là vầng trăng khuyết trên bầu trời cực kỳ mê người tướng mạo của ninh nguyệt giống thần thiên t ử đến bảy phần chỉ là hết sức gầy gò sắc mặt hơi tái nhợt liền trên môi đều chỉ có màu máu nhàn nhạt, nhạt ninh nguyệt đối với hoàng phủ bình tình cực tốt từ nhỏ đến lớn đều yêu quý có một lần hoàng phủ bình tình cùng cha mẹ đến ninh ra thăm ông ngoại hoàng phủ bình tình không cẩn thận làm vỡ một thứ đồ cổ được ông ngoại xem như bảo bối khi đó hoàng phủ bình tình rất sợ hãi ninh nguyệt chính là sờ lên đầu cô như vậy giúp cô chịu trách nhiệm chuyện làm vỡ đồ cổ về sau bị phạt cực thảm nhưng ninh nguyệt lại không hề nói gì trong lòng hoàng phủ bình tình cực kỳ cảm kích đối với ninh nguyệt nhưng mà không biết vì sao cô không có biện pháp thân cận với ninh nguyệt mà ngay cả lúc ninh nguyệt thân mật sở đầu cô hoàng phủ bình tình đều có loại cảm giác muốn né tránh nhưng lại không dám ở trước mặt ninh nguyệt cho dù là dùng tính cách cùng lịch duyệt của hoàng phủ bình tình cũng sẽ trở nên có chút xúc động bất an ngay cả nói chuyện cũng trở nên quy củ hơn nguyệt ca em có một việc muốn nhờ anh hỗ trợ hoàng phủ bình tình ở trước mặt ninh nguyệt không tìm thấy quá nhiều chủ đề đành phải trực tiếp đi vào chủ đề chính tiểu tình em cũng biết chỉ cần không phải là chuyện trái với quy củ em muốn cái gì cũng được ninh nguyệt vẫn cười tủm tỉm như trước nói chỉ là sau khi nói hai câu ninh nguyệt liền không nhịn được lấy khăn tay che miệng ho khan hai tiếng sắc mặt cũng tựa hồ càng trắng bệch hơn một chút nguyệt ca bệnh của anh khá hơn chút nào không thấy ninh nguyệt như thế hoàng phủ bình tình cũng không nhịn được nữa có chút bận tâm không có việc gì sớm đã thành thói quen không sao đâu ninh nguyệt cười cười nói đi em muốn cái gì nguyệt ca em có một người quen bị mang đến đấu trường dũng sĩ giác đấu hoàng phủ bình tình vội vàng nói tiểu tình em nên biết có chút quy củ không thể phá bỏ được khụ khụ ninh nguyệt nói một câu lại ho khan lên một chàng không phải nguyệt ca không phải là em xin anh buông tha cho cậu ta chỉ là muốn nhờ anh có thể để cho thiết cuồng làm đối thủ của cậu ta hay không hoàng phủ bình tình cắn răng nói ra mặc dù cô cũng không cho rằng đây là một c h ủ ý tốt nhưng mà hàn sâm đã cố ý muốn như thế cô cũng chỉ đành làm theo em và hắn có cử oán ninh nguyệt có chút kinh ngạc nhìn hoàng phủ bình tình không có hoàng phủ bình tình liền vội vàng lắc đầu hắn là một tiến hóa giả không phải ánh mắt của ninh nguyệt lộ ra vẻ thú vị vậy thì thật thú vị tên hắn là gì hàn sâm nguyệt ca có thể chứ mỗi lần hoàng phủ bình tình ở trước mặt ninh nguyệt đều cảm thấy mình cực kỳ thiếu thốn từ ngữ chỉ cần không phá hỏng quy củ em muốn cái gì cũng được ninh nguyệt cười tủm tỉm nhìn hoàng phủ bình tình hơi có chút ý tứ cưng chìu nguyệt ca đã đồng ý hoàng phủ bình tình lập tức mừng như điên ninh nguyệt mỉm cười gật đầu lấy khăn tay che miệng nhẹ nhàng run rẩy hai lần xem ra giống như là đang cố gắng nhịn không để cho mình ho khan ra đấu trường dũng sĩ giác đấu nơi ác tính của nhân loại được phóng thích võ đài không biết đã bị bao nhiêu máu tươi của nhân loại nhuộm qua khắp nơi đều là từng khuôn mặt mang theo hưng phấn vạn v ẹ chỉ có điều cũng không ai có thể nhìn rõ ràng mặt của bọn họ trên mặt của mỗi người đều đeo mặt nạ kim loại lạnh như băng bởi vì có rất nhiều người tới chỗ này cũng không muốn bị người khác nhìn thấy bộ mặt thật của bọn họ mặc dù ở bên trên internet có cộng đồng hội viên giả lập cũng có thể xem tường thuật trực tiếp trận đấu nhưng mà như vậy thì không có cách nào thỏa mãn khoái cảm chân thật nhất vẫn có rất nhiều người lựa chọn tự mình đi tới đấu trường dũng sĩ giác đấu để cảm thụ từ đấu máu me d ầ m d ề kia cái tên thiết cuồng này vô cùng nổi danh ở trường đấu dũng sĩ g á c đấu không phải là thiết cuồng thật sự mạnh mẽ đến mức nào ít nhất trong số những tiến hóa giả thiết cuồng còn không tính là người mạnh mẽ nhiều nhất cũng chính là một tiến hóa giả mới tương đối có tiền đồ mà thôi thế nhưng mà ở đấu trường dũng sĩ giác đấu đối với những người không có cách nào trả nợ hoặc là một người chưa tiến hóa muốn liều mạng y lại là tồn tại giống như ác mộng ma vương rất nhiều người đã từng quan sát thiết cuồng chiến đấu đặt tên cho y thiết cuồng ở bên trong tử đấu biểu hiện ra lực thống trị thủ đoạn tàn nhẫn cùng đẫm máu cơ hồ khiến tất cả mọi người đã từng xem qua y tử đấu đều vô cùng đồng ý với sưng hô này đối với người chưa tiến hóa mà nói thiết cuồng đúng là vô cùng mạnh mẽ không thể chiến thắng lại hung tàn bạo ngược là ma vương khát vọng giết chóc cùng máu tơi cực độ ở bên trong tử đấu trước đây đối thủ của ma vương thiết cuồng không có một ai có thể lưu lại thi thể hoàn chỉnh đều bị hai tay của thiết cuồng xé rách thân thể hoặc là bè đầu xuống mỗi khi một màn như vậy xuất hiện chính là lúc người xem ngoài sân cuồng nhiệt nhất tiếng hoan hô cùng tiếng gào cơ hồ sẽ bao phủ toàn bộ rác đấu trường đối thủ của thiết cuồng là ai không quan trọng tất cả mọi người muốn xem cũng chỉ là cảm giác thoải mái lúc xem ma vương hành hạ đối thủ đến chết tao sẽ bẻ đầu của mày xuống lúc thiết cuồng đứng ở trên đài chiến đấu chỉ vào đối thủ của mình gào rú ra câu mà y thích nhất người xem ngoài sân cũng không nhịn nổi phát ra tiếng hoan hô khát máu cùng tử vong trên thực tế so sánh với thiết cuồng những người xem ở ngoài sân đó mới càng giống như là ma vương chân chính mà ở trong một căn phòng trên không sản đấu ninh nguyệt đang ngồi dựa vào ghế salon uống rượu giống như máu ánh mắt mỉm cười kia giống như trăng lưỡi liềm nhìn xuống toàn bộ trường giác đấu hàn sâm hẳn là người có chút xung đột cùng đại ca đi tên cuồng mông đội trưởng tiểu phân đội cương giáp còn là một người chưa tiến hóa cũng là một người thú vị khụ khụ ninh nguyệt nhìn hàn sâm đã đi đến võ đài k h ó é miệng lộ ra một nụ cười mang theo ý vị sâu xa hàn sâm thay thế vương địch tới tham gia tử đấu phải trải qua rất nhiều thủ tục phiền toái nhất đúng là kiểm tra g e n Vì để xác định xác hơn nữa sản đấu dũng sĩ giác đấu còn có một quy định nếu như là do người khác thay thế tham gia thi đấu như vậy người tham gia thi đấu tố chất thân thể phải cao hơn người vốn phải tham gia thi đấu chuyện này đối với hàn sâm mà nói cũng không khó khống chế thân thể hoàn thành kiểm tra tố chất thân thể vừa vặn cao hơn vương địch một chút sau khi thông qua rất nhiều thủ tục hàn sâm mới xuất hiện ở trên võ đài dũng sĩ giác đấu nhìn thiết cuồng khổng lồ như giã nhân đang gầm rú ở trước mặt hàn sâm lại cực kỳ bình tĩnh mặc kệ là tiếng kêu hưng phấn của người xem ngoài sân hay là tiếng thiết cuồng đang gào thét hung á c đối với hàn sâm đều không có chút ảnh hưởng nào khí thế của thiết cuồng có mạnh cũng không mạnh hơn kim mao hống ưu thế về hình thể cũng không khiến cho hàn sâm cảm thấy có áp lực gì dị sinh vật có hình thể khổng lồ ở trong tí hộ sở thật sự có nhiều lắm yên lặng triệu hồi ra thú hồn yêu tinh nữ hoàng cùng bản thân dung hợp hóa thành một cái áo giáp màu đỏ vương miệng hồng bỏ thạch kỳ dị trên đỉnh đầu đồng thời trong tay cầm lấy dao găm cổ huyền lang ánh mắt bình tĩnh nhìn thiết cuồng ở bên kia võ đài vẫn đang liên tục làm ra động tác khiêu khích cùng gào thét mặc dù thấy được hàn sâm triệu hồi ra thú hồn nhưng mà thiết cuồng cũng không có ý tứ muốn sử dụng thú hồn Y sớm đã trong tích tắc màn laser ở trung tâm võ đài biến mất thiết cuồng liền trực tiếp đi nhanh về phía hàn sâm đôi bàn tay lớn thô giáp hơi mở ra mang trên mặt nụ cười khát máu cơ hồ là không có tư thế phòng ngự nào bởi vì thiết cuồng cho là y không cần phòng ngự y tu luyện thiết giáp chú thể đối mặt với người chưa tiến hóa cho dù đối phương sử dụng binh khí thần huyết cũng chỉ có thể lưu lại dấu vết mờ mờ ở trên người y nếu lực lượng hơi kém chỉ sợ liền vết máu đều không thấy được cho dù có thể lưu lại vết thương nhẹ ở trên người y cũng chỉ khiến y càng thêm hưng phấn làm cho người xem càng thêm điên cuồng thiết cuồng rất hiểu như thế nào lấy lòng những đại gia hao tốn nhiều tiền của mua vé tới nơi này tìm kiếm kích thích nhìn thiết cuồng đang ép về phía hàn sâm hoàng phủ bình tình không khỏi cảm thấy căng thẳng trong lòng bàn tay đều là mồ hôi mặc dù hàn sâm liên tục nói hắn có thể đánh bại thiết cuồng được nhưng mà theo hoàng phủ bình tình loại chuyện này quá mức không thực tế dù sao thiết cuồng cũng là tiến hóa giả thần ghen viên mãn tố chất thân thể của người chưa tiến hóa cách biệt quá xa căn bản không thể so sánh người xem bên ngoài võ đài hiển nhiên chỉ có hưng phấn nhìn thiết cuồng giang hai tay ra mau chóng ép về phía hàn sâm đều điên cuồng kêu to lên xé nát tên tạp chủng kia đi giết hắn đi bẻ đầu của hắn xuống chơi nổ mông của hắn toàn bộ trường giác đấu đều là một mảnh điên cuồng giống như vô số ma quỷ đang kêu gào mắt thấy thân hình của thiết cuồng đã tới gần hàn sâm mang trên mặt nụ cười khát máu một đôi bàn tay to sắp bắt được bả vai của hàn sâm thân thể to lớn như vậy tốc độ lại mau kinh người giống như tốc độ ánh sáng tốc độ như của thiết cuồng ở trong mắt người chưa tiến hóa bình thường cho dù là trong mắt người chưa tiến hóa có thần g e n đã viên mãn chỉ sợ đều là cực kỳ khủng bố thậm chí còn khó có thể thấy rõ q u ý tích di động của hai cánh tay kia sợ ý một chút là sẽ bị hai tay của y bắt được trực tiếp bị xé thành hai nửa nhưng mà tốc độ của thiết cuồng trong mắt hàn sâm đang sử dụng yêu tinh nữ hoàng biến thân lại không nhanh như vậy so với lão quy ra tốc độ của thiết cuồng còn kém hơn rất nhiều hoàn toàn không thể so sánh với tốc độ cắn của lão quy lúc bàn tay của thiết cuồng sắp bắt được hai vai hàn sâm trái tim hàn sâm mạnh mẽ nhảy lên giống như là búa tạ đánh vậy trong chốc lát làm cho dòng máu của hàn sâm bắt đầu cao tốc khởi động thân thể trong chốc lát tiến vào trạng thái căng cứng oành bước ra một bước nhanh đến không thể tưởng tượng nổi siêu lạp tử lưu gia tốc ở dưới một bước này nhìn thoáng qua giống như ảo mộng không thể nhìn rõ ràng được một tia sáng màu đen đột m ộ t lướt qua cổ thiết cuồng một cái đồng thời hàn sâm đã phiêu giật xoay người đi ra sau lưng thiết cuồng xú tiểu tử cũng có chút ít thủ đoạn nhưng đáng tiếc ông mày là mình đồng ra sắt con dao găm nát kia của mày không làm tổn thương một cọng tóc gáy của ông mày được thiết cuồng xoay người lại giống một tiếng với hàn sâm trong mắt tràn đầy vẻ bạo ngược thật sao mặt hàn sâm không thay đổi nhìn thiết cuồng rồi thiết cuồng há to miệng muốn nói cái gì nhưng lại chỉ phát ra một loại âm thanh giống như là áp lực từ trong ống nước thoát ra bên trên gáy đã nứt ra một đường vết rách máu tươi điên cuồng bắn ra bên ngoài sàn đấu hoàn toàn yên tĩnh bạo ngược cùng dữ tợn trên mặt thiết cuồng đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là hoảng sợ cùng không thể tin hai tay liều mạng che vết thương trên cổ mình vẻ mặt đã cực kỳ hoảng sợ thế nhưng mà miệng vết thương kia thật sự là quá sâu quá lớn mặc kệ thiết cuồng che như thế nào đi nữa máu tươi vẫn như là nước suối chảy ra bên ngoài chỉ trong chốc lát hai mắt đã trở nên trắng rã ngã sấp xuống co quắp trên võ đài người xem ở trên trường giác đấu sau khi tạm thời yên lặng đột nhiên càng thêm nhiệt liệt hoan hô cùng giống lên một tiếng hàn sâm trực tiếp thu hồi thú hồn đi xuống dưới đài nhưng trong lòng cũng kinh ngạc sự sắc bén của dao găm cổ huyền lang tố chất thân thể của thiết cuồng hơn nữa còn luyện siêu hạch cơ nhân thuật có thể cải biến tế bào cơ thể vậy mà dao găm cổ huyền lang có thể dễ dàng cắt đút cổ họng của y cơ hồ không hề tốn chút khí lực nào quả thực là sắc bén tới mức đáng sợ chém sắt như chém bùn đều không đủ dùng hình dung sự sắc bén của dao găm cổ huyền lang hoàng phủ bình tình không thể tin nhìn hàn sâm đang rời sân còn có chút chưa kịp phản ứng không thể tin được thiết cuồng lại thất bại như vậy thú vị mang cậu ta đến gặp tôi ninh nguyệt nhìn hàn sâm đang rời sân trong mắt lại lóe ra ánh sáng khác thường phân phó một tiếng với máy truyền tin hàn sâm bị đưa vào trong phòng thấy được ninh nguyệt đang mỉm cười còn có hoàng phủ bình tĩnh đang đứng ở bên cạnh ninh nguyệt có vẻ hơi khẩn trương xin chào tôi là ninh nguyệt ninh trong ninh tĩnh nguyệt trong ánh trăng ninh nguyệt đi tới trước mặt hàn sâm mỉm cười đưa tay phải ra ôn hòa giống như là một thư sinh yếu đuối người vật vô hại hàn sâm hàn sâm đưa tay ra cùng ninh nguyệt bắt một cái ninh nguyệt mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác với lời hoàng p h ủ bình tình nói hàn sâm cũng không nói rõ được đó là một loại cảm giác như thế nào chỉ là không có cảm giác bất an giống như lời của hoàng p h ủ bình tình kia hơn nữa là một loại cảm giác không nói rõ được cũng không tả rõ được nếu như bắt buộc phải để cho hàn sâm hình dung cảm giác mà ninh nguyệt mang đến cho hắn có lẽ hoa anh túc sẽ gần với cảm giác mà ninh nguyệt mang đến cho hắn khiến cho run rẩy rồi lại không nhịn được muốn tiếp cận nguyên i n Nguyệt h bản hàn sâm còn cho là mình muốn thoát thân rời đi cũng không phải là một chuyện dễ dàng ít nhất ninh nguyệt sẽ không dễ dàng buông tha cho mình nhưng ninh nguyệt chỉ là mời hắn đi lên khoái trá cho chuyện trong chốc lát sau đó cũng để người tiễn hắn trở về thậm chí ngay cả một câu thăm dò đều không có toàn bộ quá trình có thể nói là tương đối để cho người ta sung sướng sau khi hàn s â m rời đi ninh nguyệt lại ngồi ở trước màn hình 3 d một lần lại một lần theo từng góc độ quan sát hình ảnh hàn s â m dùng một đòn giải quyết thiết cùng kia trong mắt dần dần nhiều hơn chút gì đó cũng không biết là đã nhìn bao nhiêu lần mới tự lẩm bẩm một câu dao găm thật là sắc bén có lẽ chuyện kia sẽ có cơ hội trên đường trở về hoàng phủ bình tình hiếu kỳ kinh ngạc nhìn hàn s â m hỏi con dao găm thú hồn này của cậu là thú hồn dị sinh vật nào làm sao lại sắc bén như vậy chỉ một đòn đã cắt đứt yết hầu của thiết cuồng một cái thú hồn thần huyết dạng sói ngoại trừ sắc bén cũng không có ưu điểm gì khác hàn sâm cười nói hoàng phủ bình tình nhịn không được mắt trắng không còn chút máu chỉ một ưu điểm đó mà còn chưa đủ à đã quá biến thái rồi có thể cắt thân thể của tiến hóa giả sau khi cải biến tế bào mặc dù chỉ là thân thể có tố chất trên bốn mươi điểm nhưng mà binh khí thú hồn như vậy không biết bao nhiêu người cầu đều không cầu được vận may của cậu thật sự là quá tốt rồi dừng một chút hoàng phủ bình tình lại có chút nghiêm túc nói nhưng cậu đã có một con dao găm thú hồn như vậy lại ở trước mặt ninh nguyệt lấy ra sẽ chọc phải đại phiền toái ninh nguyệt sẽ không thể nào bỏ qua cho cậu cậu cần phải cẩn thận tại sao hàn sâm có chút không hiểu nhìn hoàng phủ bình tình người khác không biết trên thực tế dao găm cổ huyền lang là do thú hồn siêu cấp thần huyết biến thành cho dù sắc bén một chút cũng không cần phải vì thế mà trăm phương ngàn kế đối phó với hắn chứ hoàng phủ bình tình có chút do dự rất lâu mới lên tiếng cậu không hiểu một con dao găm thú hồn như vậy đối với ninh nguyệt mà nói thật sự là quá chân quý có khả năng sẽ để cho y hoàn thành một chuyện mà ninh ra khát vọng đã lâu cậu nói xem ninh nguyệt có bỏ qua cho cậu hay không trong lòng hàn sâm hơi động nhìn hoàng phủ bình tình hỏi chuyện mà ninh ra khát vọng những lời này của hoàng phủ bình tình lại để cho hàn sâm nhớ tới những vật mà cụ mình là hàn kính chi lưu lại cùng với câu nói mà c h a lưu lại kia cụ để lại mấy chữ siêu cấp thần ghen ở trên sổ tay mà cha còn nói có chuyện gì thì có thể mang theo sợi dây c h u y ể n dị thú kia đi tìm ninh ra hỗ trợ có khả năng ninh ra biết rõ sự tồn tại của sinh vật siêu cấp thần huyết cùng siêu cấp thần ghen hay không nhưng mà bọn họ lại không có năng lực săn giết cho nên mới để ý tới dao găm cổ huyền lăng như vậy trong lòng hàn sâm âm thầm suy đoán nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của hắn mà thôi hoàng phủ bình tình giật giật miệng có chút khổ não nói tôi nói cậu cũng sẽ không hiểu k h ì thật liền chính tôi cũng không rõ không chỉ là ninh gia ngay cả trưởng bối của hoàng phủ gia chúng tôi có đôi khi cũng sẽ có một ít mệnh lệnh để cho tôi không hiểu rõ làm một ít chuyện khiến tôi khó hiểu một lát cũng không nói rõ ràng được hơn nữa có một số việc tôi cũng không thể nói hiển nhiên là hoàng phủ bình tình có chút khó xử hàn sâm cũng không hỏi lại nhưng mà hoàng phủ bình tình vẫn đã để lộ ra rất nhiều tin tức bây giờ hàn sâm lại nghĩ tới chuyện hứa như yên dẫn người rời bến đi tới xào huyệt dị sinh vật bây giờ suy nghĩ kỹ một chút một cái xào huyệt dị sinh vật mà thôi nếu như chỉ giống như là người bình thường nghĩ chứng dị sinh vật trong xào huyệt dị sinh vật có thể có tỷ lệ rất lớn sản sinh ra thú hồn thần huyết tập đoàn tinh vũ thật sự sẽ bởi vì một cái thú hồn thần huyết mà trả một cái giá lớn như vậy hay sao nghĩ như thế nào thì chuyện này đều có chút không quá hợp lý theo tập đoàn tinh vũ trả giá đến xem đã sớm đủ để mua một cái thú hồn thần huyết rồi thậm chí còn không tới dù sao có thể mời được toàn bộ tiểu phân đội bản thân chuyện này đã phải bỏ ra một cái giá khổng lồ hơn nữa các loại phí tổn rời bến mặc dù hàn sâm không biết cụ thể là bao nhiêu nhưng nghĩ đến cũng đã là một con số cực lớn hơn nữa còn hy sinh nhiều người như vậy đây cũng là một khoản chi tiêu cực lớn vì một cái thú hồn thần huyết thật sự đáng chịu nguy hiểm lớn như vậy sao trừ phi bọn họ coi trọng sao huyệt dị sinh vật như vậy kỳ thật không phải là vì thú hồn thần huyết mà là thú hồn siêu cấp thần huyết trong lòng hàn sâm thầm nghĩ nhưng mà nghĩ như thế lại có chút không đúng lắm theo kinh nghiệm của hàn sâm mà nói chứng dị sinh vật cũng không trực tiếp xuất hiện thú hồn siêu cấp thần huyết chỉ có thể ấp ra sinh vật siêu cấp thần huyết nếu như tập đoàn tinh vũ biết rõ chuyện này những người bọn hứa như yên kia hình như cũng không có năng lực chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết bọn họ đi thì có ích lợi gì nhưng chính hàn sâm cũng không thể xác định được chứng dị sinh vật có phải thật sự sẽ không xuất ra thú hồn siêu cấp thần huyết hay không cho nên đây cũng chỉ là giả thuyết của hắn có thể xác định chính ninh gia biết rõ một ít chuyện có lẽ hoàng phủ gia cũng biết một chút Còn cùng đến bọn ế b họ i trở lại trường quân đội ngày hôm sau hàn sâm liền nhận được lời mời của ninh nguyệt ninh nguyệt hy vọng hắn có thể tham gia kế hoạch săn giết dị sinh vật do tập đoàn tinh vũ tổ chức một lần h à nguyên Sâm vốn muốn vốn chối, n n từ h ư Ninh n g ệ kiện t một chút khó có thể từ、chối. Tập đoàn Tinh Vũ bây giờ có thể lại điều chối. giờ giúp i đưa để đoàn ra Sâm, khó Hàn Hàn n cho có có có h bây Vũ tiến trường tộc, tới trở thành quý tộc hoặc là nhân vật nổi tiếng. phải nổi không cần Hàn nhân Nguyên vào là hoặc chờ quý quý lúc Sâm bản kế hoạch của hàn sâm là trước khi nhập ngũ đi lính sẽ trở thành quý tộc thần huyết có thể đưa hàn niên h vào học viện quý tộc nếu như chỉ là trở thành quý tộc thần huyết thời gian tuyệt đối là đủ nhưng mà bây giờ hàn sâm muốn dùng siêu cấp thần ghen tấn trước tới tiến hóa giả Thời gian không biết còn có thể thể tấn thành trong tộc một tìm ít không chờ được hay không, hắn cũng không nói được chính mình chức cho Hàn Nghiên học Hàn nghĩ pháp, không nhưng không hiệu người, gian nói mới viện biện lại cũng công, đang cũng đưa còn nào nên vấn vẫn có được được lúc có có đề. Sâm gì. là vào quý quả bây giờ ninh nguyệt lại đưa ra một cái điều kiện như vậy khiến cho hàn sâm rất khó từ chối cũng đồng thời để cho hàn sâm càng thêm cảnh giác đối với ninh nguyệt đây tuyệt đối là một người có thể xem thấu lòng người y biết rõ hàn sâm muốn cái gì hơn nữa cũng cho hàn sâm đồ vật muốn lấy nhất khiến cho hàn sâm khó có thể từ chối yêu cầu của y người như vậy rất đáng sợ ninh nguyệt à ninh nguyệt nếu như mày thật sự là muốn mượn dao găm cổ huyền lang săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết đối với tao mà nói đây cũng là một cơ hội là chuyện cầu cũng không được cho dù không có chuyện của tiểu nghiên tao cũng sẽ không từ chối tính toán lần này của mày đã uổng phí hàn sâm không hề từ chối ninh nguyệt đã đồng ý với thỉnh cầu của y trong lòng lại ẩn ẩn có chút chờ mong nếu như thật sự là ninh nguyệt muốn đi giết sinh vật siêu cấp thần huyết Mà hàn s â m lại nắm giữ nắm găm cùng ổ huyền ninh nguyệt ký kết hợp đồng tập đoàn tinh vũ làm thủ tục cho hàn nghiên tiến vào học viện quý tộc trước mà hàn s â m thì cần chạy tới cùng tín tý tí hộ sở ở phía nam cương giáp tý hộ sở cùng người của tập đoàn tinh vũ tụ hợp lúc trở lại t ừ cách lan tý hộ sở đã đi ngang qua cuồng tín tý tí hộ sở một lần Đường đi t ớ i Ninh lại hai cái kiếm đó được để được được khó cũng tính là quen thuộc, chuyện này cũng không làm khó được Hàn Sâm. Nhưng để cho tính quen này không Hàn Nhưng Hàn không tưởng tượng được là, ninh Nguyệt lại mang hai cái thú hồn thần huyết mà Hàn thú huyết là làm là, mà Sâm. Sâm Sâm t ừ chuyện ỗ vương địch đến cùng tín địch Chữ c hộ h tí sở. Chuyện đó ra ninh nguyệt còn điều động một nhóm lớn cao thủ của tập đoàn tinh vũ ở mấy tí hộ sở gần cuồng tín tí hộ sở đi tới nơi đây chỉ là bởi vì ninh nguyệt cách cùng tín tí hộ sở khá xa xôi cho nên kế hoạch lúc này trên thực tế ninh nguyệt cũng sẽ không đích thân tham dự cầm đầu là một người tên dương vĩnh thành có thần ghen đại viên mãn ngoại trừ dương vĩnh thành còn có hai người thần ghen đại viên mãn khác còn có mấy người có thần ghen vô cùng cao cộng thêm hàn sâm là tám người để cho hàn sâm âm thầm kinh ngạc với năng lực mạnh mẽ của tập đoàn tinh vũ Chuyện được đọc cho mục cái cũng chỉ chân chập kênh Halazy Vĩnh Thành không Hàn họ Hàn không hỏi, chỉ là theo chân bọn dương Vĩnh Thành Audio. đâu, tiêu dãy Dương nói bọn bọn Dương bên trong núi chập trùng. đi đi bởi là là là vào gì, Sâm sẽ Sâm bọn dương vĩnh thành đối với hàn s â m tự hồ như không có hào cảm gì chuyện này hàn s â m cũng có thể hiểu dù sao hắn không phải người của tập đoàn tinh vũ mời một người ngoài hỗ trợ đối với bọn dương vĩnh thành mà nói cũng không phải là chuyện vẻ vang gì hàn s â m cũng không để trong lòng hắn cũng không có hứng thú gì đối với bọn dương vĩnh thành hứng thú của hàn s â m đều đặt ở trên cái thú hồn phụ thể kia của vương đ ị n h cái thú hồn thần huyết phụ thể kia tên là lôi điện ác linh là một loại thú hồn phụ thể có thể trực tiếp phụ ở trên cơ thể người hàn s â m thí nghiệm hiệu quả của lôi điện ác linh sau khi phụ thể trên người có loại cảm giác bị điện giật tê liệt nhưng mà cũng không thương hại tới thân thể lại làm cho cảm nhận của thân thể giảm xuống trên phạm vi lớn đồng thời đối với các phương diện tố chất thân thể như lực lượng tốc độ đều có tăng cường không nhỏ chuyện này làm cho hàn s â m hết sức cao hứng mặc dù cảm nhận giảm xuống cũng không thể tính là chuyện tốt nhưng mà tăng cường đối với tố chất thân thể của lôi điện ác linh lại là thứ hàn s â m cần nhất hàn s â m thử ở trong trạng thái lôi điện ác linh p h ụ thể phát huy toàn bộ lực lượng tố chất thân thể vậy mà có thể đạt tới trình độ khoảng 35 điểm hiệu quả vẫn hết sức rõ rệt bởi vì đã có không ít siêu cấp thần gen trụ cột tố chất thân thể của hàn s â m đã tương đối biến thái giống như người chưa tiến hóa gen biến dị toàn mãn đại khái là 10 đ ế n 15 điểm thần gen toàn mãn là 15 đ ế n 20 điểm mà trụ cột tố chất thân thể của hàn s â m bây giờ đều ở khoảng 25 điểm Căn cứ trong h tính của hắn, khi siêu cấp thần gen của hắn e gen o suy siêu t viên mãn, của cấp của đại ụ cột tố chất có tố thân thể có thể đạt tới 30 trở h lên.、Mà、gen biến Mà dị à thành tiến hóa, đạt được biến dị thể hóa, biến được dị i tới điểm, tiến gia tới điểm. a hóa, trì, tố chất trụ cột có thể đạt tới chừng 20 điểm. thần gen hoàn thành tiến hóa, đạt được thần thể gia trì, có thể đạt tới tầm 30 điểm. Trong có chừng được có hoàn gen lòng hàn s â m âm thầm suy đoán chính mình đạt được siêu thần thể gia trì nếu như dựa theo quy luật lúc trước tố chất thân thể của mình cũng có thể tăng lên chừng gấp đôi đây là số liệu vô cùng kinh khủng một cái thú hồn thần huyết khác là búa đầu bò là thú hồn binh khí hạng nặng cắn dài hai lưỡi búa vô cùng lớn hơn nữa vô cùng sắc bén là hung khí vô cùng đáng sợ cũng có thể thay thế tác dụng của thương xoắn ốc để cho hàn s â m sử dụng với tư cách là binh khí dài lúc không ở trạng thái kim tệ chỉ là hàn s â m không luyện qua môn võ chuyên môn sử dụng búa biết chỉ là phương pháp sử dụng búa trụ cột sử dụng không thuận buồm xuôi gió giống như thương xoắn ốc được phía trước đã sắp đi vào rừng cổ lâm hàn thiếu hay tự coi chừng trước u y ệ t t đối đừng để độc ù n cắn g bị t h ơ hơn n nhiều cùng thanh trên tay chúng tôi hơn phân nửa đều không có tác dụng. g giải. giải rất r thứ Thuốc huyết tay tôi tác t khó đều đều độc độc là có ư khi tiến vào một mảnh rừng rậm cổ thụ che trời dương vĩnh thành cố ý nói với hàn sâm vài câu cũng không phải là dương vĩnh thành có cảm giác gì tốt đối với hàn sâm chỉ là bởi vì ninh nguyệt đã từng nói qua mặc kệ như thế nào đều phải bảo đảm an toàn của hàn sâm nhất định không thể để cho hàn sâm chết ít nhất thì hàn sâm có được con dao găm thú hồn kia không thể chết được cho nên mấy người bọn dương vĩnh thành cảm thấy không phải quá tốt đối với hàn sâm cảm thấy hàn sâm chỉ là một người may mắn có được một cái thú hồn mạnh mẽ hàn sâm đối với chuyện này cũng không tính toán thần ghen đại viên mãn theo người khác có lẽ đã là rất mạnh nhưng hàn sâm lại không cần để ý đừng nói bọn họ chỉ là thần ghen đại viên mãn liền coi như bọn họ đã hoàn thành tiến hóa trong ao tiến hóa ở tí hộ sở trở thành tiến hóa giả vậy cũng chẳng có gì ghê gớm vì sao không bay thẳng qua hàn sâm nhìn cổ thụ che trời bên trong rừng cổ lâm tối tăm cơ hồ không thấy ánh mặt trời nhịn không được nhíu mày minh đao minh thương chiến đấu hàn s â m đương nhiên không e ngại bất cứ dị sinh vật nào ngoại trừ sinh vật siêu cấp thần huyết ở không gian thứ nhất tí hộ sở nhưng mà trong hoàn cảnh như vậy vạn nhất một con kiến lớn hay độc trùng leo lên trên người đó là chuyện cực kỳ khó phòng bị bay qua cậu có biết trong rừng cổ lâm có bao nhiêu con dị sinh vật không có bao nhiêu sinh vật thần huyết có thể bay không nếu như không sợ chết cậu có thể bay qua thử một chút xem chu đình giữ lại hai vệt ria mép cười mà không phải cười nhìn hàn sâm ánh mắt kia giống như là đang nhìn một người ngu ngốc hàn sâm mỉm cười liền không nói gì nữa đi vào trong rừng cổ lâm với hắn mà nói cũng chỉ là hơi phiền toái một chút mà thôi cũng không được tính là nguy hiểm nghĩ đến hàn sâm đã triệu hoán áo giáp u linh tinh nghĩ thần huyết ra m ặ c lên trên người một đường đều mặc giáp bọc toàn thân mặc dù có chút phiền toái nhưng cũng không cần lo lắng bị dị sinh vật cỡ nhỏ đánh lén nhìn áo giáp u linh tinh nghĩ thần huyết bắn ra vầng sáng u lam huyễn lệ ở trong rừng cổ lâm tối tăm giống như một tác phẩm nghệ thuật bằng bảo thạch chu đình càng thêm khinh bỉ nói cậu ở trong rừng cổ lâm này mặc tê bộ áo giáp đẹp mắt như vậy không phải là muốn trở thành mục tiêu sống hấp dẫn tất cả dị sinh vật tới đấy chứ trên thực tế nếu như hàn s â m không phải là người mà ninh nguyệt bỏ bọn họ bảo vệ chu đình đã mắng to hàn s â m là ngu ngốc rồi đổi một bộ khôi giáp khác đi thứ này rất dễ hấp dẫn sự chú ý của dị sinh vật dương vĩnh thành cũng uyển chuyển nhắc nhở hàn s â m hàn s â m nhún vai t h u áo giáp u linh tinh nghĩ thần huyết vào hắn chỉ là không muốn phiền toái không mặc đương nhiên cũng được đã bọn chu đình yêu cầu hàn s â m cũng lười cãi lại dù sao hàn s â m là vì sinh vật siêu cấp thần huyết mà đến còn cần bọn họ dẫn đường những chi tiết không quan trọng này cũng không cần để ý chu đình cậu và lão lục ở phía trước dò đường dương vĩnh thành rõ ràng là nhân vật quan trọng trong đội ngũ này Bảo vệ Hàn xem đến cùng sinh có phải là sinh vật siêu cấp thần huyết là hay bọn tí. Sâm thể theo ra mấy người bọn dương vĩnh thành đã không phải lần đầu tiên đến đây hết sức quen thuộc đối với con đường trong rừng cổ lâm cũng xảo diệu tránh đi rất nhiều phiền toái không cần thiết lần này bọn họ là có mục đích mà đến cũng không có tâm tình săn giết dị sinh vật trên cơ bản đều là có thể trốn thì trốn không thể né tránh chu đình cùng lão lục dò đường ở phía trước liền trực tiếp giải quyết hết chỉ là đi không tới hai ngày bọn hàn s â m đã đi tới trước một ngọn núi lớn trong rừng cổ lâm vẻ mặt của mấy người bọn dương vĩnh thành đều trở nên nghiêm túc ánh mắt đều nhìn về phía hàn s â m hàn thiếu mục tiêu của chúng tôi ở trên chân núi nhưng vật kia không dễ chọc cậu ở ngay chỗ này mai phục chúng tôi đi lên dẫn nó xuống cậu liền thừa cơ cho nó một đòn đừng tham công an toàn là số một sau khi dương vĩnh thành dặn dò hàn s â m lại nói với chu đình chu đình cậu hãy đi theo hàn thiếu nhất định phải bảo vệ an toàn của cậu ta cậu ta chết thì cậu cũng sẽ chết c ậ u ta sống thì cậu sống dương ca anh yên tâm đi cam đoan sẽ không để cho cậu ta có chuyện chu đình vỗ ngực nói ra hàn s â m cùng chu đình đứng ở đằng sau một tảng đá lớn dưới chân núi chỉ chờ bọn dương vĩnh thành dẫn con dị sinh vật kia từ trên núi xuống hàn sâm nhìn ngọn núi nguy nga bao la mờ mịt kia giống như là một người khổng lồ đứng vững ở trong rừng cổ lâm nhìn tới làm lòng người có chút rung động điều đã đến lúc này anh cũng có thể nói cho tôi biết đó là một con dị sinh vật như thế nào rồi chứ hàn sâm nhìn chu đình bên cạnh nói ra dọc theo đường tới đây bọn dương vĩnh thành ngay cả đôi câu vài lời về con dị sinh vật kia đều không tiết lộ qua không hề nói với hàn sâm nửa chữ cho tới bây giờ hàn sâm đối với con dị sinh vật kia vẫn hoàn toàn không biết gì cả chu đình cười cười có biết hay không đều không có gì khác nhau cả dù sao thì cậu chỉ cần phụ trách chọc tới một đao những chuyện khác đều không cần cậu quan tâm con dị sinh vật kia sẽ không đứng bất động ở đó để cho tôi đi đâm chứ hàn sâm hơi nhíu mày không khác lắm đâu chu đình thuận miệng nói hàn sâm giật mình nhưng trong lòng không nhịn được có chút hoài nghi đến cùng là con dị sinh vật này có phải là sinh vật siêu cấp thần huyết hay không một con sinh vật siêu cấp thần huyết làm sao lại không nhúc nhích để cho hắn đâm được trong lòng hàn sâm nghi hoặc nhưng mà chu đình đã không chịu nói hắn cũng không hỏi lại chỉ là con mắt nhìn chằm chằm lên phía trên ngọn núi lớn chờ bọn dương vĩnh thành dẫn dị sinh vật kia xuống nguyên bản hàn sâm cho rằng động tĩnh nhất định sẽ rất lớn nhưng mà đợi cả nửa ngày cũng không nghe được âm thanh đánh nhau kịch liệt gì âm thanh thú giống cùng cây cối bị đụng gãy trong tưởng tượng đều chưa từng xuất hiện mấy giờ sau lúc này hàn sâm mới xa xa nhìn thấy mấy người bọn dương vĩnh thành từ trên núi đi xuống mấy người kia đi rất chậm vừa đi vừa nghỉ không biết đang làm cái gì bởi vì khoảng cách còn có chút xa lại có cây cối che chắn tầm nhìn hàn s â m cũng không thấy rõ lắm đến cùng là bọn họ đang làm gì hàn s â m hơi nhích ra bên ngoài một chút muốn xem rõ ràng hơn một chút chu đình lại kéo hắn lại t r ừ n g mắt nói đừng động đậy nấp ở ngay chỗ này đi chờ dương ca dẫn nó tới để nó chạy thì sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ thị lực của tên kia mạnh vô cùng cậu đừng làm hỏng đại sự của chúng tôi trong lòng hàn s â m càng cảm thấy cổ quái không biết rốt cuộc đây là một con dị sinh vật dạng gì như thế nào lại kỳ lạ như vậy không tưởng tượng ra được bộ dáng của con dị sinh vật kia hàn s â m chỉ có thể nhẫn nại chờ ở chỗ này thời gian dần trôi qua bọn dương vĩnh thành đã đi tới phía bên này dựa một hồi lâu sau hàn s â m mới nhìn rõ ràng phía sau bọn họ có một con dị sinh vật dạng gì nhìn tới làm hàn s â m nao nao đó là một ốc sên khổng lồ lớn cỡ chiếc xe con s ắ c ngoài giống như là ngọc thạch hiện ra màu ngà sữa hơi mờ thoạt nhìn tinh xảo giống như một tác phẩm điêu khắc lớn bằng ngọc mà ở phía dưới xác ốc sen kia r ũ i r a thịt mềm màu lửa đỏ hình dạng không khác gì ốc sen thông thường chỉ là toàn thân đỏ rực từ xa nhìn lại giống như là một ngọn lửa màu đỏ phía trước thịt mềm màu lửa đỏ có một đôi mắt lớn cỡ đèn phả ô tô nổi bật ra lúc này đang đuổi theo sau bọn dương vĩnh thành nhưng mà con ốc sen khổng lồ này chạy thật sự là không hề nhanh mặc dù so sánh với ốc sen chân chính thì nhanh hơn rất nhiều nhưng cũng chỉ tương đương với tốc độ mà người trưởng thành thông thường luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ mà thôi muốn đuổi kịp bọn dương vĩnh thành là không thể nào mấy người bọn dương vĩnh thành phân biệt đứng ở mấy phương hướng khác nhau vừa bắn tên hoặc là ném ám khí tới con ốc sen khổng lồ kia vừa bảo trì khoảng cách không cho con ốc sen khổng lồ kia tới gần bọn họ chỉ là mũi tên cùng ám khí của bọn dương vĩnh thành đánh lên trên thân con ốc sen khổng lồ kia mặc kệ là đánh vào xác ốc sen màu ngà sữa hay là đánh lên trên thịt mềm màu lửa đỏ đều không có chút hiệu quả nào mũi tên bắn lên trên sắc ốc sen cũng không biết là do bọn dương vĩnh thành bắn quá mạnh hay là nguyên nhân gì khác mũi tên trực tiếp nát bấy lúc đụng tới sắc ngoài khá tốt đều là mũi tên thép rét nếu như là mũi tên thú hồn đoán chừng bọn dương vĩnh thành đều muốn khóc lên rồi mà mũi tên cùng ám khí đánh lên trên thịt mềm màu lửa đỏ kia vậy mà giống như là đánh lên trên cao su thịt mềm màu lửa đỏ chỉ lõm xuống một chút sau đó mũi tên cùng ám khí đã bị bắn ngược ra ngoài tốc độ mũi tên cùng ám khí bắn trở về so với lúc bọn họ đánh tới còn nhanh hơn ác hơn vài phần mặc dù nhìn ra con ốc s i n h khổng lồ kia rất lợi hại nhưng theo tốc độ của nó giống như cũng không cần phải ẩn núp trực tiếp đi qua cho nó một đao không được sao cần gì phải dẫn nó tới mặc dù trong lòng hàn s â m nghi hoặc nhưng hắn cũng biết bọn dương vĩnh thành làm như thế nhất định là có đạo lý của bọn họ cho nên hàn s â m cũng nhẫn nại c h ờ bọn dương vĩnh thành dẫn con ốc s i n h khổng lồ kia tới tuyệt đối không nên động chờ bọn họ dẫn con dị sinh vật kia đi qua bên cạnh tảng đá lớn cậu liền thừa cơ ở phía sau cho nó một đao lên trên thịt mềm nhớ kỹ nhất định phải nhanh sau khi đâm một đao mặc kệ có thành công hay không lập tức rút đi không được có bất cứ chút do dự nào nếu không chết thì cũng đừng trách tôi không nhắc cậu trước chu đình lại trịnh trọng dặn dò hàn xâm hai câu hàn xâm gật gật đầu biểu thị mình đã biết rồi nhưng trong lòng đối với con ốc sen khổng lồ này lại càng thêm hiếu kỳ không biết đến cùng là nó còn có năng lực gì vậy mà khiến cho bọn chu đình cố kỵ như vậy Chỉ tốc của thực là là xem tốc độ của nó, thực sự là không tưởng tượng ra được, tính Mắt thấy được, ở nguy hiểm của nó đến cùng là ở nơi nào. ra của hiểm là bao ọ n Dương Vĩnh Thành dần dần dẫn con ốc sen khổng ốc lồ đi q u Hàn Sâm gọi ra rào găm cổ huyền lâu a tay, tựa qua tựa bao n nắm sẵn trong trên tảng đá, đợi con ốc sen khổng lồ đi qua bên cạnh.、Chu、đình ở bên cạnh cũng nín thở tựa ở trên vách đá, liền thở mạnh cũng không、dám. Không g dám. ở ở ở thở ở thở đá, đợi đi đá, vách ốc Chu lồ l sau con ốc s e n khổng lồ đã bị dẫn tới tảng đá lớn bên cạnh hàn s â m cùng chu đình sau khi đi tới bên cạnh tảng đá lớn dương vĩnh lập tức phát ra một tiếng cười đó là ám hiệu mà anh ta đã ước định cẩn thận với hàn s â m hàn s â m cũng không chậm trễ nắm dao găm cổ huyền lang vòng ra đằng sau tảng đá lớn tới đằng sau con ốc sen khổng lồ phía dưới xác ốc sen màu ngà sữa có một phần thịt mềm giống như lửa đỏ lộ ra dao găm không lưu tình nào chém xuống phần thịt mềm kia dao của hàn s â m còn chưa kịp chém lên trên thịt mềm con ốc sen khổng lồ kia tựa hồ đã có chút cảm ứng thịt mềm giống như lửa đ ỏ lộ ra bên ngoài kia liền co vào bên trong xác đáng tiếc đã không còn kịp nữa dao găm cổ huyền lang giống như làm bằng kim loại màu đen trong tay hàn s â m hung hăng chém ở bên trên thịt mềm lập tức chém ra một vết thương dài cả mét hàn s â m có loại cảm giác như đang chém ở phía trên gân trâu mặc dù vẫn chém thịt mềm ra được nhưng cũng không thông thuận giống như bình thường chỉ chém sâu vào được ba bốn thốn thịt mềm cũng đã rút vào bên trong xác chỉ thấy bắn ra một dòng máu tươi nóng hổi hàn s â m lại một dao chém lên trên xác ngoài hắn muốn thử một chút xem có thể chém ra xác ốc s e n hay không chạy mau chu đình ở phía sau lại vừa sợ vừa giận không đợi hàn s â m chém xuống đã hét to một tiếng lôi kéo hàn s â m xoay người chạy đột nhiên chỉ thấy con ốc s e n vừa mới rút vào bên trong vỏ bọc kia thân thể lửa đỏ giống như rắn độc từ bên trong xác chui ra bay vọt lao tới hàn s â m giống như một con rắn kỳ quái có cánh bằng thịt màu đỏ rực bành thân thể màu lửa đỏ từ trong xác bay ra cái vỏ bọc màu ngà sữa kia lập tức rơi xuống mặt đất đập nát bấy nham thạch núi đá bốn phía tựa hồ như cũng hơi run rẩy một chút cũng không biết đến cùng thì cái vỏ bọc kia nặng cỡ nào mà sau khi thịt mềm màu lửa đỏ thoát khỏi lớp sát tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi thân thể giống như một tia chớp màu đỏ bay nhào tới hàn s â m mắt thấy con rắn quái dị giống như là mọc ra cánh thịt kia bổ nhào tới trước mặt mình hàn s â m vung dao găm cổ huyền lang trực tiếp chém tới ai ngờ được con rắn quái dị có cánh thịt màu đỏ kia lại vẽ ra trên không trung một cái dấu hiệu hình tia chớp cứ thế mà tránh qua né dao găm của hàn s â m tốc độ không giảm chút nào tiếp tục lao tới hắn hàn s â m khẽ nhíu mày cũng không kịp cân nhắc quá nhiều trực tiếp bộc phát cổ tà chú tim đập như sấm nhảy một cái lăn trên mặt đất ra xa hơn m ộ mươi mét tránh né công kích của con rắn quái dị có cánh thịt màu đỏ Con rắn quái dị có cánh rắn quái màu dị thịt đỏ kia căn bản là không bị rơi lại xoay tròn trên không trung lại hướng về hàn s â m bay nhào tới chu đình ở bên cạnh ném một bó to phi đao thép r é tới t con rắn quái dị ở trên không trung mặc dù cũng không có hiệu quả gì đánh lên trên người con rắn quái dị đã bị trực tiếp bị chấn bay trở về mấy người bọn dương vĩnh thành đều chạy tới vừa bắn tên phòng ấm khi tới con rắn quái dị vừa hét lớn chạy mau chạy ra xa cách cái vỏ ngoài trăm t h ư ớ c liền không có chuyện gì nữa bây giờ hàn sâm còn chưa mỏ ra chi tiết của con rắn quái dị kia không dám tiếp tục mạo hiểm nữa nhanh chóng bỏ chạy tốc độ cũng nhan kinh người hơn nữa hàn s â m cũng không phải là chạy thẳng tắp con rắn quái dị kia ở trên trời một mực đuổi theo lại bị hàn s â m lượn quanh một mực không có cơ hội cuốn lấy bị hàn s â m bảy lần quạt tám lần rẽ trốn ra xa ngoài trăm mét quả nhiên con rắn quái dị kia đã đi cách xác ốc xê ngoài n trăm mét liền không đuổi theo hàn s â m nữa quanh quẩn trên không trung vài vòng phát ra tiếng kêu lạ giống như là trẻ con khóc nỉ non sau đó lại bay trở về trong xác của mình bọn dương vĩnh thành hãi hùng khiếp vía lúc này mới thở dài ra một hơi vội vàng mang theo hàn s â m rời khỏi vùng núi lớn này sau khi con ốc s e n chui trở lại xác tốc độ của nó lại trở nên rất chậm cũng không thể đuổi theo bọn hàn s â m nữa mày bị làm sao vậy không phải đã nói cho mày chém một đao xong liền lập tức chạy hay sao thiếu chút nữa mày hại bọn tao toi mạng rồi có biết hay không lúc đến một địa điểm an toàn để nghỉ ngơi chu đình nhịn không được chỉ vào mũi hàn s â m quát thật có lỗi tôi chỉ là muốn thử một chút xem có thể chém nát cái vỏ bọc kia hay không hàn s â m có chút áy náy nói mặc dù hàn sâm cũng không cho rằng con rắn quái dị kia có thể giết chết hắn nhưng dù sao cũng là hắn làm trái với kế hoạch có chút không đúng mày thật đúng là biết nghĩ mày có thể chém đứt thân thể của nó cũng đã không tệ rồi còn mang ý nghĩ hão huyền muốn chém vỏ bọc chu đình trâm c h ọ c nói ở trong mắt anh ta ở bên trong không gian thứ nhất của tý hộ sở chỉ sợ không có binh khí gì có thể chém thủng cái vỏ bọc vô cùng cứng rắn kia được rồi không nên nói nữa không có việc gì là tốt rồi dương vĩnh thành ngăn lại không để chu đình châm chọc nữa nói với mọi người nhiệm vụ của chúng ta đã thuận lợi hoàn thành mọi người nghỉ ngơi và hồi phục đi chuẩn bị quay trở lại tí hộ sở không giết con dị sinh vật kia nữa sao hàn sâm không khỏi hơi ngơ ngác không nghĩ tới bọn dương vĩnh thành lại đi về như vậy giết mày thật sự cho rằng có một con dao găm sắc bén là có thể giết con dị sinh vật kia ạ thật sự là ngây thơ chu đình khinh bỉ hừ lạnh nói dương vĩnh thành trừng mắt liếc chu đình khiến cho chu đình không nói thêm gì nữa lúc này mới nói với hàn sâm hàn thiếu cậu cũng thấy đấy bằng vò thực lực của mấy người chúng ta không đủ để chém giết con dị sinh vật kia phải chờ ninh nguyệt thiếu ra đến chủ trì đại cục đến lúc đó lại đến săn giết con dị sinh vật kia lập tức hàn sâm đã hiểu ra lần này ninh nguyệt gọi người dẫn hắn ra chỉ là để thử xem dao găm của hắn có thể làm bị thương con dị sinh vật kia hay không căn bản không hề chuẩn bị đánh giết nó mà chỉ sợ là chính ninh nguyệt đang chạy tới cùng tín tí hộ sở hành động chính thức đánh chết con dị sinh vật kia sẽ do chính ninh nguyệt chủ trì hàn xâm ngậm miệng lại không nói gì thêm nữa đi theo bọn dương vĩnh thành trở về bây giờ trên cơ bản hắn đã có thể xác định con dị sinh vật giống như ốc s e n kia tám chín phần m ộ ư ơ i cũng là một sinh vật siêu cấp thần huyết xem ra quả nhiên là ninh gia biết rõ một ít chuyện bằng không bọn họ sao lại tốn hao nhiều nhân lực cùng vật lực như vậy lại còn rời bến đi tìm xào huyệt dị sinh vật lại đi săn giết loại dị sinh vật siêu cấp này rất rõ ràng là có mục đích truy cầu trong lòng hàn sâm âm thầm suy nghĩ nhưng mà hắn lại không biết đến cùng là ninh gia đã từng đánh chết sinh vật siêu cấp thần huyết hay chưa đã có được siêu cấp thần ghen chưa nếu như là chưa làm sao bọn họ lại biết sinh vật siêu cấp thần huyết cùng siêu cấp thần ghen hoặc là bọn họ cũng không biết chỉ là suy luận cùng phán đoán thôi thế nhưng mà hàn sâm nghĩ lại lại cảm thấy có chút không đúng cụ nhà mình từ thật lâu trước đây cũng đã để lại mấy chữ siêu cấp thần ghen này làm sao mà cụ biết được chuyện này phải biết ở thời đại kia của cụ thời gian nhân loại tiến vào thế giới tý hộ sở vẫn còn tương đối ngắn độ hoàn thành ghen phổ biến cũng không cao săn giết sinh vật thần huyết thậm chí là sinh vật biến dị đều hết sức khó khăn làm sao mà cụ biết siêu cấp thần ghen được chuyện đó và ninh gia của tập đoàn tinh vũ có quan hệ gì đây hàn sâm đoán không ra được trước kia hắn vẫn cho rằng chỉ cần mình mạnh mẽ lên có thể tỉnh tập đoàn tinh vũ báo thù lấy lại công đạo cho cha của mình nhưng mà bây giờ lại đột nhiên phát hiện chuyện còn lâu mới đơn giản giống như tưởng tượng của hắn sau khi đi ra khỏi rừng cổ lâm mấy người bọn dương vĩnh thành đều thở dài một hơi mặc dù nhiệm vụ lần này có một chút mạo hiểm nhưng cũng khá thuận lợi trở về cũng có thể bàn giao lại với ninh nguyệt cũng chỉ có chu đình trên đường đi còn không ngừng lầm bầm với hàn sâm cũng có chút làm cho người ta chán ghét đã đến lúc nghỉ ngơi ăn cơm chu đình còn cố ý đi săn giết một con sinh vật biến dị đem về nướng ăn mặc dù chu đình này rất chán ghét nhưng mà khả năng nướng thịt của y lại không tồi so với hàn sâm thì mạnh hơn nhiều lắm nướng r a thịt vừa thơm vừa mềm hương vị cũng cực kỳ ngon có thể nói là cực phẩm bên trong thịt nướng hàn sâm không hề ngờ tới chu đình vẫn còn có khả năng như vậy bọn dương vĩnh thành lại tựa hồ như sớm đã biết chu đình có năng lực như vậy có thể là đã sớm hưởng thụ qua rất nhiều lần đều là vừa nói chuyện phiếm vừa ăn thịt nướng còn có người lấy ra bầu rượu nhỏ mà mình mang theo uống mấy chén thế nhưng mà sau khi hàn sâm ăn vài miếng liền cảm giác có chút không đúng rồi nhiệt độ thân thể có chút tăng lên một ít việc này đối với người tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật mà nói cơ hồ là chuyện không thể nào nếu như xuất hiện loại tình huống này đã nói lên thân thể đã xảy ra vấn đề gì đó rất nhanh hàn s â m liền ý thức được chỗ có vấn đề dọc theo con đường này hắn không hề làm gì ăn uống cũng đều là đồ vật tự mình mang theo duy nhất có khả năng xảy ra vấn đề đúng là thịt nướng của chu đình ninh nguyệt à ninh nguyệt cậu muốn đối phó với tôi như vậy thì quá coi thường hàn s â m tôi rồi hàn s â m điều động băng cơ ngọc cốt thuật chuyển một lần Nhiệt độ khác thường trên người lập tức bị mát lạnh tuôn ra từ trong thân thể xua tan, khác thể tức mắt từ độ ra lập bị xua sau đó lại giả bộ cũng bộ k hàn ô n chuyện gì phát sinh, tiếp tục ăn thịt nướng.、Thế、nhưng g gì có tục phát thịt Thế tiếp m đợi sau khi mọi sau g ư ờ i đều đã ăn xâm o n nướng, Hàn g thịt s cũng có tác không thấy bọn Dương Vĩnh Thành có động tác gì, thấy liền ú c có Hàn h đang Sâm do dự p ả là lại mình nên giả ra một gì nên phản ứng gì đó, hay không, lại nghe được bên cạnh chút hay giả ra r t được đó, y u đến đó tiếng Hàn liền một Sâm bịch. Sau đó hàn Sâm liền kinh ngạc nhìn mấy người bọn dương vĩnh thành đều té lăn xuống đất giống như là ăn phải thuốc mê chỉ là vùng vẫy vài cái r ồ i té trên mặt đất không động đậy nữa chu đình hàn sâm có chút kinh ngạc nhìn người còn hoàn toàn tỉnh táo duy nhất trừ hắn ra ăn hết nhất trụ hương của tao vậy mà đến bây giờ còn không ngã xuống quả nhiên mày cũng không đơn giản chu đình cười tủm tỉm nhìn hàn sâm nói ra trong ánh mắt cũng có vẻ hơi kinh ngạc rốt cuộc thì mày là ai hàn sâm đã hiểu ra chu đình này chỉ sợ là gian tế của thế lực khác tiềm phục ở trong ninh gia nếu không sẽ không đánh thuốc mê với cả bọn dương vĩnh thành chỉ là hàn sâm không biết rốt cuộc y thuộc về người phương nào nhưng mà người như chu đình lại là gian tế chuyện này liền hàn sâm cũng không nghĩ tới người có lòng dạ hẹp hòi như chu đình lại ưu thích làm nhảm thấy thế nào cũng không giống như là làm gian tế chu đình lại cười một cái nói truy cập h a l e z i com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé tao là người như thế nào không quan trọng quan trọng là mày nên hiểu là cái mạng nhỏ của mày bây giờ đang ở trong tay ai mày muốn thế nào hàn sâm nhìn c h ầ m c h ầ m vào chu đình hỏi bây giờ mày có hai con đường có thể chọn một là giao ra con g i a o găm thú hồn kia hai là tự tìm chết tao là người rất công bình mày có thể tự chọn tao không làm khó dễ mày chu đình vẫn là bộ dáng cười híp mắt kia mày cho tao là người ngu à giao g i a o găm ra sẽ chết càng nhanh hơn hàn sâm hừ lạnh nói nộp thì có cơ hội không chết không nộp thì nhất định sẽ chết cho dù tao không chiếm được cũng sẽ không để mày và giao găm cho ninh nguyệt sử dụng chu đình nói xong đã triệu hoán ra một thanh đao thú hồn lạnh lẽo dùng lưỡi đao hiện ra hàn khí kia chém một đao xuống cổ hàn sâm mắt thấy đao sắp chém xuống cổ hàn sâm hàn sâm lại chở mình vung tay lên dao găm cổ huyền l a n g chém lên trên trường đao của chu đình chỉ nghe răng rắc một tiếng trường đao của chu đình lập tức bị chè thành hai đoạn ồ chu đình kinh nghi nhìn hàn sâm hiển nhiên không ngờ hàn sâm sau khi ăn hết cả nhất trụ hương vẫn không ngã xuống thì cũng thôi đi hơn nữa còn có lực chiến đấu như vậy thuốc mê này hết sức kỳ lạ không sắc không mùi sau khi ăn sẽ không phát tác ngay lập tức đợi đến sau khi đốt hết nhất trụ hương dược tính mới đột nhiên phát tác khiến cho người ta giống như ăn thuốc v i ệ n lâm vào trong ảo giác sau đó hôn mê nhất trụ hương kia là bí mật bất truyền từ trước cho tới bây giờ chu đình đều chưa hề thất thủ y tẩm nhất trụ hương vào trong thịt nước hơn nữa còn tận mắt nhìn thấy hàn sâm ăn rất nhiều thịt nướng không có khả năng không trúng độc hàn sâm lại không hề nghĩ nhiều như vậy dao găm thuận thế liền đâm về phía chu đình đối với một người muốn giết hắn hắn đương nhiên không có khả năng bỏ qua như vậy g i a o găm của hàn sâm vừa nhanh vừa độc nhưng mà thân hình của chu đình biến ảo vậy mà tránh né được một kích này của hắn hơn nữa thân pháp của hắn ta lại để cho hàn sâm nhìn khá quen hàn sâm khẽ nhíu mày g i a o găm một lần nữa vung tới chu đình chu đình không dám đụng vào g i a o găm của hàn sâm chỉ có thể né tránh công kích của hàn sâm sau mấy lần bị hàn sâm ép nhảy tới không trung lúc hàn sâm một lần nữa đâm tới thân thể chu đình lại ở trên không trung mượn lực quỷ dị gặp lại cứ thế mà tránh qua tránh né một phát đâm trí mạng này của hàn sâm kinh thiên thất chiết mày là người của trần gia hàn sâm rốt cục nhớ tới mình đã thấy thân pháp của chu đình ở nơi nào lúc trước trần tử thần đã sử dụng qua kinh thiên thất chiết bí truyền này mày vậy mà biết kinh thiên thất chiết và trần gia hiển nhiên là chu đình cũng có chút ngoài ý muốn không thể tưởng được hàn sâm lại có thể nhận ra lai lịch của thân pháp của y nói như vậy thì quả nhiên mày là người của trần gia hàn sâm nhìn chu đình hỏi tao có phải là người trần gia hay không không quan trọng mày có thể nói một chút xem mày và trần gia có quan hệ gì nếu như nói hợp lý có lẽ tao có thể tha cho mày một mạng chu đình lạnh nhạt nói tao cũng rất muốn biết làm sao mày lấy mạng của tao được hàn sâm nhìn chu đình nói trên thế giới này lực lượng chia làm rất nhiều loại nói thí dụ như là dùng độc đây cũng là một loại sức mạnh mà tao lại vừa vặn vô cùng tinh thông loại lực lượng này bây giờ mày đã trúng độc của tao tùy thời đều sẽ toi mạng chu đình nhìn hàn sâm nói thoạt nhìn độc của mày không có tác dụng gì đối với tao rồi hàn sâm nhìn chu đình nói bây giờ mày nên lo lắng như thế nào mới có thể để cho tao tha cho mạng cho mày chu đình nở nụ cười mày cho rằng có thể chịu đựng được loại thuốc mê nhất t r ụ hương kia đã là rất giỏi hay sao đó cũng chỉ là một loại thuốc mê mà thôi chúng độc theo lời tao đó cũng không phải là nhất t r ụ hương có thể so sánh nói xong chu đình xòe bàn tay ra ở chóp mũi của chính mình hít hà gương mặt say mê chẳng lẽ mày không ngửi thấy mùi thơm hay sao Đây đây độc, độc độc độc độc độc độc nhân Mày hay tùy cũng nước cả, thực kịch kịch có nghe nói qua một loại siêu hạch cơ Có cho có có không nhất nhị trên nghe nói tên là vạn hương độc thể, hay không? Có thể làm cho người ta giống như trùng, sinh trưởng da gen ngén phóng trong hình. gì giới. phải hoa thế thuật thể, thể thể thai thể thời vô vô mùi mới loại siêu là là là làm là một qua ta da da tố, tử sự bởi vì mỗi người dựng dục da độc gen không giống nhau cho nên dù hai người cùng tu luyện vạn hương độc thể cũng không thể giải được độc của đối phương huống chi trên đời này chỉ sợ cũng không có người thứ hai tu luyện vạn hương độc thể bởi vì vạn hương độc thể sớm đã trở thành cấm kỹ có quá nhiều người bởi vì luyện nó mà chết có thể sống sót tao xem như là một người trong đó cũng có khả năng là một người duy nhất tao không tin là mày trực tiếp dùng độc hương là có thể khiến cho tao trúng độc hàn sâm lạnh nhạt nói xác thực là không thể ít nhất bây giờ là không thể nhưng mày đã trúng nhất trụ hương độc hương của tao gặp được nhất trụ hương có thể bộc phát ra độc tính mạnh hơn chu đình cười nói nói như vậy là tao đã chết chắc hàn sâm nhìn chu đình tiếp tục nói mày có thể nói cho tao biết rốt cuộc mày là ai không chuyện đó cũng không nhất định có thể tạo độc đương nhiên là cũng có thể giải độc chỉ cần mày đưa con dao găm thú hồn kia cho tao tao có thể giải độc cho mày chu đình nheo mắt lại nói ra sao tao lại có thể tin tưởng mày được hàn sâm hỏi chu đình giang hai tay ra nói kỳ thật tao căn bản không cần thiết phải giết mày sau lần này tao đã không có khả năng tiếp tục lưu lại ở bên phía ninh nguyện giết mày diệt khẩu cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì mà mày không có con dao găm kia cũng không có giá trị để cho tao giết nếu như tao không giao ra thì sao hàn sâm lạnh nhạt nói chu đình nghiêm túc nhìn hàn sâm một hồi lâu đột nhiên nở nụ cười kỳ thật chúng ta cũng có thể hợp tác ninh nguyệt cho mày chỗ tốt gì tao cũng có thể cho mày như thế lại còn có thể không để cho mày độc phát mà chết mày cảm thấy điều kiện như vậy như thế nào vẫn là câu nói đó tao dựa vào cái gì để tin tưởng mày hàn sâm thờ ơ nói hắn chỉ muốn biết một ít nội tình mà thôi còn những chất độc kia đối với băng cơ ngọc cốt thuật mà hắn tu luyện thì không có hiệu quả gì một đao vừa rồi kia lúc mày cắt đứt đao thú hồn của tao nên hiểu được đó chỉ là hư lực tao cũng không phải thật sự muốn giết mày chỉ là hù dọa mày một chút mà thôi chu đình nói hàn sâm nhìn chu đình không nói lời nào đương nhiên hắn biết rõ một đao kia chỉ là hư lực nhưng cho dù là hư lực phối hợp thêm đao thú hồn thần huyết đó cũng là vô cùng nguy hiểm cho nên hàn sâm vẫn ra tay cắt đứt đao của chu đình không có dám để cho đao của y chém lên trên cổ mình được rồi tao cũng nói một chút chuyện mà mày không biết kỳ thật mày có biết được ninh nguyệt bảo mày đi săn giết đến cùng là dị sinh vật dạng gì không chu đình thở dài nói không phải là sinh vật thần huyết à trong lòng hàn sâm nhảy dựng nhưng trên mặt lại không đổi nói sinh vật thần huyết sao hắc hắc cũng có thể nói như thế ít nhất cho đến bây giờ còn không có ai biết đó đến cùng có phải là sinh vật thần huyết hay không chu đình cười thầm đến cùng là mày có ý gì hàn sâm khẽ nhíu mày mày có nghĩ tới hay không vì sao cùng là sinh vật thần huyết lại có một vài loại đặc biệt mạnh mẽ giống như là một con bên trong rừng cổ lâm kia ngay cả chúng ta có nhiều thần ghen viên mãn như vậy đều không thể làm gì nó thậm chí có thể nói căn bản là lực lượng không ở một tầng thứ mày không thấy là có chút kỳ quái hay sao chu đình lại bỗng nhiên từng chữ từng chữ nói chẳng lẽ là mày chưa từng nghĩ qua có lẽ ở phía trên sinh vật thần huyết kỳ thật còn có một loại cao cấp hơn đang tồn tại hay sao tim của hàn sâm đập nhanh hơn nhưng vẫn giả bộ kinh ngạc nhìn chu đình hỏi phía trên sinh vật thần huyết còn có những sinh vật khác nếu không mày cho rằng tại sao ninh nguyệt phải tốn hao một cái giá lớn như vậy mời mày tới loại chuyện đánh vỡ quy tắc như đem một đứa bé nhà không có bất kỳ bối cảnh gì vào trong học viện quý tộc mày cho rằng thật sự dễ dàng hoàn thành như vậy sao chỉ vì giết một con sinh vật thần huyết ninh nguyệt sẽ tâm cam tình nguyện trả một cái giá lớn như vậy ư chu đình không hề trả lời chỉ là liên tục hỏi lại tao tự nhiên cũng từng suy nghĩ qua nhưng loại vượt qua sinh vật thần huyết chuyện này thực sự là rất khó tin tưởng trong liên minh cũng chưa từng có tin tức cùng tư liệu như vậy hàn sâm tiếp tục thăm dò liên minh chính thức tiến vào thế giới tý hộ sở phát triển được bao lâu tổng cộng cũng mới hơn một trăm n ă m không đến hai trăm n năm tất cả ở bên trong tý hộ sở đối với liên minh mà nói cũng chỉ là kiến thức nửa vời phía trên sinh vật thần huyết còn có những sinh vật khác hay không vậy phải giết qua mới biết được mặc kệ là liên minh cũng tốt ninh gia cũng được bọn họ đều hy vọng có thể có phát hiện nếu như bọn họ còn chưa phát hiện vậy làm thế nào mà mày lại biết phía trên thần huyết nhất định còn có những sinh vật khác hàn sâm nhìn chu đình hỏi chu đình cười cười có một số việc biết quá nhiều cũng không có lợi đối với mày bây giờ mày có ba con đường có thể lựa chọn đem dao găm của mày bán cho tao hoặc là hợp tác với tao đi săn giết con dị sinh vật kia hoặc là độc phát mà chết mày là người thông minh tao nghĩ mày nên biết lựa chọn như thế nào mặc dù tao không tính là người thông minh nhưng mà nên lựa chọn thế nào thì cũng biết hàn sâm cười cười sau đó đi nhanh tới chỗ chu đình tao vốn không muốn giết mày mày không nên ép tao nếu như tao không chiếm được vậy thì tuyệt đối không để cho ninh ra lấy được sắc mặt của chu đình lạnh xuống ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm vào hàn sâm hàn sâm ngay cả lời cũng lời nói rồi dao găm trong tay trực tiếp giống như như tia chớp đâm về phía chu đình chu đình hừ lạnh một tiếng mùi thơm lạ lùng trên người tỏa ra vốn y tưởng rằng hàn s â m đã trúng độc lại bị một đòn độc hương của y nhất định sẽ lập tức phát t á c mặc dù không đến mức lập tức chết đi nhưng toàn thân cũng sẽ quặn đau giống như bị ngàn đao chém lên đến lúc đó sẽ bắt hàn s â m lại trước rồi nói sau thế nhưng mà ai biết hàn s â m ở bên trong độc hương của y lại không thay đổi thần sắc dao găm trực tiếp đâm tới khiến cho sắc mặt của chu đình đại biến chu đình vội vàng sử dụng r a kinh thiên thất chiết trốn tránh dao găm của hàn s â m c ò n dao găm kia thật sự quá sắc bén mặc kệ là chân quyền binh khí đều không đủ để chống lại ngoại trừ né tránh cũng chỉ có thể né tránh trong lòng chu đình rất là kinh hãi không nói đến vì sao độc hương của mình không có tác dụng với hàn s â m y vốn tưởng rằng bằng vỏ kinh thiên thất chiết của mình muốn đào thoát từ trong tay hàn s â m là chuyện rất dễ dàng nhưng rất nhanh y đã phát hiện ra chính mình vậy mà hoàn toàn không đào thoát nổi hơn nữa chu đình phát hiện ra phạm vi mình có thể di động càng ngày càng nhỏ mắt thấy đã sắp bị đẩy vào trong góc chết dừng tay chúng ta có thể nhấn nha nói một chút Mày giúp ninh Nguyệt giúp giết con dị sinh vật kia, cũng sẽ không Ninh sinh kia, con vật được dị sẽ bành a tao đưa o cho nhiêu chỗ tốt. Tao có thể có tốt, m y tuyệt đối i ề u hàn ơ n mình y. thấy Mắt sắp bị ép bị v o o t r g tuyệt cảnh. Chu đình có chút Chu kêu cảnh, có Đình kinh lên. Bành. Hàn hãi s â m lại không thèm để ý tới một quyền đánh lên trên mặt chu đình lập tức đánh chu đình đổ máu mũi mặt lộ ra một dấu quyền rõ ràng bộ mặt liền ngồi s ổ m xuống mặt đất thình t h ị n h hàn s â m cũng không để ý đến y không nói một tiếng liền điên cuồng đánh chu đình chu đình đã bị đánh choáng váng y đánh không lại hàn s â m cũng thôi đi nhiều lắm là bị bắt bị giết hoặc là hỏi chút khẩu cung mà thôi thế nhưng mà hàn s â m lại không nói một lời như vậy chỉ là mạnh mẽ điên cuồng đánh đánh cho chu đình nước mắt nước mũi đều đồng loạt chảy ra muốn phản kháng nhưng mà chu đình lại phát hiện ra mình ở trước mặt hàn s â m căn bản không có năng lực phản kháng không phản kháng cũng may phản kháng thì càng bị đánh thảm hại hơn thế nhưng mà không phản kháng hàn s â m lại không có ý tứ muốn dừng lại quả đấm của hắn rơi lên trên người chu đình trực tiếp xuyên vào nội tạng chu đình đau đến mức sắp muốn gọi bà nội ra rồi như thế cũng chưa hết sau khi đánh cho chu đình không thể động đậy một chút nào hàn sâm ngừng lại một chút chu đình cho rằng hàn sâm cuối cùng muốn dừng tay nhưng mà ai biết kế tiếp lại còn thảm hại hơn hàn sâm lại vẫn tinh thông phân cân thác cốt thủ nằm ngón tay bắt lên trên thân thể vạn vẹo lập tức lại khiến cho chu đình đau gào thét kêu lên giống như là giết heo đừng đánh nữa mày muốn hỏi cái gì thì hỏi mày muốn biết cái gì tao đều nói cho mày biết chu đình ô n giận xong còn nói Hàn thuận miệng g dễ chịu, chờ tao xả xong mà mày còn chưa chết thì nói sau. tao xả mà mày Sâm đau quá liền mắng to lên liền bà nội đều sắp muốn gọi ra bây giờ chu đình đã hối hận muốn chết rồi chính mình không có việc gì đi trêu chọc loại người này làm gì quả thực chính là một tên biến thái giết cũng không giết hỏi cũng không hỏi cứ như vậy một mực dày vò liền y muốn khai ra đều không được con mẹ nó quả thực không phải là người chu đình đã muốn tự sát miễn cho tiếp tục chịu tra tấn nhưng lại phát hiện các đốt ngón tay trên người mình đã bị hàn s â m tháo ra rồi một chút khí lực cũng không dùng ra được thân thể đã không phải là của mình muốn tự sát đều không có năng lực đi làm rốt cục có thể là hàn s â m đã mệt mỏi mặc kệ cho thân thể chu đình vạn vẹo thành hình dạng kỳ quái lệ rơi đầy mặt té ở trên mặt đất mình thì ngồi xuống một tảng đá ở bên cạnh được rồi chúng ta rất dân chủ đấy bây giờ tao cũng cho mày hai con đường một là trả lời vấn đề của tao thứ hai là thành thành thật thật trả lời vấn đề của tao chính mày chọn đi hàn sâm nghiêm túc nhìn chu đình ba ba ba bờ môi của chu đình giật giật phát ra thanh âm vô cùng kỳ quái nhưng một câu cũng không nói ra được trong lòng hắn vừa tức vừa gấp con mẹ nó mày có phải là người hay không mày tháo bỏ quai hàm của tao ra rồi quỷ mới có thể đáp lại vấn đề của mày suýt quên mất hàn sâm đi đến bên cạnh chu đình thò tay tới c ầ m của y nâng lên một chút lại nhấn một cái lập tức chỉ nghe rắc một tiếng sương c ầ m chu đình đã liền lại quả thực không phải là người chu đình thầm mắng trong lòng nhưng mà ngoài miệng cũng không dám nói nửa chữ y thật sự có chút sợ hàn sâm rồi thủ đoạn của hàn sâm cũng không phải tàn nhẫn nhất trong số những người mà y nhìn thấy nhưng mà tính tình của người này thật sự là rất kỳ quái hơn nữa hàn sâm lại có thể không quan tâm tới độc hương của y khiến cho trên tâm lý của chu đình đã có chút sợ hãi mày nói phía trên sinh vật thần huyết còn có những sinh vật khác rốt cuộc là cái gì hàn sâm nhìn chu đình hỏi mặc dù hàn sâm cũng không nói uy hiếp gì thêm nhưng mà cứ như vậy bị hàn sâm nhìn tim chu đình đều có chút băng giá hơn nữa khớp xương trên người bị tháo bỏ xuống cùng kinh mạch bị vạn vẹo cũng còn đang đ a u muốn chết chu đình cũng không dám do dự trực tiếp mở miệng trả lời tôi cũng không biết đây chỉ là một suy đoán ai cũng chưa từng thật sự giết qua loại sinh vật này chỉ vì một cái suy đoán chúng mày có thể trả một cái giá lớn như vậy sao hàn sâm nói xong liền chuẩn bị động thủ một lần nữa đừng đừng đánh nữa tôi nói là sự thật thật sự cũng chỉ là suy đoán nếu có năng lực như vậy ninh nguyệt cũng sẽ không tìm anh tôi cũng sẽ không mạo hiểm nguy cơ bại lộ làm chuyện như vậy c ò n dao găm trên tay anh kia trước mắt là loại vũ khí có khả năng chém giết loại sinh vật kia nhất cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện có rất nhiều sinh vật hư hư thực thực phía trên cấp thần huyết căn bản không ai có thể tổn thương chúng được chớ đừng nói là săn giết chu đình lập tức kêu to nói ra có gan rất cứng rắn hàn s â m dơ ngón tay cái lên với chu đình sau đó trực tiếp làm mấy động tác trên người chu đình chu đình lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết thân thể co giật mặt tái mét tư vị bị phân cân thác cốt không phải người bình thường có thể chịu được tuy chu đình cũng không thể tính là người bình thường tính nhẫn nại vượt xa người thường nhưng bị tra tấn như vậy vẫn đau đến mức kêu cha gọi mẹ tôi tôi nói đều đều là thật tôi thật sự không biết chỉ là mấy lời của ông cha trong nhà truyền lại chu đình vừa kêu thảm thiết vừa nói với giọng đứt quãng hàn sâm nghe thế mới dừng tay rồi hỏi nói cái gì cậu đừng động thủ nữa cậu muốn hỏi gì cứ hỏi tôi khẳng định biết gì nói đấy chu đình thật sự sợ hãi ít nói nhảm chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio hàn sâm không nhịn được nói trong nội tâm chu đình thật sự là có nỗi khổ mà không nói được hàn sâm hỏi những thứ này thật sự không phải cơ mật gì y thật sự muốn trả lời không muốn giấu giếm nhưng lại bị hàn sâm chỉnh như thế thậm chí y có chút hoài nghi hàn sâm hứng thú chỉnh hắn còn hơn cả việc muốn biết rõ câu trả lời biến thái ngớ ngẩn trong lòng chu đình mắng một lần tất cả những lời thô tục mà mình có thể nghĩ tới nhưng ngoài miệng lại ngoan ngoãn nói tôi cũng biết không nhiều chỉ là nghe trưởng bối trần gia chúng tôi đã từng nói từ thời tổ tiên tôi chính là khi tý hộ sở vừa bị phát hiện ở trong những thế giới tý hộ sở phát hiện một số thứ từ đó đưa suy đoán trong tý hộ sở ngoài sinh vật thần huyết ra phía trên có lẽ còn có một đẳng cấp sinh vật nữa trần gia chúng tôi vì muốn chứng minh suy đoán này mà đã trả giá không ít nhưng đ ề u không có tiến triển những sinh vật bị hoài nghi đó thật sự quá cường đại ở trong không gian tí hộ sở thứ nhất căn bản không có vũ khí gì có thể khiến chúng bị thương anh không phải họ chu sao sao lại là người trần gia hàn s â m liếc chu đình tôi là con riêng trần gia theo họ mẹ cậu có biết trần tử thần không đó là anh em cùng cha khác mẹ của tôi chu đình vội vàng nói hàn s â m không quá hứng thú với việc chu đình có phải thật sự là người trần gia hay không nghĩ một chút lại tiếp tục hỏi tại sao anh phải chạy tới cạnh ninh nguyệt nằm vùng đừng nói với tôi là vì anh nhất thời hứng thú sắc mặt chu đình khẽ đổi sau đó mới lên tiếng dù sao cũng đã nói ra tôi đây cũng sẽ không lừa gạt nữa tổ tiên ninh gia và tổ tiên của trần gia chúng tôi công tác trong cùng một cơ quan lúc trước khi phát hiện những thứ đó là ninh gia cùng vị lão gia kia của trần gia chúng tôi cùng phát hiện cho nên ninh gia cũng có suy đoán tương tự như vậy vẫn luôn muốn chứng thực suy đoán này vì thế mà họ cũng hao tốn rất nhiều tài lực vật lực cậu cũng biết thực lực của tập đoàn tinh vũ mạnh thế nào rồi đấy ở phương diện này trần gia chúng tôi kém xa ninh gia cho nên đã nghĩ phải đánh vào nội bộ của bọn họ nếu như ninh gia có phát hiện ra điều gì trần gia chúng tôi cũng có thể phát hiện ra một ít dấu vết để lại cho nên chu đình nói đến đây thì không hề tiếp tục nói nữa cơ quan kia tên gì hàn xâm hỏi với vẻ rất tùy ý nhưng chỉ có hắn biết là trái tim hắn đang đập loạn bởi vì hắn nhớ tới tấm thẻ công tác của ông cố nhà mình chuyện này thì tôi không biết được đây là chuyện từ trăm năm trước rồi chu đình nói xong thấy sắc mặt hàn sâm không đúng vội vàng bồi thêm một câu tôi chỉ nghe ông cụ trong nhà từng nói hình như là một nơi tên là cái gì khoa đặc công tên đầy đủ hàn sâm lạnh lùng quát chu đình một tiếng nhưng trong lòng lại có chút kích động theo như chu đình thì rất có thể chính là khoa điều tra đặc công của ông cố nếu thật sự là như thế như vậy chuyện này đã có chút manh mối ông cố mình cùng vị trưởng bối kia của ninh gia còn có lão gia tử trần gia cũng đều là thành viên trong cơ quan có khả năng là ông cố và bọn họ cùng phát hiện ra thứ gì đó trong t í hộ sở ông cố để lại mấy chữ siêu cấp thần ghen như vậy ninh gia và trần gia có lẽ đều để lại tin tức không quá khác hoặc là nói có lẽ bọn họ sẽ lưu lại nhiều tin tức hơn dù sao trên thẻ công tác của ông cố hàn sâm chỉ ghi là một điều tra viên của tổ hành động nhỏ mà ninh gia và trần gia có lẽ sẽ là lãnh đạo nếu không rất khó tưởng tượng ninh gia qua mấy đời đã có được tập đoàn tinh vũ một trong những đại tập đoàn đứng đầu trong liên minh như vậy tôi thật sự không biết lúc trước chỉ là nghe cha tôi thuận miệng nói như vậy cậu cũng biết tôi chỉ là con riêng phần lớn đều không sống ở trần gia ít có cơ hội có thể tiếp xúc với những thứ cơ mật nếu như không phải trần gia cần tôi đi nằm vùng bên cạnh ninh nguyện để cha những chuyện này chỉ sợ những chuyện này tôi cũng không thể biết được chu đình đau khổ nói ra hàn sâm lại hỏi chu đình mấy vấn đề nhưng đ ề u không nắm được trọng điểm cũng không thể hỏi ra cái gì hàn sâm biết rõ chu đình khẳng định có rất nhiều điều chưa nói nhưng hắn cũng hiểu người như chu đình cho dù có nói nhiều hơn thì thật giả cũng rất khó phân biệt giống như hiện tại hàn sâm đúng là đã nghe được một số thông tin hữu dụng với hắn tính ra cũng không thiệt thòi hàn thiếu những điều cậu muốn biết tôi đều đã nói rồi cầu xin cậu thả tôi ra đi vẻ mặt chu đình đau khổ cầu khẩn vốn dĩ chuyện của trần gia các anh và ninh gia cũng không liên quan đến tôi thả anh gia cũng không có chuyện gì lớn nhưng anh đã muốn xuống tay với tôi vậy thì chuyện này sẽ không đơn giản như vậy lát nữa sẽ giao anh cho đám dương vĩnh thành có thể còn mạng hay không thì phải xem bản lãnh của anh rồi hàn sâm cười nói chu đình lập tức biến sắc dùng mình một cái cắn răng nói ra hàn thiếu chúng ta thương lượng đi mạng này tôi tự mua cậu ra ra thế nào cũng được mà chu đình nghĩ đến ninh nguyệt chỉ thấy sống lưng phát lạnh nếu như rơi vào tay người kia thật sự không bằng cứ thế mà chết đi hàn sâm cũng là một kẻ hung á c nhưng so sánh với ninh nguyệt mà chu đình biết thì hàn sâm chỉ giống như là một đứa bé còn đi nhà trẻ ngây thơ như cún thôi được vậy anh nói một chút xem giá trị của anh đáng giá bao nhiêu tốt xấu gì anh cũng là thiếu gia trần gia có lẽ sẽ không khiến tôi thất vọng đâu nhỉ hàn sâm hứng thú nhìn chu đình hàn thiếu tôi chỉ con riêng tính là thiếu gia gì chứ nếu thực sự là thiếu gia thì đã không cần bán mạng sống thế này một trăm triệu mua mạng của tôi cậu thấy thế nào chu đình cắn răng nói hàn sâm chỉ cười tủm tỉm nhìn chu đình mà không nói lời nào hai trăm triệu chu đình giống như phải bán con bán cháu vậy cắn răng báo ra một cái giá như vậy xem ra anh thật sự không muốn sống rồi hàn sâm không nói hai lời trực tiếp đi tới bên cạnh mấy người dương vĩnh thành ngồi s ổ m xuống kiểm tra tình huống của bọn hắn mặc kệ chu đình gọi hàn sâm đều không để ý đến y y đến t í hộ sở làm sao có thể mang theo tiền đừng nói hai trăm i triệu cho dù hai vạn thì trên người y chưa hẳn đã có chỉ nghe y mở miệng đã biết rõ y căn bản không có ý định s u ấ t huyết nhiều hàn sâm sử dụng chút thủ đoạn thường dùng học được trong trường học Kết không khó không không không không không nếu nếu chết cũng Thành tỉnh trách trúng nhất tôi, thể tỉnh trúng nhất tôi thành thực vật. quả qua dấu hiệu Chu giải giải đám Đình Đừng đã để được, dương dược hương, như hương người Hơn Vĩnh vẫn nữa, bọn nào nữa ngày, cũng cũng hãi. phí chủ họ chủ cho là có sức có của lại, lại. sợ sẽ ba dù tuy mặt mũi chu đình bầm dập nhưng lại có vẻ cười rất vui chu đình chỉ sợ hàn sâm không nhìn gì cũng không nói gì bắt y lại đánh loạn một hồi chỉ cần hàn sâm nói gì y sẽ có biện pháp để hàn sâm không dám động đến y t hàn ấ y h sâm k hứng ô tôi, tôi không tôi tôi tôi tôi n nói gì, chu Đình lại tiếp tục nói, cậu đừng mong tìm được giải dược từ trên người tôi. Giải dược quan trọng như vậy, tôi đương nhiên sẽ không mang thành phẩm trên người, nếu như cậu hiểu phối dược, có thể cầm tài liệu trên người anh quan sinh bọn Hàn g gì, giải giải giúp có lại tiếp hiểu phối tài liệu đi phối, phối, tới tìm Chu tục cậu được dược dược cậu dược, cầm hoặc cậu cậu cảm của phẩm thể thả thấy họ. h là từ tâm tử vậy, sâm ra, sẽ thú nhìn chu đình cậu đương nhiên không quan tâm nhưng đám dương vĩnh thành đều là tâm phúc của ninh n g u y ệ t cho dù là tôi cũng chỉ dám dùng thuốc mê mà không phải dùng độc dược tránh cho ninh nguyệt nổi điên nếu như bây giờ bọn họ đều bởi vì cậu mà chết ở chỗ này cậu cảm thấy ninh nguyệt sẽ bỏ qua cho cậu cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi hàn sâm gật đầu dường như vô cùng đồng ý với lời nói của chu đình sau đó triệu hồi ra một dao găm đi tới chu đình cậu muốn làm gì cậu không nghe tôi nói sao chu đình vừa sợ vừa giận y thật sự có chút sợ hàn sâm nhưng bây giờ các khớp nối của chu đình đã bị tháo ra hơn một nửa cho dù y muốn chạy cũng không chạy được ngay cả nhúc nhích cũng rất khó khăn chỉ hơi chút động một cái những nơi sai khớp đều vô cùng đau đớn chỉ cần không có người sống trở về ninh nguyệt sẽ không biết bọn họ chết vì tôi hàn sâm lạnh nhạt nói đừng đừng đừng sao cậu lại như vậy cậu giết tôi thì có gì tốt chứ với đầu óc của ninh nguyệt cho dù y không thấy được cũng không có chứng cớ nhưng nhất định có thể đoán ra một chút nhất định sẽ nghi ngờ đến cậu giết tôi đối với cậu không có bất kỳ chỗ tốt gì nhưng nếu cậu cứ bọn họ không chỉ ninh nguyện đám dương vĩnh thành nhất định sẽ mang ơn cậu có chỗ tốt như vậy mà cậu không cần không nên tìm phiền toái đến giết tôi chứ chu đình thật sự không biết có phải đầu óc hàn s â m có vấn đề hay không chẳng lẽ không thể dùng cách nghĩ của người bình thường để suy nghĩ sao bởi vì tôi nhìn anh khó chịu không được sao hàn s â m nói xong muốn dùng dao găm l ì a qua cổ chu đình đừng đừng đừng cậu muốn cái gì thì cậu nói đi tôi đưa cho cậu còn không được sao chu đình cảm giác mình thật sự xui xẻo hối hận đến mức ruột điều xanh lại trêu ai không được hết lần này tới lần khác lại chọc phải một tên biến thái đầu óc không bình thường chẳng lẽ hắn không rõ lợi ích quan trọng hơn giết người rất nhiều sao chọn mũi tên đó đi hàn sâm thuận miệng nói một câu mũi tên đó chu đình lộ vẻ mờ mịt nhưng trong lòng lại chấn động chu đình quả thật có một mũi tên hơn nữa còn là mũi tên thần huyết bình thường y cất giấu như bảo bối sẽ không tùy tiện lấy ra sử dụng dù sao thú hồn thần huyết mũi tên quá ít so với thu hồn thần huyết loại cung còn ít hơn là vũ khí vô cùng hiếm thấy không biết có bao nhiêu xạ thủ tinh thông bắn cung đều hy vọng có thể có một thú hồn thần huyết mũi tên mà không được chu đình có thể có được thú hồn thần huyết mũi tên này có thể nói là cực kỳ may mắn trước lúc đối phó với con ốc s e n khổng lồ kia chu đình đã lấy ra một lần nhưng cuối cùng vẫn không nỡ bắn ra sợ bị con khổng lồ ốc s e n kia phá hỏng sau đó khi thoát khỏi nguy hiểm chu đình lại trực tiếp thu vào tổng cộng thời gian lấy ra chỉ có m ư ơ i giây đồng hồ dưới tình huống khẩn trương như vậy y thật sự có chút không tin hàn sâm lại thấy được mũi tên thú hồn thần huyết của y còn nhìn ra đó là thú hồn thần huyết hàn sâm không nói hai lời một tay nắm lấy lỗ tai chu đình một tay cầm dao găm muốn cắt xuống cho cho cho đều cho cậu chu đình lập tức kêu lớn còn nói nhảm nữa anh tự giữ lại để chơi đi hàn sâm bình tĩnh nói nhưng tay cầm lỗ tai và dao găm lại không có ý tứ buông ra trong nội tâm chu đình rất muốn hỏi tôi đưa cho cậu thì cậu sẽ thả tôi chứ nhưng khi nhìn sắc mặt của hàn sâm còn có dao găm đang kề sát tai của y chu đình nuốt một ngụm nước bọt không dám ho he gì trực tiếp chuyển thú hồn mũi tên thần huyết cho hàn sâm gặp phải cậu thật sự là gặp vận đen tám đời vẻ mặt chu đình cầu xin nói ra thu được thần huyết thú hồn cốt thứ ngư hàn sâm nhìn thoáng qua hồn hải của mình lập tức thấy bên trong có thêm một con thú hồn hình cá chỉ còn lại bộ xương rất cổ quái cuối cùng cũng đã có một mũi tên thần huyết thú hồn trong nội tâm hàn sâm thầm hưng phấn bởi vì không có mũi tên thần huyết thú hồn tiễn thuật của hắn vẫn luôn không phát huy được tác dụng lớn hiện tại cuối cùng đã đạt được ước muốn hàn thiếu thú hồn mà cậu muốn tôi đã chuyển cho cậu hiện tại có thể thả tôi đi chưa chu đình có chút bận tâm hỏi hàn sâm y không biết hàn sâm cũng nhìn không thấu hàn sâm là hạng người gì không biết hàn sâm có thể thật sự tuân thủ lời hứa thả y hay không tôi có nói sẽ thả anh sao hàn sâm nhách miệng chúng ta không phải đã nói dùng mũi tên thần huyết thú hồn mua mạng sao cậu không thể nói chuyện không giữ lời như thế trong nội tâm chu đình chỉ muốn chửi thề anh chỉ mua mạng cũng không nói sẽ thả anh hàn sâm nói một câu khiến chu đình ngẩn ngơ cậu có ý gì chu đình giật mình nhìn hàn sâm hàn sâm cũng không trả lời y trực tiếp giơ tay tới đám khớp xương của chu đình mạnh mẽ uốn éo vài cái lập tức nghe được tiếng vang két ba két ba trên người chu đình xen lẫn tiếng kêu thảm thiết của y nghe vô cùng quỷ dị đi giải thuốc mê trên người bọn họ đi hàn sâm nói với chu đình một câu sau đó triệu hoán ra thú hồn thần huyết cốt thứ ngư và ma rác xả cung cầm trong tay kéo kéo vuốt vuốt sau khi thân thể chu đình khôi phục thoáng hoạt động một chút thấy không có cảm giác gì khác thường đôi mắt t ì hí loạn chuyển nghĩ xem nên chạy trốn như thế nào thế nhưng khi quay sang nhìn trộm hàn sâm tóc gáy chu đình lập tức dựng đứng sau lưng lạnh cóng tâm tư muốn chạy trốn thoáng cái đã biến mất chỉ thấy hàn sâm dùng một mũi tên màu trắng toàn thân đầy gai ngược khoác lên chiếc cung khảm sừng màu đen lúc này đầu mũi tên đang nhắm về phía y chỉ nhìn thoáng qua chu đình đã có cảm giác mũi tên này lúc nào cũng có thể sẽ bắn về phía y hơn nữa nhìn khí thế của hàn sâm như vậy chu đình lại sinh ra một ý nghĩ chỉ cần hàn sâm buông tay ra y cũng sẽ lập tức bị bắn chết khụ khụ chúng ta đã nói rồi đấy tôi lấy tiền mua mạng nếu tôi giải thuốc mê cho bọn họ bọn họ sẽ bắt tôi tới cho ninh nguyện như thế tôi lấy đâu ra mạng sống nữa chu đình động cũng không dám động chỉ bày ra vẻ mặt đau khổ hàn sâm cũng không tiếp lời chỉ cầm cung tiễn liếc chu đình một cái chu đình lập tức lấy ra m ộ ư ơ i bình nhỏ từ bên trong đổ ra mấy thứ thuốc bột trộn theo tỷ lệ nhất định sau đó thổi qua mũi đám người dương vĩnh thành sau khi đám người dương vĩnh thành tỉnh lại rất nhanh đã biết xảy ra chuyện gì ánh mắt nhìn về phía chu đình giống như muốn giết người vậy có người trực tiếp rút đao muốn chém chu đình hàn sâm lại đưa tay ngăn cản bọn hắn người nọ hỏi hàn sâm hàn thiếu cậu làm vậy là có ý gì nếu như không phải vì hàn s â m cứu bọn họ chỉ sợ trong cơn giận dữ bọn họ sẽ chém cả hàn s â m y đã mua mạng từ tay tôi mạng này của y mọi người vẫn phải để lại cho y đấy hàn s â m lạnh nhạt nói hơn nữa cho dù muốn giết ít nhất mọi người cũng phải đợi nhị thiếu gia tới hỏi rồi mới giết chứ hàn s â m sở dĩ muốn bảo vệ chu đình chủ yếu nhất là vì hắn muốn xem khi ninh nguyệt nhìn thấy chu đình sẽ nói gì tiện thể cũng có thể tìm hiểu thêm một chút chuyện về hai nhà trần ninh chuyện của cha hắn khó bề phân biệt trong đó có quá nhiều điểm đáng ngờ nếu như không tìm hiểu sâu hơn chỉ sợ sẽ rất khó biết rõ được chân tướng nếu không phải như thế hàn sâm cũng không muốn cứu đám dương vĩnh thành nếu là hàn sâm lúc trước hắn trực tiếp giết chu đình là xong hết mọi chuyện nhưng hàn sâm bây giờ không thể không nghĩ nhiều một chút ít nhất hắn cần biết rõ ràng ninh gia có phải kẻ thù của mình hay không hơn nữa có một số việc khiến hàn sâm vô cùng nghi hoặc với thực lực của tập đoàn tinh vũ không khó diều t r a ngọn ngành hàn gia nếu như trước kia ông cố của hắn thật sự có quan hệ gì đó với ninh gia sao ninh gia lại một chút phản ứng cũng không có hoặc là nói bọn họ đã hiểu rõ về hàn gia từ lúc đầu chính đã n h ầ m vào hàn gia nhưng nói như thế cũng không đúng nếu nói như vậy sao cha hắn lại dặn khi bọn họ gặp chuyện thì đi tìm ninh gia hàn s â m không nghĩ cha mình là một người ngu xuẩn trái lại trong ấn tượng của hàn s â m tuy tính cách cha hắn ôn hòa nhưng lại là một người thông minh nếu không thì cha hắn cũng không thể phát triển một cái xưởng nhỏ đến quy mô hơn một tỷ tuy nói ngày nay trong liên minh có hơn một tỷ cũng không tính là gì nhưng một xưởng nhỏ không có bối cảnh gì mà lại phát triển tới quy mô có thể làm được hơn một tỷ đây là chuyện không dễ dàng nếu đã như vậy vậy thì nghe lời hàn thiếu vậy dương vĩnh thành ngăn mọi người lại nhẹ gật đầu nói ra đám người ép chu đình trở về trên đường hàn sâm nghe bọn họ mắng chu đình không ít giống như trước kia bọn họ căn bản không nghĩ tới chu đình lại là một tên gian tế hàn thiếu cậu thực sự sẽ bảo vệ mạng của tôi chứ nửa đêm mọi người hạ c h ạ y ngủ đến phiên hàn s â m gác đêm chu đình vốn bị trói chặt bắt đầu di chuyển bỏ đến bên cạnh hàn s â m thấp giọng hỏi hàn s â m không để ý tới y tự mình nướng thịt trên đống lửa hàn thiếu có hứng thú làm một vụ buôn bán với tôi hay không chu đình lại tiếp tục nói thấy hàn s â m vẫn không để ý tới y chu đình cũng có chút nóng này cắn răng một cái hạ giọng cực nhỏ nói hàn thiếu thanh thủy thủ kia của cậu dù như thế nào cũng không thể lộ ra nếu không mạng của cậu cũng sẽ không còn ánh mắt hàn sâm rơi vào trên người chu đình nhưng không lên tiếng chỉ nhìn y như vậy phía trên thần g e n còn có một loại siêu cấp thần g e n dù là ninh gia hay trần gia chúng tôi hơn trăm năm qua đã bỏ ra cái giá mà người bình thường khó có thể tưởng tượng ra để tìm kiếm nhưng đến nay vẫn không thu hoạch được gì hiện tại thứ có khả năng chém giết dị sinh vật trên sinh vật thần huyết nhất đạt được siêu cấp thần g e n chính là thanh thủy thủ trên tay cậu kia ninh nguyệt nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào để đạt được nó giao găm trên tay cậu ngươi sẽ còn một cơ hội sống sót nếu như mất đi cậu cũng sẽ cách cái chết không xa chu đình tiếp tục nói với hàn s â m nếu đã không có ai có thể giết những dị sinh vật đó sao nhà các anh lại biết rõ còn có siêu cấp thần ghen trong nội tâm hàn s â m có chút kích động trên mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt như cũ lúc trước tôi đã nói v ớ i cậu vị lão ra nhà của tôi và tổ tiên ninh ra cùng công tác trong một cơ quan cậu biết đó là cơ quan gì không mặc dù chu đình đang hỏi hàn sâm nhưng cũng không đợi hàn sâm trả lời ý đã thấp giọng tiếp tục nói bọn họ thuộc cơ quan gọi là khoa điều tra đặc công lúc trước sau khi phát hiện ra kỹ thuật không gian truyền tống đám người đầu tiên dùng truyền tống tiến vào tý hộ sở chính là mấy tổ hành động khoa điều tra đặc công tin tức về siêu cấp thần g e n chính là do bọn họ lưu lại hàn sâm nhịn xuống kích động trong lòng nhỏ giọng hỏi lời này của anh có chút mâu thuẫn bây giờ nhân loại đều không săn giết được những dị sinh vật đó trước kia người mới vừa tiến vào thế giới tý hộ sở ghen và vũ lực đều vô cùng thấp làm sao có thể chém giết những dị sinh vật đó để đạt được siêu cấp thần ghen tình huống cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm nhưng lão gia tử nhà tôi thật sự để lại một ít tin tức nếu không hai nhà trần ninh cũng sẽ không cố chấp truy cầu những vật kia như thế những năm gần đây này chúng tôi trả giá cao gần như là không cách nào tưởng tượng tài lực vật lực không nói đến người của hai nhà cũng không biết đã chết bao nhiêu nhà anh để lại tin tức gì lông mày hàn sâm khẽ nhướng tiếp tục hỏi tin tức lưu lại rất ít người của tổ hành động thuộc khoa điều tra đặc công khi vừa bắt đầu truyền tống vào thế giới tý hộ sở đại bộ phận đều chết hết chỉ có mấy người còn sống đi ra hơn nữa sau khi đi ra cũng không được mấy ngày tất cả mọi người đều chết bất đắc kỳ tử cùng một lúc ở trước đó không có bất kỳ dấu hiệu gì ngay cả chính bọn họ cũng không có ý thức được điểm này vẫn còn hưng phấn đi thăm dò đi điều tra cho nên bọn họ căn bản không lưu lại di ngôn hay đồ đạc gì chúng tôi dựa vào di vật của họ cũng chỉ tìm được chút manh mối nhưng cũng chỉ là mấy tin vụn vặt thôi rất khó kết hợp lại để ra được một ít tin tức hàn s â m khẽ nhíu mày chu đình nói cũng giống như mấy thứ ống cố hàn s â m lưu lại nhưng có chút không thích hợp tôi chỉ là con riêng ở trần gia cũng không có tư cách tiếp xúc quá nhiều thứ điều duy nhất có thể khẳng định là đời sau của những người sống sót của khoa điều tra đặc công đó đều dùng tất cả mọi năng lực để tìm kiếm siêu cấp thần g e n thấy hàn s â m không nói lời nào chu đình lại tiếp tục nói anh nói cho tôi biết những thứ này là muốn tôi làm gì hàn sâm hỏi chu đình chu đình lộ ra một nụ cười có chút khó coi cậu yên tâm tôi sẽ không cầu cậu thả tôi tôi nói cho cậu biết những chuyện này chỉ là vì muốn để cậu hiểu rõ dù ninh nguyệt dùng phương pháp gì cậu ngàn vạn không thể giao ra giao găm hơn nữa tốt nhất không nên đi giết con dị sinh vật kia nếu thật sự giết chết cũng không thể giao thú hồn và huyết nhục cho ninh nguyệt nếu ninh gia đã có năng lực tự mình chém giết những dị sinh vật đó cậu nghĩ bọn họ còn có thể giữ lại một nhân tố nguy hiểm không thể xác định sao hàn sâm tự nhiên hiểu được ý của chu đình y vòng một vòng lớn như vậy nói nhiều như vậy kỳ thật chính là không muốn để hàn sâm trợ giúp ninh nguyệt chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết nhưng chuyện chu đình lo lắng có chút dư thừa hàn sâm cũng không có ý định giúp ninh nguyệt săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết đạo lý trong lời chu đình nói hàn sâm đã sớm hiểu rõ hàn sâm lại hỏi chu đình vài câu nhưng chu đình cũng không nói gì nữa y cũng không có xin hàn sâm tha cho y chỉ một lát đã ngủ rồi truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé hàn sâm không biết chu đình nói những lời này có mấy phần thực mấy phần giả mặc dù biết một được một chút sự tình nhưng nghi vấn trong lòng vẫn không giảm bớt đêm ngày thứ hai sau khi chu đình nói với hàn sâm những lời kia chu đình toàn thân bị dây thừng trói chặt lại chạy mất người phụ trách gác đêm đó gục chết ở vị trí chỗ chu đình bị trói toàn thân biến thành màu đen rõ ràng người này trúng kịch độc nơi bọn hôm nghỉ ngơi cách vị trí chu đình bị trói cũng không xa thế nhưng lại không có ai nghe được bất kỳ tiếng động nào thậm chí cả người gác đêm bị chết kia đều không có dấu hiệu dãy giụa hoặc phát ra bất kỳ âm thanh gì đến tận nửa đêm về sáng dương vĩnh thành đến thay phiên mới phát hiện thi thể của y đáng chết sắc mặt dương vĩnh thành tái xanh sắc mặt mấy người khác cũng rất khó coi hàn sâm chỉ khẽ nhíu mày hắn đúng là đã có chút xem thường chu đình rồi chu đình đã có bản lĩnh như vậy trong đêm đầu tiên khi bọn hắn hạ chạy có lẽ đã có cơ hội chạy đi thế mà hắn lại đợi đến khi nói những lời kia với hàn sâm rồi mới đi hiển nhiên là cố ý khi bọn hắn trở lại cùng tín tý tí hộ sở ninh nguyệt đã đến cùng tín tý tí hộ sở sau khi dương vĩnh thành báo cáo chuyện lại cho ninh nguyệt ninh nguyệt cũng chỉ cười cảm tạ hàn sâm đã cứu đám dương vĩnh thành hơn nữa còn nói cho hàn sâm biết thủ tục để hàn nghiên nhập học vào học viện quý tộc đã làm xong lúc nào hàn nghiên cũng có thể nhập học đợi đến khi ninh nguyệt chuẩn bị xong đầy đủ mọi thứ lần nữa xuất phát tới rừng rậm ninh nguyệt vẫn không nhắc tới d a o găm cổ huyền lang thậm chí ngay cả rốt cuộc là thú hồn gì ninh nguyệt cũng không hỏi một câu giống như ninh nguyệt căn bản không có hứng thú gì với d a o găm cổ huyền lang chỉ cần hàn s â m có thể trợ giúp bọn họ săn giết con dị sinh vật kia là đủ rồi dù ninh nguyệt thật sự không có hứng thú với d a o găm cổ huyền lang hay chỉ giả bộ như thế hàn s â m đều vô cùng bội phục ninh nguyệt tính kiên nhẫn như vậy không phải người nào cũng làm được một người như vậy chỉ cần y ra tay nhất định sẽ khiến đối thủ chết không có chỗ trôn tuyệt đối sẽ không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào điều này khiến nội tâm hàn sâm càng thêm cảnh giác với ninh nguyệt chuyến đi vào rừng rậm lần này cộng với hàn sâm và ninh n g u y ệ t tổng cộng cũng chỉ có năm người hơn nữa ngoại trừ dương vĩnh thành hai người khác đều là sau này mới chạy đến ba người này đều có thần ghen đầy đủ trước khi lên đường bọn họ đều tiến vào ao tiến hóa ở trong tí hộ sở để tiến hóa Đã trở t h à ngoại trừ kim mao hống tự nhiên tử vong sau khi sinh vật siêu cấp thần huyết bị giết đều sẽ trực tiếp phân giải nếu như đến lúc đó có thể tách đám người ninh nguyệt ra xa Sau đó lại đánh ra đó đánh lại m ộ trong nội tâm hàn sâm âm thầm lên kế hoạch hiện nay hắn vẫn chưa phân biệt được ninh gia là địch hay là bạn trước mắt vẫn là đối tượng có hiểm nghi lớn nhất khiến cha hàn sâm tử vong hàn sâm đương nhiên không có khả năng thật sự trợ giúp bọn họ bởi vì thân thể ninh nguyệt không tốt lắm cho dù là cưỡi vật cưỡi đi quá nhanh sẽ ho khan rất dữ dội cho nên đoàn người đi chậm hơn đoàn nên người lần đi trong rất nhiều thú hồn của hắn chỉ có một loại thú hồn đến bây giờ hắn vẫn không biết rõ có tác dụng gì chính là trùng giáp kỵ sĩ thú hồn thế thân hàn sâm đã tìm trên internet và tài liệu của tổ hành động đặc biệt nhiều lần nhưng kết quả đều giống nhau không tìm thấy một chút tư liệu nào về loại thú hồn này đây là một loại thú hồn hiếm thấy không thể nghi ngờ nhưng hàn s â m mãi mà không rõ được tác dụng của nó điều này khiến hàn s â m có chút buồn rầu hàn s â m thử rất nhiều phương pháp đều không được trùng giáp kỵ sĩ không có một chút động tĩnh nào cũng không bị triệu hoán ra vô cùng kỳ quái thú hồn thế thân rốt cuộc là thế thân như thế nào chẳng lẽ là đợi sau khi mình chết nó sẽ thay mình tiếp tục sống ư giống như diễn viên thế thân có thể thay mình đi làm những việc gì đó hàn sâm nhìn trùng giáp kỵ sĩ bên trong hồn hải trong nội tâm âm thầm suy tư hàn sâm vừa suy nghĩ vừa đi đến bên dòng suối nhỏ m ú c nước nhìn bóng của mình trong khe suối khiến hắn nhớ đến một chuyện lúc trước khi hắn đại chiến cùng với trùng giáp kỵ sĩ mỗi lần trùng giáp kỵ sĩ đều đến hồ nước nhìn cũng không giống là tắm rửa bởi vì nó cưỡi con độc giác mã kia nước trong hồ nước kia ngay cả độc giác mã còn không c h ì m nổi nó chỉ ướt chân mà thôi mà mỗi lần trùng giáp kỵ sĩ từ hồ nước đi ra vết thương trên người đã hoàn toàn biến mất khi đó hàn sâm còn tưởng rằng trong hồ có thứ gì thần kỳ và cổ quái sau khi giết chết trùng giáp kỵ sĩ gần như hắn đã kiểm tra tất cả mọi thứ trong hồ nước nhưng đều không tìm được thứ gì cổ quái thú hồn thế thân hồ chẳng lẽ lúc trước trùng giáp kỵ sĩ xuống giữa hồ cũng không phải là vì muốn ngâm nước mà chỉ muốn dùng mặt hồ thành tấm gương để chiếu ra thân ảnh của mình hàn sâm nghĩ tới đây mí mắt khẽ giật vài cái đáng chết chuyện như vậy mà mình không nghĩ ra thật sự là quá ngu xuẩn hàn s â m nhìn hình ảnh trong khe suối phản chiếu ra nghẹn ngào kêu lên hiện tại hắn hận không thể lập tức đi thử nghiệm suy nghĩ của mình nhưng đám ninh nguyệt đều ở cách đó không xa hàn s â m đành phải tạm thời kìm chế lại sau khi múc nước xong lập tức trở về chỗ nghỉ ngơi đổ nước vào nồi nấu vừa nấu cháo vừa suy nghĩ hàn s â m có chút không yên lòng trong đầu đều là suy nghĩ về trùng giáp kỵ sĩ nếu quả thật đúng như mình nghĩ thân phận của kim tệ đã có biện pháp giải quyết trong ư ớ c trức thuộc cũng có chính có khi không kim không kẻ hộ sở thứ hai, những thú hồn thuộc về kim tệ cũng có thể quang minh mình. gian đại trở lại tấn tí tệ trở trên tay mình. Sẽ không có bất quang luận n sở Sẽ về à hoài h i m ì nội h hệ. và kim tệ có liên tệ Trong có n tâm hàn s â m âm thầm suy tư hàn thiếu cậu không cần khẩn trương đến lúc đó đám dương ca sẽ phụ trách ngăn chặn con dị sinh vật kia hơn nữa cam đoan an toàn của cậu cậu chỉ cần tìm đúng thời cơ đánh ra một k í c h trí mạng ninh nguyệt tôi dùng tính mạng của mình đảm bảo chỉ cần bốn người chúng ta không chết hết con dị sinh vật kia sẽ không có khả năng làm cậu bị thương ninh nguyệt thấy hai ngày nay hàn sâm có chút không yên lòng cho rằng hàn sâm đang sợ hãi con dị sinh vật kia mỉm cười nói với hàn sâm đa tạ ninh thiếu hàn sâm cũng không giải thích vẫn nên gọi thẳng tôi là ninh nguyệt đi ninh nguyệt nói xong lại ho khan lên dùng khăn ướt màu trắng che miệng ho hai tiếng mới nói thêm hàn thiếu không biết cậu có tin vào vận mệnh hay không có một chút hàn sâm chỉ là người bình thường trong lòng vẫn có kính sợ đối với vận mệnh nhưng cũng sẽ không hoàn toàn tin có lẽ cậu không tin lần thứ nhất tôi nhìn thấy cậu đã cảm thấy chúng ta sẽ là bạn bè ninh nguyệt cười cười trước kia ông cố tôi cũng có một người bạn tốt họ hàn ông ấy đã cứu mạng ông cố tôi có lẽ chúng ta cũng có thể trở thành bạn tốt như vậy nhưng lần này đến lượt tôi cứu cậu đi hàn sâm hơi giật mình nhìn ninh nguyệt sắc mặt vô cùng cổ quái trong nội tâm ẩm ẩm cuộn sóng đủ loại suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển đánh chết hàn sâm cũng không tin ninh nguyệt chưa điều tra bối cảnh của hắn nếu như ông cố hắn thật sự là bạn tốt của ninh gia hoặc là cái chết của cha có quan hệ tới ninh gia thì ninh nguyệt biểu hiện như vậy thật sự có chút quái dị người bạn họ hàn của ông cố cậu tên gì có lẽ thật sự người của hàn gia chúng tôi cũng không chừng hàn s â m gửi thăm dò hàn kính chi ninh nguyệt không chút do dự trực tiếp thuận miệng trả lời vậy thì thật trùng hợp ông cố của tôi cũng tên là hàn kính chi sẽ không phải là cùng một người chứ hàn s â m nói thẳng bối cảnh tư liệu như vậy ninh nguyệt rất dễ dàng có thể tra được căn bản không cần giấu g i ế m vẻ mặt ninh nguyệt cũng không có gì khác thường ôn hòa nói chắc không phải cùng một người người bạn kia của ông cố tôi tuổi lớn hơn ông cố của cậu còn nhiều hơn nữa y cũng không lấy vợ sinh con ninh nguyệt trả lời khiến hàn s â m nao nao đồng thời cũng đã hiểu tại sao khi chu đình những chuyện đó với hắn hắn lại cảm giác có điểm gì là lạ bởi vì tuổi của hàn kính chi cũng không phải thời điểm vừa mới phát hiện ra tý hộ sở khi đó ông nội của hàn sâm còn chưa sinh ra nhưng nếu như ông cố hàn sâm lại không phải hàn kính chi mà ninh gia biết vì sao lại có tấm thẻ công tác đấy hàn sâm không thể hiểu rõ được cảm thấy chuyện này càng khó có thể suy đoán không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì bọn họ đã nhìn thấy gì trong tí hộ sở có thể làm bạn với ninh gia thì hàn kính chi nhất định là người phi thường giỏi đi hàn sâm hỏi một câu ninh nguyệt mỉm cười gật đầu đúng là một người phi thường giỏi khi tý hộ sở mới vừa mới được phát hiện ra nhân loại còn chưa đạt được g e n siêu hạch cơ nhân thuật cũng còn chưa được phát minh ra vị hàn lão gia tử kia lúc ấy là khí công đại sư rất có danh tiếng khí công đại sư hàn xâm giật mình khi học lịch sử trong trường học khí công đại sư trong thời đại đó cũng chỉ là một số thần côn giả thần giả quỷ lừa đảo mà thôi không phải như cậu nghĩ đâu hàn lão gia tử luyện khí công chân chính thân thủ vô cùng lợi hại lúc ấy chính là huấn luyện viên của bộ đội đặc trùng lam huyết tinh nhuệ nhất liên minh không phải là thần côn lừa đảo gì ninh nguyệt xem thấu tâm tư của hàn sâm vừa cười vừa nói huấn luyện viên bộ đội đặc trùng lam huyết vẻ mặt hàn sâm càng thêm cổ quái cho đến bây giờ bộ đội đặc trùng lam huyết vẫn là bộ đội đặc trùng tinh nhuệ nhất trong liên minh hiện tại một đội viên bình thường của bộ đội đặc trùng lam huyết đều sẽ đạt tới cấp độ siêu việt giả có thể tưởng tượng ra bộ đội đặc trùng kia đáng sợ đến đâu lúc đó tuy chưa tìm ra tí hộ sở nhưng có thể trở thành huấn luyện viên của bộ đội đặc trùng lam huyết nếu là ở hiện tại chẳng khác nào là một cường giả bán thần rồi hiện tại huấn luyện viên của bộ đội đặc trùng lam huyết chính là một vị cường giả cấp bán thần tiếng tăm lừng lẫy điều này khiến hàn sâm càng thêm nghi hoặc nếu như ông cố mình thật sự là vị hàn kính chi kia đời sau cho dù phá sản thế nào cũng không thể chán nản tới mức này chứ hơn nữa hàn sâm chưa từng nghe nói hàn ra có tu luyện khí công gì đó hàn sâm còn muốn hỏi thêm một chút về vị huấn luyện viên hàn kia nhưng thời gian nghỉ ngơi đã hết ninh nguyệt đứng dậy nói mọi người cùng xuất phát rốt cuộc là sai ở đâu chứ hàn sâm mơ hồ cảm thấy chuyện này nhất định có vấn đề mới có thể khiến mọi chuyện nhìn như có chút liên hệ lại như không có liên hệ không nghĩ ra những vấn đề này hàn sâm đành phải gác lại rừng rậm đã gần ngay trước mắt điều hắn quan tâm nhất bây giờ là làm thế nào để săn giết con sinh vật siêu cấp thần huyết kia sinh vật siêu cấp thần huyết phải giết nhưng ghen sinh mệnh tinh hoa lại không thể để đám ninh nguyệt nhìn thấy đó là chuyện không dễ dàng quan trọng nhất là hiện tại hàn sâm còn không hiểu rõ lắm về thực lực con dị sinh vật kia tất nhiên muốn dựa vào đám người ninh nguyệt trước tiên thăm dò năng lực con dị sinh vật kia xem mạnh thế nào sau đó mới có thể đoán được mình có năng lực đánh chết nó hay không nếu không phải như thế từ lần đầu tiên tới đây khi đám dương vĩnh thành bị hôn mê hàn s â m đã tự mình trở về giết con dị sinh vật này rồi đám người dương vĩnh thành thận trọng bảo vệ ninh nguyệt và hàn s â m đi vào rừng rậm trước kia không có vấn đề hiện tại đám dương vĩnh thành đều đã là tiến hóa giả Tố chất thân thể được nâng cao, dĩ nhiên càng nhiên nâng dĩ khi ô n vấn đề gì. Năm n g gì. g có đề ư ờ c ù n gần đi để đi đám đứng đi đám đến đỉnh đám tới núi kia, Ninh lại núi kia. Núi núi, khi tới núi, mới tiếng, khi trước Nguyệt theo thế theo Thành thận. lớn lớn Chớ ra nhưng nhưng Dương lúc cùng cùng mặc dốc bạc. cẩn ngọn này Hàn bọn lên ngọn này hùng không bảng Hàn bọn lên lên Vĩnh lên g họ họ leo khí bày Sâm Sâm sắp dù vô vĩ, vẻ tới đỉnh núi dương vĩnh thành đi đầu làm một thủ thế với bọn họ mấy người đều d ó n d é n đi qua ghé vào tảng đá lớn mà dương vĩnh thành đang đứng để nhìn xung quanh hàn xâm phóng tầm mắt ra ngoài chỉ thấy đỉnh núi là một bệ đá bằng phẳng rộng khoảng một mẫu đất lúc này con dị sinh vật như ốc s ê n khổng lồ kia thân thể rực lửa đều rụt vào trong vỏ ngọc lúc này không nhìn thấy thịt mềm màu đỏ rực của nó chỉ có vỏ ngọc màu ngà sữa kia dưới ánh mặt trời l ó e hào quang giống như ngọc thạch ninh thiếu ra hàn thiếu hai người ở chỗ này chờ một lát chúng tôi qua đó dụ thân thể của nó từ trong vỏ ra dương vĩnh thành nhỏ giọng nói coi chừng an toàn là số một ninh nguyệt khẽ gật đầu ba người dương vĩnh thành lên tiếng cùng xoay người đi lên đỉnh núi vừa nhanh chóng tiếp cận con dị sinh vật kia vừa triệu hồi ra thú hồn cung dùng tên thép z bắn về phía vỏ con dị sinh vật như ốc sên kia oành mũi tên z thép bắn tới lớp vỏ ốc sên lại trực tiếp nổ tung ba người dương vĩnh thành cũng đã sử dụng thú hồn biến thân hơn nữa tố chất thân thể của tiến hóa giả lực lượng đ ề u lớn đến kinh người nhưng hàn sâm nhìn kỹ những mũi tên thép rét vỡ vụn kia lại nhìn ra sở dĩ mũi tên nổ tung nguyên nhân chủ yếu cũng không phải vì đám dương vĩnh thành có khí lực lớn mà là do lớp vỏ ngọc thạch kia đ ư ờ n g như có một lực phản chấn kỳ dị khiến mũi tên thép rét bắn tới bị hai cỗ lực lượng đè ép dẫn tới trực tiếp vỡ vụn sinh vật siêu cấp thần huyết quả nhiên không có con nào là đèn đã cạn dầu hàn sâm thầm nghĩ trong lòng mới bị mấy mũi tên quấy nhiễu t hơn nữa ba người dương vĩnh thành rất có niềm tin bọn họ đã hoàn thành tiến hóa hiện tại có thể tính là những người có sức chiến đấu cao nhất ở không gian tí hộ sở thứ nhất không giống lúc trước cần e ngại con dị sinh vật kia như vậy thế nhưng rất nhanh sau đó bọn họ đã phát hiện suy nghĩ của bọn họ thật sự quá ngây thơ rồi tố chất thân thể cường đại của tiến hóa giả vừa tấn chức cũng không thể giúp bọn họ nhẹ nhõm hơn khi đối mặt với con dị sinh vật kia khoảng cách giữa đám dương vĩnh thành với con dị sinh vật kia quá gần con dị sinh vật kia trực tiếp từ trong vỏ ngọc bắn ra hóa thành quái xà có cánh bằng thịt bắn tới một người người kia giơ đại đao trong tay lên trực tiếp chém tới quái xà dương vĩnh thành và một người khác đều cầm binh khí trao hỏi với quái xà quái xà màu lửa đỏ kia không thèm trốn mặc kệ cho ba binh khí kia trực tiếp chém lên người nó ba người dương vĩnh thành thấy thế thì vô cùng vui mừng bọn họ đã trở thành tiến hóa giả lực lượng đã đạt đến khoảng ba mươi điểm kết hợp với binh khí thú hồn thần huyết chém xuống lớp vỏ ngọc kia có lẽ không được nhưng chém xuống nhuyễn thể tương đối mềm mại này dù sao cũng phải có một chút tác dụng Thế sau đó chỉ thấy thân thể quái xà lửa đỏ kia biến hóa thịt mềm giống như chất lỏng vậy hình dạng trực tiếp thay đổi bọc ba binh khí kia lại ba người dương vĩnh thành muốn rút binh khí trở về lại phát hiện căn bản không thể rút được binh khí bị thịt mềm đỏ rực cuốn lấy giống như bị dây thun bó chặt vậy càng kéo càng gặp phải lực lượng bắn ngược mạnh hơn nữa trên thân thể quái xa rực đỏ kia còn xuất hiện từng nhánh xúc tu như đầu độc xà cuốn tới ba người dương vĩnh thành ba người dương vĩnh thành chỉ có thể buông tha binh khí để lui trở về sau đó khi muốn gọi binh khí thú hồn trở về mới phát hiện bọn họ lại không thể gọi trở về ba món binh khí đã hoàn toàn bị vây trong thịt mềm lửa đỏ kia hơn nữa còn đang bị hòa tan với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ba người đều vừa sợ vừa giận vốn cho rằng mình đã tấn chức thành tiến hóa giả sẽ có thể có một chút uy hiếp đối với con dị sinh vật này ai ngờ vừa mới động thủ đã tổn thất ba binh khí thú hồn thần huyết thịt mềm lửa đỏ cũng không dừng tấn công thân thể của nó có thể biến hóa thành các loại hình dạng đủ kiểu tấn công khiến người ta khó mà phòng bị ba người dương vĩnh thành hoàn toàn không dám đụng vào nó ngay cả binh khí cũng không dám dùng dáng vẻ trở nên vô cùng chật vật không cẩn thận bị dị sinh vật thịt mềm lửa đỏ kia quét qua ngay cả áo giáp cũng bị ăn mòn mất một mảng lớn thoạt nhìn cực kỳ khủng bố cũng may là con dị sinh vật này sau khi rời khỏi vỏ ngọc dù tốc độ có nhanh nhưng vẫn không nhanh đến trình độ như cổ huyền lang nếu không ba người dương vĩnh thành đã sớm chết không biết bao nhiêu lần dù vậy đám dương vĩnh thành cũng đã gặp nạn mấy lần thiếu chút nữa đã không chịu được mà trốn tới nơi đám hàn sâm đang ẩn thân hàn sâm triệu hoán ra gia dao găm cổ huyền lang nắm trong tay đồng thời sử dụng biến thân yêu tinh nữ hoàng định xông ra giúp t r ợ nhưng thật ra là t ì m cơ hội thế nhưng hàn sâm còn chưa rời khỏi tảng đá lớn đã bị ninh nguyệt giữ chặt ninh nguyệt bình tĩnh nói không nên gấp gáp bây giờ còn chưa tới lúc chờ bọn họ dẫn dị sinh vật tới cậu tìm một thời cơ tốt nhất để ra tay phải một kích tất chúng hàn sâm nhìn ninh nguyệt thấy vẻ mặt ninh nguyệt lạnh nhạt giống như y đang ngồi trên ghế salon phòng khách nói chuyện phiếm không thể nhìn thấy một chút khẩn trương nào giống như căn bản không tồn tại tình huống ba người dương v ĩ thành đang rơi vào tình trạng nguy hiểm giống như đọc được suy nghĩ trong lòng hàn sâm ninh nguyệt lạnh nhạt nói nếu như bây giờ cậu đi ra ngoài như vậy sự mạo hiểm của bọn họ sẽ uổng phí còn không đợi hàn sâm nói gì ninh nguyệt đã triệu hoán ra một thanh kiếm chỉ rộng cỡ ngón tay rời khỏi tảng đá lớn bắn tới con dị sinh vật kia trong nội tâm hàn sâm có chút kinh ngạc ninh nguyệt bị bệnh nặng như vậy hơn nữa y cũng chưa trở thành tiến hóa giả y tự mình xông tới làm gì lại chỉ thấy ninh nguyệt cầm kiếm vừa đâm vào đã thu lại tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi vậy mà có thể đâm chúng con dị sinh vật kia hơn nữa thanh kiếm kia cũng không bị thịt mềm giữ lại ninh nguyệt thật lợi hại là anh em song sinh mà lại mạnh gấp mấy lần tên thần thiên tử kia hàn sâm nhìn thấy cảnh này mà trong lòng có chút khiếp sợ ninh nguyệt thực sự không phải tiến hóa giả nhưng y du tẩu cùng ba người dương vĩnh thành luôn có thể khiến con dị sinh vật kia không thể trực tiếp công kích y hơn nữa kiếm pháp của y vô cùng quỷ dị tuy chỉ đâm một kiểu nhưng thiên biến vạn hóa đám dương vĩnh thành cũng không dám đụng chạm tới con dị sinh vật kia chỉ có kiếm của y đâm lên phía trên mới có thể thu hồi lại tuy kiếm của y không gây thương tổn tới thịt mềm nhưng lại khiến con dị sinh vật kia cực kỳ bực bội mặc dù là tình huống hiện tại khẩn trương như vậy ninh nguyệt vẫn vô cùng bình tĩnh trên người y căn bản không nhìn thấy một chút cảm giác khẩn trương khi đang đối mặt với cuộc chiến sinh tử ba người dương vĩnh thành vốn có chút bối rối sau khi có ninh nguyệt gia nhập họ đã chấn định lại giống như trên người ninh nguyệt có một loại m ị lực kỳ dị khiến hành vi của bọn họ càng ngày càng tự động vây quanh ninh nguyệt cùng con dị sinh vật kia đánh nhau dần dần dụ con dị sinh vật kia tới chỗ hàn s â m đáng tiếc lực lượng ninh nguyệt vẫn quá yếu khoảng cách đạt tới thần ghen đầy đủ còn m ộ ư ơ i năm điểm cho dù cho y giao găm cổ huyền lang y cũng chưa chắc có thể giết chết con dị sinh vật kia hàn s â m nhìn trong chốc lát đại khái nhìn ra tố chất thân thể của ninh nguyệt hẳn là dùng tốc độ và lực bộc phát làm chủ những tố chất khác đại khái đều chỉ khoảng m ộ ư ơ i năm điểm chỉ có hai hạng này là cao hơn mới có thể đạt tới trình độ hai mươi điểm mắt thấy con dị sinh vật kia bị dụ tới cạnh mình hàn s â m nắm chặt dao găm trong tay xem lâu như vậy hơn nữa trước đó đã chém dị sinh vật kia một dao hắn đã biết đại khái cường độ thân thể của dị sinh vật chỉ cần hắn không sử dụng cổ tà chú và phụ hà với lực lượng của hắn cộng với dao găm cổ huyền lang chỉ có thể làm nó bị thương đến lúc đó không đủ để giết nó mà đây cũng là kết quả hàn s â m mong muốn hắn không thể giết nó trước mặt đám người ninh nguyệt rốt cục con dị sinh vật kia đã bị dẫn tới gần hàn xâm hàn sâm không chút do dự trực tiếp vọt ra chùy thủ trong tay hung hăng chém lên thịt mềm đám dương vĩnh thành sử dụng binh khí thần huyết cũng khó có thể tổn thương tới thịt mềm nhưng lại bị dao găm của hàn sâm cắt ra một vết thương sâu ba tấc máu tươi lập tức phun ra dị sinh vật bị đau giống lên một tiếng thân thể lập tức co rút lại khiến đám hàn sâm giật mình là sau khi thịt mềm màu đỏ co rút lại miệng vết thương thoáng cái đã biến mất không thấy gì nữa hàn sâm thuận thế gia nhập vào chiến đoàn chỉ là thịt mềm màu đỏ kia lại có vẻ cực kỳ sợ hãi d a o găm cổ huyền lang trong tay hắn không dám đụng chạm lần nữa trốn tránh d a o găm của hắn chỉ công kích bốn người dương vĩnh thành tuy hàn sâm tìm thêm mấy cơ hội lại đả thương nó nhưng lại hoàn toàn không có tác dụng thịt mềm màu đỏ có được năng lực khép lại đáng sợ miệng vết thương gần như là lập tức khép lại không được thời gian biến thân của tôi sắp hết rồi một người hét lớn con ngươi ninh nguyệt nhẹ nhàng rụt lại quát lạnh một tiếng trước tiên lui đi đám dương vĩnh thành nghe lệnh này lập tức phối hợp với ninh nguyệt lui về phía sau mà hàn s â m không lùi mà lại tiến tới phóng thẳng tới con dị sinh vật kia hàn s â m đã thăm dò được con dị sinh vật kia hơn nữa hắn cũng đang đợi cơ hội này thời gian biến thân của đám người dương vĩnh thành chấm dứt cũng không dám chính diện chiến đấu với con dị sinh vật này chỉ có thể lui ra ngoài như vậy kế tiếp cũng chỉ còn một mình hắn đối mặt với dị sinh vật cơ hội thật sự đến rồi hàn thiếu trước tiên cứ lui về chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn ninh nguyệt khẽ nhíu mày hô lớn lên với hàn sâm không sao mọi người lui trước đi nó sợ dao găm của tôi tôi muốn thử một lần hàn sâm trả lời lại một tiếng sau đó lập tức giết tới thịt mềm ninh nguyệt thấy hàn sâm không trở về lại lần nữa giết đến giúp hàn sâm kiềm chế con dị sinh vật kia chỉ là thân thể ba người dương vĩnh thành dần dần không chịu nổi áp lực biến thân đều nhanh chóng giải trừ biến thân thực lực đều giảm xuống rất nhiều khiến tình thế càng thêm nguy hiểm chuyện được đọc bởi kênh haleji audio cánh tay một người bị thịt mềm quét qua lập tức thịt trên cánh tay đều bị xé đi một tảng lớn xương cốt đều lộ ra hàn s â m thừa cơ hội này lại chém một đao lên bề mặt thịt mềm màu đỏ một đao kia khác với lúc đầu có lẽ là đã chém tới bộ phận quan trọng nào đó trên người dị sinh vật dị sinh vật kia gào lên một tiếng nó q u é t bay ngược trở về rất nhanh đã chui vào bên trong vỏ ngọc không chịu ra nữa hàn s â m vọt tới vỏ ngọc ốc sên kia trực tiếp chém một đao xuống vỏ ngọc ốc sên cong hàn sâm chỉ cảm thấy trên tay t r u y ề n đến một lực chấn đáng sợ gần như khiến hắn không cầm được dao găm cổ huyền lang mà trên vỏ ngọc chỉ bị chém ra một vệt s á m trắng hàn sâm liên tục chém ra vào đao tay của hắn đã sắp bị chấn đến phế đi nhưng trên vỏ ngọc lại chỉ có vài vệt s á m trắng nhỏ đưa dao găm cho tôi thử xem dương vĩnh thành xông lại nói với hàn sâm hàn sâm không nói gì lui về phía sau hai bước nhìn đám dương vĩnh thành thái độ hết sức rõ ràng hàn thiếu tôi thật sự không g ạ t cậu cậu có lẽ cũng nhìn ra con dị sinh vật này rất đặc biệt có lẽ sẽ là một loại sinh vật trên cả thần huyết nếu như có thể thu được thú hồn và huyết nhục của nó sự tiến hóa của nhân loại sẽ có một bước tiến nhảy vọt giá trị của nó không thể đoán chừng lực lượng của cậu không đủ để phá vỡ vỏ ngoài của nó cậu cho chúng tôi mượn chiếc dao găm này hoặc là bán cho chúng tôi cũng được sau khi chuyện này thành công sẽ chia cho cậu một nửa chỗ tốt ninh nguyệt nhìn hàn s â m rồi nói hàn s â m vẫn không trả lời lại đột nhiên thấy một xúc tu thịt mềm màu đỏ từ theo trong vỏ ngọc thò ra ngoài cuốn tới phía một người lực chú ý của người kia đều đặt lên trên người hàn s â m muốn trốn tránh cũng không kịp rồi bị thịt mềm màu đỏ c u ố n lấy chớp mắt đã bị kéo vào bên trong vỏ ngọc máu tơi phun ra và tiếng kêu thảm thiết vang lên chỉ chớp mắt một cái đã không còn một tiếng động khiến đám dương vĩnh thành đều biến sắc ninh nguyệt muốn nói cái gì lại thấy con dị sinh vật kia cõng theo vỏ ngọc bò về phía vách núi hàn s â m giơ dao găm chém xuống thịt mềm màu đỏ lộ ra bên ngoài nhưng lại không có tác dụng quá lớn miệng vết thương chớp mắt đã tự động khép lại con dị sinh vật kia tiếp tục bò về vách núi vách núi như tam giắc ngược con dị sinh vật kia trực tiếp bò xuống dưới thân thể như dính ở phía trên đám người hàn s â m không có năng lực như vậy hàn thiếu cậu cảm thấy thế nào về đề nghị khi nãy của tôi ninh nguyệt hỏi hàn s â m thật có lỗi chiếc dao găm này của tôi không thể cho mượn cũng không bán hàn s â m lạnh nhạt nói năm thần huyết thú hồn đổi lấy chiếc dao găm này của cậu sau khi săn giết được con dị sinh vật này huyết nhục sẽ để cho cậu một nửa ninh nguyệt nói xong đột nhiên đâm một kiếm về phía cổ họng hàn s â m một kiếm này thật sự quá đột ngột không ai nghĩ ninh nguyệt vừa nói được nửa câu lại đột nhiên xuất kiếm nếu như đổi thành người bình thường cho dù là tiến hóa giả như dương vĩnh thành chỉ sợ cũng sẽ chết dưới một kiếm vừa nhanh vừa độc này đáng tiếc hàn s â m lại là chuyên gia trong phương diện này trong nháy mắt khi ninh nguyệt ra tay giao găm của hàn sâm cũng đồng thời vung ra ngoài răng rắc kiếm của ninh nguyệt trực tiếp bị giao găm cổ huyền lang cắt đứt trong mắt ninh nguyệt lóe lên vẻ kinh ngạc nhưng vẫn tiếp tục tấn công hàn sâm dương vĩnh thành và một người khác cũng cùng tấn công hàn sâm giống như quyết tâm muốn dồn hàn sâm vào chỗ chết hoàng phủ học tỷ đã từng nói qua cậu là một người rất coi trọng quy củ xem ra cô ấy sai rồi hàn sâm huy động giao găm cổ huyền lang trong tay thân ảnh bay múa trong vòng vây của ba người tôi giữ quy củ đó là vì sợ người bên ngoài xem không hiểu tôi mà sợ tôi cậu cũng không phải người biết sợ v ề mặt ninh nguyệt bất động trong tay lại có thêm một thanh kiếm mảnh nhưng kiểu dáng có chút bất đồng nhìn vào có thể thấy đây là kiếm thú hồn thần huyết giết tôi cậu cũng không chiếm được dao găm hàn sâm nói tôi không chiếm được dù sao cũng tốt hơn để người khác đạt được kiếm trong tay ninh nguyệt vô cùng quỷ dị cũng vô cùng ác độc kiếm nào cũng muốn mạng người dương vĩnh thành và một người khác cũng dốc toàn lực tấn công hàn sâm không lưu tình chút nào hoàng phủ học t ỉ nói không có sai cậu quả nhiên là một người đáng sợ nhưng thật đáng tiếc cậu đã làm sai một chuyện thân hình hàn sâm linh hoạt liên tục tránh né được vài kiếm chuyện gì kiếm trong tay ninh nguyệt liên tục chém ra cậu không hiểu rõ ai mới là chúa t ể ở nơi này hàn sâm nhàn nhạt nói một câu trong tay cầm dao găm cổ huyền lang ngược lại thân hình đột nhiên vô cùng quỷ dị trái tim như động cơ điên cuồng hoạt động khiến hàn s â m bùng nổ đột phá cực hạn của loài người trong nháy mắt khi va chạm với ninh nguyệt thủy thủ trong tay như nước chảy trực tiếp cắt đứt trường thương trong tay dương vĩnh thành sau đó lướt tới bên cạnh một người khác lợi dụng chỗ chống dùng một đao cắt đầu của y máu tươi lập tức phun ra đồng tử ninh nguyệt lập tức co giụt lại dương vĩnh thành càng kinh hãi kêu lên bọn họ không thể ngờ được sức chiến đấu của hàn s â m lại bùng nổ khủng bố như thế dưới vòng vây của hai tiến hóa giả và ninh nguyện lại có thể dễ giảng lấy mạng một tiến hóa giả cậu cũng đã tấn chức thành tiến hóa giả hai mắt dương vĩnh thành trợn to nhìn trừ phi hàn s â m tấn chức thành tiến hóa giả nếu không phải thế thì sao hàn s â m có thể bộc phát ra tốc độ và lực lượng như vậy anh biết quá muộn hàn s â m như gió bão trong nháy mắt đã xông đến trước người dương vĩnh thành dương vĩnh thành kinh hãi với tốc độ của y thế mà lại không kịp né tránh công kích của hàn s â m chỉ kịp triệu hồi giao một kiện trường đao chống đỡ dao găm của hàn sâm răng rắc trường đao và cổ của dương vĩnh thành đồng thời bị dao găm cổ huyền lang cắt đứt đơn giản như cắt đậu phụ vậy đao đoạn người vong thi thể không đầu ẩm ẩm ngã xuống đất ninh nguyệt nhìn hàn sâm mặc dù chấn định như y lúc này trong lòng cũng lạnh buốt y nhìn g tính vạn tính nhưng không tính tới hàn sâm lại có thực lực khủng bố như vậy lúc trước chết trên võ đài hàn sâm chỉ lộ ra độ sắc bén của dao găm cổ huyền lang nhưng bây giờ ninh nguyệt mới biết được hàn sâm lại có được lực lượng của tiến hóa giả tôi quả nhiên không nhìn lầm cậu và tôi đều là cùng một loại người ninh nguyệt lại nở nụ cười ánh mắt của y còn mạnh hơn dương vĩnh thành đã là tiến hóa giả hơn nữa y cũng không có ý định chạy trốn bởi vì y rất rõ tốc độ của mình căn bản không có khả năng vượt qua hàn sâm có lẽ chỉ cần quay người đầu của y sẽ bị hàn sâm chém xuống còn có di ngôn gì không hàn sâm không trả lời vấn đề của ninh nguyệt lạnh nhạt nói ninh nguyệt ho khan hai tiếng có lẽ cậu không biết bên trong tí hộ sở có một loại thú hồn gọi là thế thân hiện tại đứng trước mặt cậu chẳng qua chỉ là một thế thân mà thôi cho dù cậu giết tôi thì thứ cậu giết chẳng qua cũng chỉ là một con thú hồn mà thôi không bằng chúng ta bình tĩnh lại để nói chuyện đi nhưng hàn sâm không nói gì chỉ cầm dao găm đi về ninh nguyệt nếu như cậu không tin tôi có thể chứng minh cho cậu xem bây giờ tôi chỉ là một thú hồn ninh nguyệt nhìn hàn sâm n h ớ mày nói tôi tin hàn sâm từ tốn nói một câu nhưng vừa dứt lời dao găm cổ huyền lang trong tay đã chém xuống đầu ninh nguyệt bên trong cuồng tín t í hộ sở sắc mặt ninh nguyệt trắng nhợt đang uống trà tự lẩm bẩm con thú hồn thần huyết thế thân duy nhất lại bị hủy như vậy lão sư nói không sai mình quả nhiên vẫn còn quá nóng này tâm chưa đủ tĩnh nói xong ninh nguyệt lại nhấp một ngụm trà nhưng trong đầu y lại tràn đầy bóng dáng hàn sâm hàn sâm nhìn xem thi thể ninh nguyệt trước mặt hóa thành bột phấn tiêu tán trong nội tâm không chút tức giận ngược lại còn rất thích hắn vốn đã có một chút suy đoán về thú hồn thế thân hôm nay từ chỗ ninh nguyệt hắn có thể tận mắt thấy được chỗ thần kỳ của thú hồn thế thân lúc này hắn đã không còn hoài nghi gì về thú hồn thế thân trùng giáp kỵ sĩ của mình nhưng bây giờ hàn sâm còn không có thời gian nghiên cứu trùng giáp kỵ sĩ hắn trực tiếp triệu hồi ra cánh tử vũ lân long bay xuống dưới vách núi hiện tại hàn sâm đã hiểu rõ năng lực của con dị sinh vật kia như lòng bàn tay hắn hoàn toàn nắm chắc mình có khả năng săn giết nó hắn có dao găm cổ huyền lang hơn nữa siêu cấp thần g e n của hắn đã cao tới 43 điểm còn có cổ tà chú và phụ hà đủ để hàn sâm có được năng lực chiến một trận với một số sinh vật siêu cấp thần huyết chống lại nhân vật khủng bố như kim mao hống hàn sâm khẳng định còn kém rất xa nhưng con ốc sên khổng lồ này rõ ràng chỉ là một loại sinh vật siêu cấp thần huyết yếu kém nhiều lắm cũng chỉ tương đương với cổ huyền lang vẫn nằm trong năng lực săn giết của hàn sâm hàn sâm bay xuống vách núi chỉ thấy con ốc sên khổng lồ kia đã bò tới giữa vách núi hàn sâm đập hai cánh bay qua một cước đá vào vỏ ngọc của nó muốn trực tiếp đạp nó xuống dưới thế nhưng con dị sinh vật kia giống như gắn chặt vào trên vách đá dựng đứng vậy căn bản không nhúc nhích ngược lại là chân của hàn sâm lại bị chấn động đến mức gần chật khớp hàn sâm lại sử dụng dao găm cổ huyền lang chém về phía vỏ ngọc của dị sinh vật cổ t a chú và phụ hà đều đạt tới cực hạn khiến lực lượng của hắn đạt tới trình độ cực kỳ kinh khủng dao găm cổ huyền lang cắt vỡ không khí phát ra tiếng xe gió điên cuồng chém lên vỏ ngọc một tiếng va chạm kim loại lập tức phát ra trên vỏ ngọc bị chém ra một vết sâu một tấc lực phản chấn trên vỏ ngọc truyền tới cũng bị hàn s â m sử dụng phương pháp tá lực đánh tan đương đương đương hàn s â m đang ở giữa không trung dao găm cổ huyền lăng điên cuồng chém lên vỏ ngọc mỗi một nhát chém xuống đều khiến vết sâu trên vỏ kia sâu thêm rất nhanh đã khiến trên vỏ ngọc răng đầy vết thương con dị sinh vật kia r ũ i da thịt mềm đỏ tươi hóa thành xúc tu muốn quấn lấy hàn xâm nhưng đều bị dao găm cổ huyền lang trực tiếp chém ra căn bản không đến gần hàn s â m được tay thuận trở tay tay thuận lại trở tay dao găm cổ huyền lang mang theo lực lượng điên cuồng tới cực điểm nhiều lần chém lên vỏ ngọc khiến cho vết thương trên vỏ ngọc không ngừng sâu thêm tiếng va chạm vang lên không dứt bành cuối cùng khi vỏ ngọc kia chịu đựng mấy ngàn đao trên lớp vỏ đã xuất hiện đầy vết thương cứ thế bị hàn s â m dùng một dao chém vỡ hóa thành vô số mảnh vỡ rơi xuống dưới vách núi thịt mềm màu đỏ rán trên vách núi đá đã mất đi vỏ ngọc bảo vệ gào lên biến thành vô số xúc tu cuốn về phía hàn sâm thần sắc hàn sâm bất động dao găm trong tay liên tục chém ra cắt đứt tất cả xúc tu màu đỏ cuốn về phía hắn đồng thời hắn cũng tiếp cận bản thể thịt mềm màu đỏ quát dao găm chém xuống thịt mềm màu đỏ trực tiếp cắt xuống hai mắt trên thịt mềm lập tức nghe được con dị sinh vật kia hét thảo một tiếng thân thể vốn rán chặt chẽ trên vách núi đá chớp mắt đã mất đi hấp lực lăn từ vách núi xuống săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết huyết oa trùng đạt được thú hồn siêu cấp thần huyết huyết oa trùng thu thập gen sinh m ệ n h tinh hoa không thể ăn thịt nghe tiếng thông báo trong đầu hàn sâm hạnh phúc đến mức muốn d ê n rỉ thành tiếng đây quả nhiên là một sinh vật siêu cấp thần huyết hắn chẳng những lấy được gen sinh m ệ n h tinh hoa của nó lại còn lấy được cả thú hồn quá tốt tâm tình hàn sâm rất tốt khi hắn bay xuống vách núi thi thể huyết oa trùng gần như đã sắp phân giải xong rất nhanh đã thấy một tinh thể màu đỏ lớn chừng quả đấm rơi xuống Hàn sâm đưa trong a đưa hoa tan y lấy chảy cầm cắn chất màu miệng một miếng, một chất lỏng như máu lên lỏng tinh thể t như vào đỏ, bụng hàn、sâm. Ăn ghen sinh mệnh tinh hoa của sinh vật siêu cấp thần trùng, huyết huyết thần gen cộng、một. Ăn ghen sinh mệnh tinh hoa của sinh vật siêu cấp thần trùng, huyết huyết thần gen cộng、một. Trong hoa huyết huyết hoa huyết sâm. siêu siêu siêu siêu một. một. vật vật huyết của qua của qua cấp cấp cấp cấp đầu hắn không ngừng truyền đến tiếng thông báo siêu cấp thần g e n tăng lên cảm thụ được luồng nhiệt chảy vào thân thể tế bào như cũng phát ra tiếng rên rỉ vì vui thích không ngừng lột x á c tiến hóa cả người hàn s â m giống như rơi vào trong mây có cảm giác kỳ diệu như được thoát thai hoán cốt vậy g e n sinh mệnh tinh hoa của huyết oa trùng cung cấp cho hàn s â m chín điểm g e n sinh mệnh tinh hoa cộng với bốn mươi ba điểm lúc trước hôm nay g e n sinh mệnh tinh hoa của hàn s â m đã đạt đến năm mươi hai điểm tố chất thân thể càng được tăng cường thêm một bước trong nhân loại ở không gian tí hộ sở thứ nhất dưới tình huống bốn loại g e n đầy đủ tổng hợp tố chất thân thể có thể đạt tới m ộ ư ơ i năm điểm trong đó sẽ có một hai hạng tố chất đặc biệt mạnh có khả năng đạt tới hai mươi điểm đây đã là cực hạn của loài người ở không gian tí hộ sở thứ nhất mà những người như vậy sau khi tiến hóa đạt được t h ầ n thể tố chất thân thể có thể được tăng cường đến khoảng ba mươi điểm đặc biệt một hai hạng tố chất mạnh có khả năng đạt tới hơn ba mươi tới gần bốn mươi điểm nhưng bây giờ hàn s â m còn chưa tiến hóa tổng hợp tố chất thân thể đã vượt qua hai mươi nhưng tố chất thân thể của hắn rất bình quân không có một hai hạng quá mức nổi bật hàn sâm căn cứ vào tình huống của bản thân rồi tính ra sau khi siêu cấp thần g e n của hắn và thần g e n đầy đủ dưới tình huống không có bất kỳ g i a t r ì nào tố chất thân thể có lẽ có thể vượt qua ba mươi như thế đã đuổi kịp thần thể tiến hóa giả hiện tại hàn sâm rất chờ mong đến khi mình tiến hóa không biết tố chất thân thể sẽ đạt tới trình độ kinh khủng nào hơn nữa trụ cột lúc này đều có ảnh hưởng tới chuyện tấn chức thành siêu việt giả thậm chí là bán thần có thể nói là căn cơ tiến hóa hàn s â m không dám qua loa hắn muốn dùng hình thái hoàn mỹ nhất để tiến hóa tố chất tiến hóa giả biến dị đại khái có chừng hai mươi điểm tiến hóa giả thần huyết là khoảng ba mươi như vậy tiến hóa giả siêu cấp thần huyết thì sao thần thể siêu cấp thứ nhất trong nhân loại nghĩ tới đã khiến hàn s â m có cảm giác nhiệt huyết sôi trào hận không thể lập tức đạt tới siêu cấp thần g e n đầy đủ trở thành tiến hóa giả siêu cấp thần thể tìm một nơi không người hàn s â m mới có thời gian hưng phấn thưởng thức thú hồn siêu cấp thần huyết mà mình vừa thu được thú hồn siêu cấp thần huyết huyết oa trùng s ủ n g vật trăng giáp s ủ n g vật trăng giáp chẳng lẽ đồ vật này là dùng cho s ủ n g vật trong đầu hàn s â m xuất hiện đầy dấu chấm hỏi trước kia hắn chưa từng nghe nói có loại thú hồn như vậy trong lòng hàn s â m rất nghi hoặc do dự một chút triệu hoán miêu quân ra sau đó lựa chọn sử dụng siêu cấp thần thú hồn huyết oa trùng cho miêu quân lập tức chỉ thấy huyết oa trùng bám vào trên người của miêu quân hóa thành lớp vỏ ngọc màu ngà sữa bao bọc cả người miêu quân ở trong biến miêu quân thành một đầu hổ có áo giáp chạm ngọc trắng sữa thoạt nhìn hoa lệ vô cùng truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé miêu quân chạy một vòng xem nào hàn sâm có chút hoài nghi mặc một bộ giáp như vậy miêu quân còn có thể chạy hay không miêu quân ngao một tiếng thân hình lóe lên giống như một tia chớp chạy như bay trong chốc lát đã chạy ra ngoài năm sáu mươi mét thế mà lại nhanh hơn trước kia hàn sâm vừa mừng vừa sợ có vẻ huyết qua trùng trang giáp này cũng không có ảnh hưởng tới tốc độ miêu quân ngược lại còn tăng tố chất thân thể của nó lên hàn s â m gọi miêu quân trở về thử dùng sức đánh cho nó vài cái lực phòng ngự của siêu cấp sùng vật trang giáp mạnh đến đáng sợ mạnh hơn áo giáp thần huyết của hàn s â m không biết bao nhiêu lần dưới tình huống hàn s â m không sử dụng dao găm cổ huyền lang thậm chí ngay cả áo giáp trên người miêu quân cũng không đánh tan được phát phát lần này thật sự phát tài rồi đã có áo giáp siêu cấp sùng vật này có lẽ miêu quân có thể đỡ được công kích của một số s i n hàn vật vật vậy, về sau khi đi săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết giết thần huyết, tự xét siêu siêu sủng sau săn sinh siêu đi. giáp khi đi hiểm đi dò xét rồi. cấp Có cấp cấp cũng cần như không mình h áo mạo dò s â m mừng n hưng đ i ê ôm miêu quân n h ù hăng hôn chán Hàn trên nó. hưng mấy sâm cái phấn triệu hoán cả hoàng kim sa trùng vương và thánh chiến thiên sứ r a muốn thử hiệu quả khi dùng huyết oa trùng trang giáp trang bị trên người chúng nó sủng vật không có trạng thái chiến đấu không thể trang bị kết quả lại nhận được nhắc nhở không thể sử dụng Chỉ có sủng v ậ trong t ạ n chiến đấu mới có thể sử dụng,、thế、này phiền Nhưng cũng g thái thể thế chút phức h mới rồi. có có đấu may sử à Kim Sa Trùng Vương có lòng ẽ cũng sắp lột xác chiến có đến trạng thái chiến đấu, rất nhanh có thể sử dụng. Trong sắp sử lột l thái rất thể đấu, hàn sâm thầm tính toán muốn đi săn giết một hai con sinh vật thần huyết để bồi bổ cho hoàng kim sa trùng vương có lẽ sẽ không kém nhiều lắm nhưng bây giờ hàn sâm không có tâm tình như vậy trong lòng hắn còn có một chuyện khác chính là về năng lực thế thân của trùng giáp kỵ sĩ ninh nguyệt đã thể hiện cho hắn thấy sự cường đại của thú hồn thế thân hàn sâm và ninh nguyệt ở chung nhiều ngày như vậy đều không nhìn ra đó chỉ là một thế thân năng lực như vậy thật sự quá nghịch thiên hơn nữa chuyện này đối với hàn sâm mà nói cũng là một loại năng lực phi thường có ý nghĩa hắn đã sắp tấn chức thành tiến hóa giả tác dụng của các loại thú hồn trên người tệ thần đã càng ngày càng nhỏ tuy có thể dùng danh nghĩa tệ thần bán ra nhưng vẫn có chút vấn đề đồ vật đổi được nếu như xuất hiện ở trong tay hàn sâm vẫn có thể sẽ bị người khác tra ra dấu vết nhưng có thú hồn thế thân hàn sâm hoàn toàn có thể một người diễn hai vai chính mình mua súng thú hồn mà tệ thần bán ra sau đó mình lại có thể quang minh chính đại bán đi còn có thể rửa sạch quan hệ giữa mình và tệ thần quả thực là nhất cử lưỡng tiện hiện tại hàn sâm có chút nóng lòng muốn biết thú hồn trùng giáp kỵ sĩ thế thân kia có năng lực như thú hồn thế thân của ninh nguyệt không hàn sâm suốt đêm trở về cuồng tín tý tí hộ sở lợi dụng truyền tống trận ở quảng trường để trở về trường học sau đó trực tiếp đi vào phòng vệ sinh trong phòng ngủ nhìn mình trong gương hàn sâm lần nữa triệu hoán ra trùng giáp kỵ sĩ trước kia triệu hoán ra trùng giáp kỵ sĩ hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào nhưng bây giờ hàn sâm nhìn mình trong gương lại có thể triệu hoán trùng giáp kỵ sĩ từ trong hồn hải ra trùng giáp kỵ sĩ không hề dừng lại trực tiếp bay tới tấm gương tấm gương giống như biến thành mặt nước vậy trùng giáp kỵ sĩ bắn thẳng vào khiến mặt kiếng xuất hiện rung động kỳ dị sau khi trùng giáp kỵ sĩ bắn vào trong kính vậy mà dung hợp làm một với hàn sâm trong kính dần dần biến thành bộ dáng hàn sâm sau đó lại từ trong gương đi ra hàn sâm há to miệng nhìn trùng giáp kỵ sĩ giống mình như đúc trong lòng hưng phấn đến mức khó có thể diễn tả hàn sâm thí nghiệm mấy lần trong lòng càng hưng phấn hắn có thể thông qua thị giác để điều khiển thân thể trùng giáp kỵ sĩ tuy trùng giáp kỵ sĩ biến thành bộ dáng của hắn nhưng tố chất thân thể vẫn là tố chất thân thể của trùng giáp kỵ sĩ hoàn toàn khác với hàn sâm nhưng có một chuyện khiến hàn sâm phi thường thỏa mãn sau khi biến thành thế thân thế thân trùng giáp kỵ sĩ có thể giống như nhân loại bình thường sử dụng thú hồn chỉ cần hàn s â m chuyển rời thú hồn đến trên người của nó là được rồi quả nhiên không khác nhiều lắm so với phán đoán của mình kể từ nay thân phận tệ thần đã không còn là vấn đề trong lòng hàn s â m mừng thầm tính toán phải làm sao mới có thể không lộ ra dấu vết chuyển hết thú hồn trên người tệ thần về nhưng chuyện này phải chờ tới khi hắn trở lại cương giáp tý hộ sở mới có thể xử lý nếu không sẽ khiến người khác liên hệ tới hắn và tệ thần sáng sớm hôm sau hàn s â m chuẩn bị chạy về cương giáp tý hộ sở sinh vật siêu cấp thần huyết đã bị chém cũng đã trở mặt với ninh nguyệt rồi tiếp tục lưu lại cuồng tín tí hộ sở cũng không phải lựa chọn tốt hàn thiếu chúng ta tìm một chỗ nói chuyện một chút nhé hàn sâm vẫn chưa ra khỏi cuồng tín tí hộ sở đã thấy ninh nguyệt đứng trên đường phố trên mặt vẫn mang theo nụ cười ôn hòa giống như trước đó giữa y và hàn sâm chẳng có xảy ra chuyện gì vậy giữa chúng ta còn có chuyện gì để nói sao hàn sâm nhìn quanh nhưng không phát hiện người nào khả nghi chỉ có một mình tôi nói chuyện ở đâu có thể để hàn thiếu tự quyết định ninh nguyệt khẽ cười nói hàn thiếu cạnh tranh là cạnh tranh làm ăn là làm ăn nếu như hàn thiếu đã chém giết con dị sinh vật kia tôi nguyện ý xuất tiền để mua súng thịt của con dị sinh vật kia nếu như cậu đồng ý bán ra thú hồn nữa thì không thể tố hơn giá tiền có thể tùy cậu đưa ra ninh nhị thiếu ra cậu thật sự cho rằng mình tôi có thể giết được con dị sinh vật kia sao hàn xâm liếm ngôi một cái rồi nói trước kia tôi không cho là như vậy nhưng sau ngày đó ninh nguyệt tôi cũng không dám nghĩ như vậy nữa hàn thiếu không phải người bình thường ninh nguyệt thành khẩn nói ninh nhị thiếu ra cũng quá để mắt hàn sâm tôi rồi chỉ tiếc đã phụ lại tin tưởng của cậu hàn sâm dừng một chút rồi mới lên tiếng tôi tin cậu biết rõ tôi trở về lúc nào có mang theo thịt trở về hay không cậu cũng rõ còn cần tôi nói gì sao ninh nguyệt tự nhiên hiểu ý của hàn sâm con dị sinh vật kia lớn như vậy sẽ có rất nhiều thịt đêm hôm đó hàn sâm đã trở lại rồi nếu quả thật có thịt sinh vật thần huyết hắn không có khả năng ăn xong cũng nên mang về nhưng hàn s â m lại chẳng mang gì cả là tay không trở về thế nhưng không thấy con dị sinh vật kia nữa ninh nguyệt nhìn c h ầ m c h ầ m vào mắt hàn s â m sau đó tôi cũng đã từng xuống núi để xem qua cũng không phát hiện ra con dị sinh vật kia nếu như cậu muốn hỏi tôi là nó đi nơi nào chỉ sợ lại khiến cậu thất vọng rồi hàn s â m cũng không sợ ninh nguyệt không tin hắn hiện tại còn không có ai biết sau khi sinh vật siêu cấp thần huyết bị giết sẽ tự động phân giải cho dù ninh nguyệt thông minh cũng không nghĩ ra được chuyện căn bản không có huyết nhục ninh nguyệt nhìn hàn sâm một lúc lâu cũng không thể nhìn ra cái gì chỉ đành cười nhẹ hỏi kế tiếp hàn thiếu có tính toán gì không không bằng chúng ta tiếp tục hợp tác thì thế nào hay là thôi đi nói thật tôi có chút sợ hàn sâm khoát tay áo đi về phía cửa của tý hộ sở tôi sẽ trở lại cương giáp tý hộ sở hợp tác thì thôi đi trái tim tôi không chịu được kích thích như vậy ninh nguyệt không ngăn cản hàn s â m nhưng vẫn phái người đi theo hàn s â m hàn s â m biết mình bị theo dõi nhưng không tìm cách cắt đuôi cứ như bình thường một đường chạy về cương giáp tý hộ sở sau khi ninh nguyệt nhận được tin tức không nhịn được âm thầm nhíu mày chẳng lẽ hắn thật sự không săn giết được con dị sinh vật kia con dị sinh vật thịt mềm kia ít nhất cũng ba bốn trăm cân trong thời gian ngắn ngủi như vậy hàn s â m không có khả năng ăn hết nhưng nếu nói hắn giấu đi vậy thì hắn sẽ không trở lại cương giáp tý hộ sở mới đúng dù sao thịt sinh vật rất dễ hư nếu như hắn giấu thịt của con dị sinh vật kia đi như vậy lúc này hắn trở về cương giáp tý hộ sở cho dù sau đó lại gấp rút trở về đây thì thịt con dị sinh vật kia đã hư đến mức không thể ăn được nữa nếu như hắn không chém giết được con dị sinh vật kia vậy con dị sinh vật kia đã chạy đi nơi nào rồi ninh nguyệt luôn cảm giác được có chỗ không đúng nhưng lại không nghĩ ra được là không đúng ở chỗ nào hàn xâm một đường chạy về cương giáp tý hộ sở trong nội tâm tính toán muốn đi săn giết mấy con sinh vật thần huyết để cho thần ghen của mình mau mau đầy cũng để hoàng kim sa trùng vương nhanh chóng lột xác đến trạng thái chiến đấu hay là đi đại sa mạc bạch ma một chuyến đi trong lòng hàn s â m vẫn còn nhớ tới con thần huyết hồ vương và thần huyết hắc vũ thú vương kia cũng đúng lúc dùng để bồi bổ cho hoàng kim sa trùng vương hàn s â m vẫn muốn giết con thần huyết hồ vương kia nhưng mãi vẫn không có cơ hội lúc không có năng lực thì không giết được đến khi có năng lực lại không tìm thấy nó về phần thần huyết hắc vũ thú vương đây chính là sinh vật thần huyết có thể cho ra thú hồn cánh thần huyết hiếm thấy lần trước hàn s â m không thể giết chết nó cũng rất tiếc nếu như có thể thu được thú hồn thần huyết hắc vũ thú vương hàn s â m có thể bán cánh t ử vũ lân long đi dù sao đồ vật này có chút quá bắt mắt người nhìn thấy nó quá nhiều trong lòng đã có quyết định hàn s â m cũng không trở lại cương giáp tý hộ sở trực tiếp tiện đường đi tới đại sa mạc bạch ma b ầ y hồ ly đàn hắc vũ thú mau ra đây hàn s â m g ỡ i hoàng kim sa trùng vương đi về phía sa mạc rộng lớn Tuy Hoàng Chủng nhiên Vương còn Kim Sa chủng vương nhiên còn chưa có lần ộ độ t tới trạng thái thân tốc tiến trên mặt xác cát chiến cùng cũng lớn, miêu quân nhiều. mạnh nhưng hình lên hơn quân đấu, đã vô l này tiến vào đại sa mạc bạch ma hàn s â m có một cảm giác không nói ra lời lúc trước thiếu chút nữa đã bị thần huyết hồ vương đuổi tới mức trời cao không còn đường chạy địa ngục không cửa vào hiện tại nếu gặp được nó mặc kệ nó giảo hoạt thế nào chỉ sợ chỉ cần một mũi tên là có thể bắt bắn chết nó hàn s â m tiến vào sa mạc bạch ma không bao lâu đã thấy được trên xa mà có không ít thi thể dị sinh vật có lẽ là có người từ bên này đi tới hàn s â m đang do dự có cần đổi một phương hướng hay không lại nghe được tiếng dị sinh vật gầm rú và nhân loại kêu gọi từ xa xa truyền đến thấy khoảng cách cũng không xa hàn s â m quyết định cưỡi hoàng kim sa trùng vương đi tới bên kia đi không bao xa hàn s â m liền thấy đám người đang săn giết dị sinh vật lại chính là hai người nguyên thiếu và khánh thiếu đang dẫn đội săn giết xa nham xà hoàng kim sa trùng vương thật sự quá bắt mắt nguyên thiếu và khánh thiếu từ xa đã thấy hoàng kim sa trùng vương bọn họ nhận ra đây là sùng vật của hàn s â m trong lòng thoáng thở dài một hơi nhưng bởi vì đang săn giết sa nham x à bọn họ cũng không thể phân tâm chỉ đành càng thêm ra sức chém giết sa nham x à hàn s â m đã đến gần thấy một đội mười mấy người nguyên thiếu và khánh thiếu tiến lùi chặt chẽ giống như binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện thừa sức đối phó với sa nham x à hắn dừng lại cồn cát bên cạnh để quan sát cũng không gia nhập chiến đoàn nhìn nguyên thiếu và khánh thiếu đại sát tứ phương hàn sâm có cảm giác như đã trải qua mấy đời lúc trước hắn dẫn theo hai người mới vừa tiến vào cương giáp t í hộ sở khi đó hai người đều là lính mới nhưng bây giờ đã trở thành cao thủ có thể một mình gánh vác một phương khiến hàn sâm nhịn không được có chút thổn thức mình đã già rồi sao hàn sâm sờ c ầ m của mình vẫn trơn bóng non mềm lúc này mới nhớ tới chính mình chẳng qua cũng mới hai mươi tuổi mà thôi hơn nữa bởi vì tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật làn da mềm mại như thiếu nữ thậm chí còn hơn trước cho dù những ngày này ở bên ngoài không ngừng phơi nắng chịu gió thổi cả ngày vẫn không thay đổi gì vẫn trắng nõn như cũ đây cũng là một chuyện phiền phức đặc thù quá rõ ràng hàn sâm có chút buồn g i à u nếu như không phải tiểu đệ đệ sáng sớm mỗi ngày đều kiên quyết như cũ hắn đã nghi ngờ mình tiếp tục luyện tiếp có thể biến thành mấy em gái mảnh mai hay không dù vậy bây giờ nhìn hàn sâm giống như mới chỉ mười bảy mười tám tuổi thiếu niên cực kỳ tuấn mỹ nếu không phải bởi vì hình dáng hắn c ư n g nghị rất có dương cương chi khí của nam tử tôi h hoàn thể nhận thiếu như thật hiếm thấy. Ca, tại sao anh lại tới đây? Hàn đang sờ cầm suy tư, Nguyên Thiếu và Khánh Thiếu dẫn theo đội giết sạch nham xà, đang chạy về phía Hàn ì toàn sao sao là làn và xà, ngộ niên đang Nguyên dẫn đang tại tới tư, giết t có có được ca, cầm sẽ sự Sâm Sâm sờ suy sa Sâm. bị gái, đội vậy lại em mềm mại quá dù da đây? về định đến sâu trong đại sa mạc bạch ma săn giết một ít sinh vật thần huyết để nhanh chóng kiếm đủ thần ghen không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được hai người hàn sâm nhảy xuống khỏi lưng của hoàng kim sa trùng vương cười tủm tỉm nói sâm ca muốn đi sâu vào đại sa mạc ạ tốt quá mang theo nhóm bọn tôi để tăng thêm kiến thức nhé chúng tôi chỉ đi theo sâm ca để xem tuyệt đối không đoạt dị sinh vật khánh thiếu nói với hàn sâm được rồi cùng đi là được cũng không có gì đoạt hay không đoạt cả mọi người dựa vào bản lãnh của mình như vậy mới có hứng thú hàn sâm khẽ cười nói nhưng trong lòng hàn sâm lại thầm nghĩ thật sự xin lỗi nguyên thiếu khánh thiếu biến dị hay những thứ khác thì cho hai người cướp thoải mái nhưng thần huyết thì không có phần của hai người đâu hiện tại trên tay hàn sâm có cung và mũi tên thần huyết với tài bắn cung của hắn phối hợp với lực lượng sinh vật thần huyết bình thường đều không chịu nổi một mũi tên của hắn không thể bị đám nguyên thiếu đoạt đi được chút tự tin này hàn sâm vẫn có ha ha chúng tôi sẽ không khách khí đến lúc đó đoạt thần huyết của anh sâm ca đừng nóng giận khánh thiếu cười nói có cái mà tức giận khoảng cách tới lúc thần ghen đầy cũng không còn kém bao nhiêu rồi không vội một hai ngày hơn nữa Các cậu muốn đ o ạ trong thần huyết t tay của tôi thật tôi thức của cao Sao chuyện vậy, cũng các cậu thật sự có còn chứ? cười không không phải lại giận nói. dàng. Nếu bản lãnh như hứng Hàn kịp. dễ sự Sâm đội ầ đầy. y đủ đ cũng chẳng có chi còn chưa hướng anh Trong gì ghê gớm, hướng chi anh còn chưa đầy. Trong đội ngũ của nguyên thiếu một thiếu niên tóc húi cua khoảng một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi quyệt miệng nói giống như hết sức bất mãn đối với chuyện hàn sâm coi bọn họ thành tiểu bằng hữu vốn cũng chẳng có gì ghê gớm cũng chỉ vào sớm hơn các cậu hai năm thôi hàn sâm thấy nguyên thiếu và khánh thiếu nháy mắt ra hiệu với hắn hắn cũng không muốn so đo với mấy anh bạn nhỏ này chỉ cười ha hả nói một câu tiến vào sớm hai năm nhưng thực lực chưa chắc đã mạnh anh đã nói mỗi người đều dựa vào bản lĩnh vậy thì đợi xem ai có thể săn được sinh vật thần huyết trước thiếu niên kia vẫn có chút không cam lòng nói được hàn sâm cũng không tức giận mỉm cười gật đầu nói nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha